có thể làm cho các nàng hai người đồng thời cảm thấy tồn tại nguy hiểm, như vậy tại mảnh này lửa dưới biển, đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì đâu? Thân thể cao lớn tại hải dương màu đỏ bên trong tự do vẫy vùng lấy, địa chi linh tắm rửa ở địa mạch trong biển lửa, chẳng những không có bất luận cái gì nướng cháy khô nước nguy hiểm, ngược lại lộ ra hết sức vui mừng, trên thân cái kia đạo màu vàng đất sắt thái càng thêm tiên liên diễm. Theo lựa lưu trên giới chập trùng, tiến tới tại tấm trên mặt vỡ ra một đạo miệng lớn, đem một nắm địa chi hỏa nuốt vào phiến đá bên trong. Địa chi linh phạm vi hoạt động mặc dù không nhỏ, nhưng là từ đầu đến cuối rời xa điệu tâm nguyên, tại kia giẫm, mới là địa mạch chi hỏa chân chính tinh hoa. Tất cả địa mạch hỏa nguyên đều là từ kia một mảnh nhỏ đỏ thấm sắc thái dặm đi ra ngoài. Bất quá, nơi đó nhiệt độ, thực tế là nghe rợn cả người, trên cơ bản, không ai có thể tới gần liền ngay cả địa chi linh cũng giống vậy không dám. Có lẽ, chỉ có trong lửa vương giả, hỏa chi linh mới là tiến tới tự nhiên năng lực. Địa chi linh vây quanh địa tâm hỏa nguyên xoay một vòng nhi, nghĩ muốn tìm một chút lệ tệ một hỏa diễm đồng ngần, chỉ là, cái này cùng vật có thể gặp mà không thể cầu, hiển nhiên cũng không phải là dễ tìm như vậy. Bất quá, địa chi linh cũng không có nhu trí, mà không phải không ngừng hỏa diễm bên trong chập trùng không chừng chờ đợi thời cơ giáng lâm. Có lẽ là nó thành tâm cảm động thượng tiền, một điểm nhàn nhạt, nhạt địa mạch hỏa nguyên đột nhiên nguyên địa tâm bay ra, lần theo một đầu quỷ dị lộ tuyến hướng về địa chi linh bay đi. Lỗ lớn vừa mở, lập tức gần điểm này không có ý nghĩa địa mạch hỏa nguyên nuốt vào. Chương 147, nói về nhân quả. Địa chi linh lực chú ý bắt đầu tập trung đến kia tàn ra vô song nóng rực đầu ổn, nó nghiêng đi thân thể, tựa hồ đang do dự là có nên hay không kế tiếp theo tới gần. Có lẽ ngày hôm đó sinh linh vật cảm ứng bên trong, đã biết điểm này viêm nguyên mặc dù ăn rất ngon, nhưng lại nương theo lấy một loại đủ để tổn thương đến bản thể nguy hiểm. Cho nên Nó kia giản dị mà gần như bản năng tư duy ngay tại trước tiến vào hay không ở giữa do dự bồi hồi. Thông suốt, các một điểm tiên diễm vết gát hồng quang lại lần nữa từ trong nội tâm lấp lóe ra, vậy mà lại là một viên hiếm thấy địa mạch Hỏa Nguyên. Cái này linh tự hồn là vui mừng quá đỗi, cấp tốc xuống tới, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Từng chút từng chút địa mạch viêm nguyên từ điệu tâm dần dần bay ra, những này Hỏa Nguyên phương hướng đi tới chỉ có một cái, đó chính là bảy chiếc mặt bọn hắn địa chi linh. Địa chi linh kia thân hình khổng hướng phía địa tâm bên ngoài vào, nó không ngừng tồn lấy mở đầu điểm kia địa mạch chi hỏa, trong lúc vô tình, đã đi tới đưa tay có thể độ phạm vi. Đột nhiên, Địa Chi Linh động tác cứng đờ, nó phản phất cảm thấy một loại nào đó kỳ lạ mà không có hào ý nguy hiểm. Ra ngoài trời sinh linh vật bản năng, tại đối mặt trước, nó rốt cục khắc chế lòng tham của mình. Hô. Địa Chi Linh thân thể cao lớn hướng về hậu phương như thiểm điện tối lui, thẳng đến xa xa cách nổ súng nguyên trung tâm nhất. Nó gật gù đắc ý chuyển động nửa ngày, rốt cục giống hạ quyết tâm đồng dạng, thi do hướng phía phía trên đi nhanh mà đi. Bất quá mấy tức công phu, Địa Chi Linh đã là đột phá biển lửa, rời đi mảnh này thế giới màu đỏ. Hiếm có, nơi đó Chi Linh rời đi về sau, tại hỏa nguyên chính trung tâm. Cái kia đạo đỏ tươi đã không có cái khắc nhan sắc địa phương. Đột nhiên bỗng lúc ních, một thân ảnh từ bên trong đó chậm rãi dâng lên. Nếu để cho nhàn mây lão đạo bọn người phiên cảnh, khẳng định là muốn hoài nghi ánh mắt của mình phải chăng có sai. Địa tâm bên trong, hỏa nguyên cuối cùng, tại loại này bên trong vùng bình đai nước thế gian vạn vật nhiệt độ cao phía dưới, vậy mà còn có người có thể từ đôi đến đầu trong đó. Một chút xíu một hỏa hồng sắc từ đầu người nọ trên mặt dần dần sương hạ. Lộ ra một trương tràn đầy tang thương mà tràn ngập ngạc nhiên khuôn mặt. Hắn quanh mình dâng lên một cỗ màu đỏ khí tức, cỗ khí tức này giống nhau là thuộc về hỏa hệ một loại năng lượng nhưng lại cũng không là người tu chân linh lực. Hắn con ngón đũa ra, ám ánh sáng màu đỏ nhảy đến phương xa trên thạch bích. Cái này tại trong biển lửa trải qua vô số 10000 năm nướng cất dấu, lại dâng lên một tia khói trắng, khói tan về sau, xuất hiện vài điểm nho nhỏ mảnh lỗ. Tại cố này hào quang màu đỏ sầm bên trong, vậy mà lấy mảnh liệt như thế tính ăn mòn năng lượng. Địa chi linh. Vậy mà là địa chi linh. Thanh âm của hắn nhỏ bé, lại tràn ngập vô tận cổ hỷ, đối với vừa rồi bản thân nhìn thấy một màn kia, cơ hội liền muốn không thể tin được linh giác của mình. Ánh mắt của hắn đi theo địa chi linh rời đi, trong mắt tựa hồ chấp động lên một tia viên cực mà khóc nước mắt, thanh âm của hắn nhẹ mà hữu lực, tựa hồ tại toàn lực kiềm chế, lại tựa hồ tại thỏa thích ho hét, có thể cứu, chúng ta có thể cứu. Ma giới, có thể cứu. Nhã Kỳ, cởi quần áo. Tiêu Văn Bình đột nhiên kêu lên. Cái gì? Trương Nhã Kỳ kinh ngạc quay đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Áo trắng, người cũng giống vậy. Tiêu Văn Bình không cớ thả, lại hướng Phượng Bạch đi quát. Phượng Bạch Kỳ trên mặt khó được phun lên một vòng yên trải qua. Nàng giận lưu Tiêu Văn Bình, nói, ngươi muốn làm gì? Tiêu Văn Bình nhìn cũng không nhìn hai nữ lúc này sắc mặt, bởi vì hắn biết bên trong, sắc mặt của các nàng nếu là đẹp mắt kia mới gọi có quỷ. Hắn quay đầu ngóng nhìn dưới chân kia đỏ tươi một biển lửa, trầm giọng nói, "Ta muốn xuống dưới." "Cái gì?" Cơ hội là đồng thời, hai nữ thanh âm lập tức vang lên. Quần áo bó là dùng đồng dạng vật liệu, đồng dạng luật nghĩa vụ quân sự luyện chế mà thành, nếu là có thể đem cái này bà kiện pháp khí hợp mà vì một, uy lực nhất cử tăng lớn gấp 10. Dù cho là xâm nhập địa mạch biển lửa, cũng có thể chẻo chống một đoạn trì một thoáng, Tiêu Văn Bình tỉnh táo nói. Hai nữ trên mặt đồng thời đỏ lên, sau đó kinh hãi "Thì mới biết, hắn muốn làm món kia quần áo bó kiểu dáng pháp khí. Ngươi muốn đi vào địa mạch biển lửa." Trương Nha Kỳ hiểu được, lập tức phản đối nói, "Tuyệt đối không thể. Không có việc gì." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, Nhã Kỳ yên tâm, ta đã nói như vậy, tự nhiên sẽ có ứng công thủ đoạn, tối thiểu, không có nguy hiểm tính mạng." Thấy được nàng vẫn như cũng là một mặt lo lắng, không khỏi lắc đầu nói, "Nha Kỳ, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, chẳng lẽ ngươi quên, tại trên người của ta, thế nhưng là có một đạo bảo mệnh kim phù a." Thế nhưng là, Trương Nha Kỳ vẫn như cũng là do dự. "Ai, Kỳ, đừng nói nhiều như vậy." Ngươi cản khuôn quyền, là đạo gia trí bảo, tại trong vòng, càng là có một kiện, ân, tóm lại, ngươi chờ chút dùng càng khôn quyền phá vỡ thổ địa, cùng áo trắng hai người đi đầu đi lên. Ta đi xem một chút cái này linh làm sao vậy, lập tức tới ngay. Tiêu Văn Bình rốt cục thu hồi ánh mắt, tại hai nữ trên mặt quét qua, nói, địa chi linh là thiên địa chí bảo, muốn đạt được người vô số kể, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiết lộ tin tức, toàn bộ tu chân giới liền lại thả bằng tin. Cái này tội nghiệp, ta đảm đương không nổi a. Không phải ngươi đảm đương không nổi, là chúng ta đảm đương không nổi. Ở phía sau hắn, Phượng Thiết Y chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình thường sắc mặt, lúc này đang nhìn Tiêu Văn Bình, đột nhiên lạnh lùng nói: "Trương Nhã Kỳ khẽ giật mình, nàng cũng là cực kỳ thông minh chi tử, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được, nàng giật mình lớn đi, nói: "Văn Bình, ngươi là muốn một người xuống dưới, đem ba người chúng ta tội nghiệp đều tiêu, đúng không?" Tiêu Văn Bình lắp đầu liên tục, cười khổ một tiếng, nói: "Không phải, linh thiên định tinh là ta đưa ra, địa chi linh cũng là ta để nó đi xuống, đương nhiên là muốn từ cá nhân ta đến đảm đương." Phượng Bạch đi ánh mắt đột nhiên tại Trương Nhã Kỳ trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, tung bay mà qua. "Vậy sao được, chúng ta ba" Trương Nhã Kỳ lời nói dừng lại, nàng phảng phất đột nhiên nhớ tới chuyện gì, ánh mắt tại Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Ty trên thân đánh một vòng. "Nhã Đỗ Xuân, người chớ suy nghĩ lung tung, nhanh đem quần áo bó cho ta." Tiêu Văn Bình lập tức kêu lên. "Không." Trương Nhã Kỳ ngẩng lên đúng, kiên định nói, "Văn Bình, hẳn là ta đi mới đúng." Hỗn náo. Tiêu Văn Bình sắc mặt nhất định, trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ chi sắc, hướng về Trương Nhã Kỳ lễ uống. "Chỉ là, Trương Nhã Kỳ ngẩng đầu, hiếm thấy tại Tiêu Văn Bình trước mặt cùng hắn không ai nhường ai nhìn nhau. Ba cái." Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ đồng thời khẽ giật mình. Không hẹn mà cùng quay đầu hướng về Phượng Bạch Tỷ nhìn lại. Ba người chúng ta cùng đi. Phượng Bạch Tỷ lặng lặng lặp lại một lần. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại hai nữ trên thân một tung bay qua, rốt cục cười khổ một tiếng, nói, "Tốt, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh có khỏi, vô luận là tội nghịch gì, chúng ta ba người cùng một chỗ tận lực bồi tiếp. Nhân quả theo điểm, tự có công đạo, đây là đại đa số người tu chân đều tán thành một sự kiện. Người tu chân sau cùng mục đích chính là vì vượt qua tại động, đắc đạo thăng thiên, tại cuối cùng nên đón thiên một khắc này, cũng chính là lao thiên gia đối với người tu chân cả đời hành vi cuối cùng phán đoán." Tâm tình tiên đạo, cả đời làm việc triệt người, sau cùng tiên kiếp, khả năng chỉ là thất trọng thiên lôi chi kiếp. Bình thường người tu chân, nếu là có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, như vậy lấy tỷ trọng tu vi, hợp với vất vả thu thập pháp bảo, muốn chống nổi cái này thất trọng thiên lôi chỗ lý, cũng không phải là việc khó gì. Trái lại, cuộc đời làm nhiều việc gác tại người, như phải người người hoán trách, như vậy độ kiếp độ khó đem tăng lên rất nhiều, nếu là thật sự gặp chín ngày lôi viêm kiếp, như vậy cũng liền khỏi phải uổng phí sức lực chống cự, rứt rứt khoát khoát liền nằm xuống chờ chết đi. Bởi vì, số 10 năm qua, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có người có thể chống qua kia đôi 9-18 nói lôi hỏa xong trọng tiếp. Địa chi linh là Tiêu Văn Bình đám 3 người từ trên địa cầu mang tới, nếu là có cái gì ngoài ý muốn biến cố, khiến cho toàn bộ tu chân giới lâm vào một mảnh dao quang kiếm ảnh bên trong, như vậy, cái này tội lớn ngập trời, liền khó tránh khỏi muốn từ ba người bọn hắn đến gánh chịu. Nhưng là, Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Ký đều là 10000 năm khó gặp linh thể chi thân, linh thể độ kiếp, cao không quá ngũ trọng thiên chi động. Nói cách khác, vô luận hai người bọn họ làm xảy ra điều gì tội ác tày trời sự tình, chỉ cần không phải gặp được ngay cả điểm kiếp, liền không có độ không qua đạo lý. Mà lại liền xem như gặp ngay cả điểm tiếp, chỉ cần bọn hắn lòng bàn chân buông dầu, trốn được nhanh, cũng chưa chắc liền tránh không khỏi. Cho nên, nếu quả thật phát sinh thiên hạ tại loạn, như vậy đến cuối cùng, chân chính tiếp nhận thiên phạt, cũng chỉ có Trương Nhã một người mà thôi. Một khi nghĩ thông suốt đạo lý này, ba người bọn họ phản ứng liền riêng phần mình khác biệt. Tiêu Văn Bình dẫn đầu nghĩ thông suốt, cho nên hắn muốn cấp trước một bước xuống biển lửa, đem Địa Chi Linh gọi đi lên, sau đó hiểu được chính là phụ Bạch Tỷ Nhi, nhưng nàng giữ kín không nói ra, chỉ là kiên trì cùng nhau tiến vào địa mạch biển lửa. Về phần Trương Nhã Kỳ, nàng dù là cuối cùng tỉnh lộ ra, nhưng lập tức hăng muốn một người tiến đến. Chỉ là, đến giờ này khắc này, vô luận là Tiêu Văn Bình hay là Phượng Bạch Y đều tuyệt đối sẽ không để cho nàng một cái mạo hiểm. Nhã Kỳ, ngươi đem càn khôn quyển tràn ra đến, có kiện bảo bối này cùng chúng ta quần áo bó phối hợp, hẳn là có thể ở trong biển lượng nghi một đoạn thời gian." Tiêu Văn Bình phân phó nói. "Vâng." Trương Nhã Kỳ lên tiếng, trên cổ tay ngũ thái quang mang khuyết tán tác lại ra, đem ba người bọn họ lồng chụp vào trong, khiến người kinh hoàng cảnh tượng phát sinh, Tiêu Văn Bình ba người phát bảo, quần áo bó phía trên ngũ hành chi lực vậy mà giống như là đưa vào càn khôn quyển, hình thành một đạo không thể phá vỡ lưới phòng hộ. "Áo trắng" Người chân thực công phu cùng năng lực ứng biến, tại trong chúng ta không thể nghi ngờ là cao nhất, liền mời ngươi áp trận. Phương Bạch Đế khẽ gật đầu, cũng không đáp lời. Tiêu Văn Bình quay người, tại thiên hư giới chỉ bên trong tìm tòi nửa ngày, rốt cục móc ra một kiện tiếu dáng cổ pháp gương đồng nhỏ. Mặc kệ tại địa mạch này trong biển lửa ẩn giấu là cái gì nguy hiểm, nhưng ở cái này một giới bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ vật gì có thể làm gì được kính thần, đã như vậy, lại giới có thể bất thiện thêm lợi dụng. Chúng ta, xuất phát. Tiêu Văn Bình dứt lời, vào đầu mà đi, hướng về lòng bản chân địa chi hỏa vỏ số dưới. Chương 148, đột động mắt thấy thân hình của hắn liền muốn tiến vào bước lên không thôi biển lửa. Đột nhiên, trước mắt của hắn một chút hóa, một khối to lớn đá dày tấm vừa vặn từ hắn phía dưới vọt ra. Hai bên cạnh tốc độ đồng thời đạt tới một cái cực cao tình trạng, giữa lẫn nhau căn bản chính là không có bất kỳ cái gì giảm sóc chỗ trống cùng khả năng. Đương nhiên, nếu như Tiêu Văn Bình tu vi đã đạt tới như là nhàn mây lão đạo kia đẳng cấp số tiêu chuẩn, hoặc là nói, thổ chi linh thần kinh không lớn bao nhiêu đầu, mà là có như là Trương Nhã như vậy tinh tế lời nói, giữa bọn hắn còn có tránh đi khả năng. Nhưng là, phi thường đáng tiếc là, Tiêu Văn Bình lúc này chỉ có kim kỳ tu vi mà thôi mà muốn trông cậy vào thổ chi linh biến thành ôn nhu như nước trương nhã kỳ. Cái này độ khó có vẻ như cũng không phải là một điểm hai điểm a. Cho nên, Đông, nặng nghề mà va chạm cái này âm thanh vang lên, Tiêu Văn Bình mặc dù chiếm cứ dưới sông Thiện Nghi, nhưng là lẫn nhau ở giữa lực đạo dù sao cũng là tương quan cách xa, lập tức bị kia cô không thể tưởng tượng nổi cự lực trùng điểm ném ra ngoài Càn Khôn quyển thủ hộ Phá Vi, hướng về hậu phương té xuống. Theo sát phía sau Trương Nhã Kỳ thủ đoạn kế động, Thịnh, chỉ nghe một tiếng, tấm liền trực tiếp như vậy vào ngũ quang mang bên trong, lại vô độ tĩnh. Trương Nha Kỷ khẽ giật mình, đây là có chuyện gì? Bất quá, chỉ là trong chốc lát, nàng liền thông suốt tình ngộ, cái này mọi người đúng là bọn họ muốn xuống dưới siêu tầm địa chi linh. Chỉ là, cùng một lát trước đó khác biệt, trên mặt đất chi linh trên thân đã phát sinh biến hóa rất lớn. Thân thể nó so với vừa mới đi xuống thời điểm, lại là càng lớn hơn gấp đôi nhiều, như thế cùng cảnh không chịu nổi hình thể, cũng khó trách bọn hắn trong lúc nhất thời phân biệt không ra. Nếu như không phải địa chi linh nhìn thấy càn khôn quyển phía trên ngũ thải mang về sau, tự động vào vào. Bọn hắn còn thật không dám mạo nhận nhau đâu. Trương Nha Kỷ trong lòng bâng lãng, đã địa chi linh tất cả lên. Như vậy nhóm người mình cũng liền không cần lại xuống đi mạo hiểm. Chỉ là, Tiêu Văn Bình đâu? Nàng ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Phượng Bạch Di kêu cao ngạo tuyệt như tùng thân ảnh màu trắng đã trống rông xuất hiện, đem sắp ngã vào trong biển lửa Tiêu Văn Bình ôm ở trong ngực. Trương Nhã Kỳ trong mắt dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất, thân thể của nàng chấp động ở giữa đi tới bọn hắn bên cạnh. Càn Khôn Quỷ Hào Quang đem ba người một lần nữa lồng chụp vào trong. Văn Bình làm sao rồi? Trương Nhã Kỳ nhìn như theo hỏi. Không tốt, hôn mê bất tỉnh. Ai cho rồi? Trương Nhã Kỳ lo âu nhìn cái này không may cực độ nam nhân một chút. Địa chi linh trình độ biên bị Ở địa cầu Thiên Sơn phía trên, cũng đã là dõi như ba ngày. Một khi nghĩ đến Tiêu Văn Bình vậy mà lại cùng nó đụng vào, liền không khỏi vì đó thật sâu lo lắng. "Không sao, đừng bất tử." Nhìn ra nàng sầu lo, Phượng Bạch Đi nói. Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay không để lại dấu vết đem Tiêu Văn Bình từ Phượng Bạch Đi trong tay nhận lấy. Tiêu Văn Bình song mi nhíu chặt, con mắt đóng chặt, lần này hiển nhiên là đụng không nhẹ. Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói, "Phượng tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Địa Chi Linh đã trở về, chúng ta đi lên." Phượng Bạch Đi không chút do dự nói, "Xác thực, tại cái này giảm thực tế quá nóng." Mà lại càng đến gần địa mạch Hoàng Nguyên, càng là tràn ngập nguy hiểm, huống chi, còn có một cố làm bọn hắn cảm thấy 10 điểm khổ sở khí tức tràn ngập trong không khí. Cho nên, dù cho là Phượng Bạch đi khi tìm thấy thổ linh về sau, cũng là làm ra lập tức rời đi lựa chọn. Từng, Trương Nhã Kỳ ánh mắt tại dưới chân trong biển lửa liếc nhìn, phía dưới này, vẫn như cũ có một cố để trong lòng nắng phát hàn lực lượng, nàng cũng là ước gì sớm một chút rời đi tốt. Cố Tiêu Văn Bình đi tới trên đỉnh đầu vách đá trước đó, do dự một chút, Trương Nhã Kỳ hay là gọi ra địa chi linh. Khi thổ chi linh hiện thân sau khi đi ra, hai nữ không khỏi lại lần nữa tán thưởng một tiếng, thứ này hình thể Thật sự là quá lớn. Mặc dù địa chi linh đối cái này mở đường bắc cầu sự tình không có hứng thú, nhưng là nếu là càng khôn quyền địa chủ nhân lên tiếng, nó cũng chỉ có cố mà làm khổ cực một phen. Hào quang màu vàng hiện lên. Địa chi linh mang lấy bọn hắn vô thanh vô tức chui vào thạch trong vách. Một điểm ám ánh sáng màu đỏ tại bọn hắn rời đi địa phương bỗng nhiên phát sáng lên, điểm sáng tản ra, hình thành một đạo thân ảnh khôn ngo, kia là một cái cường tráng hán tử cao lớn, hắn xích loại chân trùng, cả người bác, sức mạnh vô cùng vô tận. Ở trên người hắn, thiêu đốt lên kỳ dị màu đỏ sẫm cấp gấp than, chính là vừa mới tại địa tâm nguyên bên trong tên kia người thần bí. Hai mắt của hắn bên trong, không có ánh mắt, tay đánh lấy mà thay mặt cái này là một đoàn quỷ dị tập gấp than. Lúc này, kia lực hòa diễm, đối đã hợp mà vì một chỗ mà không chê vào đâu được vết đá, chính nhảy nhót lung tung, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua thật lâu, xâm hàn tiếng thở dài truyền khắp cả cái huyễn động. Càng Khôn Quyền, Thiên Lôi Cung. Thanh âm của hắn cũng không cao, lại cực độ thương cảm. Hẳn là, chúng ta hay là trốn không thoát vận mệnh luân hồi. Đột nhiên, một điểm màu trắng gần như trong suốt quang trong huyễn động sáng như vậy một chút, đạo này thần kỳ quang mang thậm chí xẹt qua giữa không trung cái kia thần bí nam tử Khôn Ngô. Nhưng mà Nam tử kia tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không có cảm giác, trong mắt của hắn có thể cảm thấy địa chi linh cùng càn khôn quyển hành tung, nhưng là, lại không cách nào phát giác đạo này nhu hòa bạch sắc quá mang. Trên người hắn lại lần nữa dây lên rào rạt liệt hỏa, ám điểm sáng màu đỏ hóa thành chấm chấm đầy sao, tiêu tán ở trong không gian. Địa mạch lựa trên biển, một điểm yếu ớt bạch quang theo lên hỏa diễm lưu động trên giới pháp phòng, kia là một mặt nhò nhỏ nhỏ cổ pháp cương đồng. Choáng váng, mắt nội đồng đồng. Tiêu Văn Bình cực độ buồn bực nhìn xem nhã kỳ tay quyển, trên dưới hai hàng kẹt vang lên. Vậy mà lại bị địa chi linh choáng nếu như chuyện truyền ra ngoài, Hắn điều Văn Bình còn có thể trước mặt người khác ngẩng đầu lên a. Ánh mắt tại hai nữ trên mặt dạo qua một vòng, tại trong mắt của các nàng, nhìn thấy lo lắng cùng một chút nụ cười thản nhiên. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ than một, giương mắt dò xét một phen cảnh vật bốn phía. Chỉ là, trong mắt nhìn thấy, trừ cây rừng, hay là cây rừng, không khỏi hỏi, cái này dặm là địa phương nào? Không biết. Cái gì? Chúng ta vừa thu lại về địa chi linh, liền không có lại đi dừng lại, lập tức đi lên, cho nên cũng không biết cái này dặm là địa phương nào. Ê, Tiêu Văn Bình đột miệng lên tiếng, hắn trong lòng đất đột nhiên dâng lên một trận cảm giác cổ quái. Tựa hồ có đồ vật gì chính ở phương xa kêu gọi hắn như vậy, không khỏi ngưng thần lắng nghe, sau một lát, hỏi: "Các ngươi, có nghe hay không đến cái gì kêu gọi thanh âm?" Hai nữ nhìn nhau, trong đôi mắt to xinh đẹp đều có cực lớn số lo, hắn đầu nâng là bị gõ không không được đi. Trương Nhã Kỳ đưa tay tại Tiêu Văn Bình trên trán đụng một cái, thật là có chút phòng tay, trong lòng lấy làm kỳ, làm người tu chân bên trong một viên, nghe nói qua thủ thường, lại chưa thấy qua sinh bệnh điệp. Chẳng lẽ Kim Đan kỳ tu không ngừng nghỉ người sẽ còn phát sốt không thành? Nàng rộng, mà hỏi: "Văn Bình, ngươi có phải hay không vẫn như cũ cảm thấy đầu náo có chút chóng váng?" Tiêu Văn Bình như thực tướng ngạn, chuyện không giấu giếm. Chẳng những chóng đầu, ta còn hoa mắt đầu. A hai nữ có chút hiểu được gật đầu, nguyên lai thật là động bị thương đầu góc. "Văn Bình, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." "Nghỉ ngơi? Ta không cần." Tiêu Văn Bình một cái ngư dược, từ mỹ nhân trong lòng ngực nhảy dựng lên. Hắn điệu thần niệm hướng thiên hư giới chỉ bên trong quét qua, một gương mặt lập tức trở nên liêu bạch vô song, một hắn lảo đảo, kém chút té ngã. Chung Gia Kỳ nhanh tay lẹ mắt, về phía trước một bước, đem hắn đỡ tốt. "Không được, chủ không nên miễn cưỡng." Vừa hiếm thấy không có ngày thường dặm băng lãnh. Tiêu Văn Bình liên tục cười khổ. Cái gì gọi là không nên miễn tượng à? Mình mặc dù bị cái kia đá dày tấm va vào một phát, nhưng là tốt xấu cũng cái có kim đan kỳ tu vi, không dễ dàng như vậy treo. Chỉ là, mình văn giáo trong lúc vô tình phát hiện một kiện không cùng luân xoa so đại sự, một kiện đối với hắn tạo thành đả kích trí mạng đại sự. Hắn vừa rồi thần niệm lướt qua, phát giác mình di thất một kiện bảo vật, kia nhưng là chân chính bảo vật a, một cái cơ hồ không gì không biết, không gì không hiểu ra hỏa. Mình có thể ở địa cầu chúng lao cùng Phượng Bạch đi bọn người trước mặt giảm luyện khí cao thủ, cũng nhờ có tên kia, nếu là một khi mất đi, chẳng phải là lại muốn bị đánh về nguyên hình. Trong lòng của hắn âm thầm đoán trách Sớm biết cũng không cần dùng tính thần mở đường, vật kia kiên cố là kiên cố, chỉ là cuối cùng không phải mình tự tay lựa chế, cũng vô pháp phục chế hoàn nguyên, lần này vui quá hóa buồn, thật đúng là hối hận chi không kịp. Ai? Ý mắng ai thán một trận, Tiêu Văn Bình hữu vũ túi đầu. "Văn Bình, ngươi làm sao rồi?" Trương Nha Kỷ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Không có gì." Mà đủ mày cho hướng phó một tiếng. "Chẳng qua là bị va vào một phát mà tôi, ngươi liền trở nên như thế rồi sao?" Phượng Bạch đi đột nhiên hỏi. Tiêu Văn Bình trong lòng mình, dương mắt nhìn lên, cặp tia tuyệt mị trong mắt to đều là phẫn nộ người tu đạo lại há có thuận buồn sôi gió đạo lý, người hôm nay đêm mê, tất cả đều là vậy mà cho đến, ngay cả tiểu áp chế cũng không tính được, liền đã như thế suy sụp tinh thần, như vậy, ngày sau tu đạo con đường, gian nguy trùng điệp, ngươi còn có tư cách gì dám nói không có trở ngại. Tỷ tỷ, Trương Nha kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Vượng Bạch Kỳ ống tay áo, nhỏ giọng kêu lên. Phương Bạch Kỳ đóng chặt miệng lại, trong mắt lăng lệ lại là không giảm mày mày. Tiêu Văn Bình cảm thấy xấu hổ, mình là chuyện gì xảy ra, kính thần mặc dù cao minh, là cái này một giới bên trong quả cận tồn siêu cấp thân khí. Nhưng kia dù sao chỉ là một kiện thân khí, nó chỗ hiểu được tri thức cũng không phải mình tất cả. Liền xem như mất đi thần khí lại như thế nào Hắn tiêu văn Bình vẫn như cũng là tiêu văn bình. ở địa cầu thời điểm không có gặp được kính thần chi Minh hắn không cũng giống như vậy lẫn vào phong sinh thủy khởi Aống chi trải qua cái này khoảng thời gian này ở chung hắn tại kính thần trên thân cũng học được rất nhiều tri thức so với trước kia cái kia hoàn toàn không biết gì ngây thơ thiếu niên mạnh hơn nhiều gấp một và lần đã như vậy mình còn có cái gì không biết đủ đây này chứ 149 mất mà được lại áo trắng tạ ơn tiêu văn bình ngẩn đầu lên trong mắt đã là một mảnh thanhịnh hắn thành khẩn nên tiếp vượng bạch đi ánh mắt dùng đến tràn ngập cảm kích dọ điệu thấp giọng nói Vừa Bạch Đế cũng là một mang, nghĩ không ra hắn vậy mà nhanh như vậy liền tỉnh lại, trong lòng cũng là không hiểu thả dưới một tảng đá lớn, trong mắt đột nhiên nộ khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa quay đầu, Tiêu Văn Bình trong ánh mắt lại lần nữa tràn ngập tự tin, hắn đối Trương Nhã Kỳ lộ ra sáng sủa tiểu dung, thông suốt hét dài một tiếng, hét to nói, "Ta, chính là ta." Thanh âm của hắn xa xa chuyển ra, tại phiến rừng rậm này bên trong quanh quần không nứt. Hai nữ trên mặt đồng thời hiện ra trấn an tiểu dung, đây mới là lúc đầu cái kia Tiêu Văn Bình ông, ông hồi âm trong rừng rậm phiêu đáng, trong lúc nhất thời chim bay thu kinh, vô cùng náo nhiệt có thể thấy được kim đan kỳ tu vi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, tối thiểu dọa sợ những này chim bay tẩu thú cái gì, kia là thuốc tha có hơn. Tiêu Văn Bình thông suốt phát hiện, đem buồn bực trong lòng hô sau khi ra ngoài, tâm tình của mình liền sẽ du nhanh hơn rất nhiều. Liên tưởng đến trên địa cầu, hàng năm đều có du lịch người tới núi cao cái này đỉnh, lên tiếng hét lớn, dùng để giảm bớt mình tích xúc dưới đáy lòng áp lực cùng buồn khổ, xem ra cái này hoạt động quả thật có trị liệu tâm lý thiện kỳ hiệu a. Thế là hắn đem hai tay đặt ở miệng cái này, hình thành một cái dấu mở đầu, dùng ra bú sữa mẹ lực đạo, trường đại học kêu lên, ta, chính là ta. Ngươi, chính là cái giám. Khí cực bại phôi phẫn nộ tiếng giống theo sát phía sau, cùng hắn cái kia đạo cao hò hét phối hợp không chê vào đâu được, dễ nghe đến hay. Tiêu Văn Bình thanh âm đột nhiên ngừng lại, tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị hướng về bốn phía nhìn lại. Hai nữ cũng là kinh ngạc vặn phân, lập tức dâng lên một trận tức giận, các nàng tập trung ý chí, dùng thân niệm tìm kiếm văn giáo phát hiện người. Chỉ là, qua thật lâu, các nàng lại là một chỗ thu hoạch. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng kinh hãi, đây là người nào, lại có tu vi như vậy, để các nàng căn bản tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Bất quá, càng làm cho các nàng hơn không hiểu chút nào là đã có cái này cùng tối thiểu nguyên anh kỳ trở lên tu vi, lại tại sao lại nhằm vào Tiêu Văn Bình, lên kêu lên kia phiến vô lễ chi cực lời nói đây. Bất quá, cùng hai nữ trong lòng mà kinh ngạc hoàn toàn khác biệt, tại Tiêu Văn Bình trong lòng, lại là phun lên một trận cuồng hỉ chi tình, đó là chân chính phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm vui sướng. Mặc dù cái thanh âm kia là đang mắng hắn, tay đánh nhưng là Tiêu Văn Bình lại không cảm thấy mảy may tức giận, bởi vì hắn đã nghe ra, cái này cái thanh âm chủ nhân chính là kính thần, chính là cái kia bị hắn trong lúc vô tình vứt bỏ ở địa mạch Hỏa Nguyên Trô sâu thần khí chi linh. Một đạo thần niệm truyền vào tâm trí, Hắn lập tức biết được kính thần lúc này phương vị. "Nhã Kỳ, áo trắng, các ngươi trở lấy, ta lập tức tới ngay." Tiêu Văn Bình khẽ quát một tiếng, động như thỏ chạy chợt lóe lên rồi biến mất. Hai nữ thân hình hơi động, chính muốn đuổi kịp, chỉ là trong lúc vô tình liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng giù lên, dưới chân bộ pháp lập tức dừng lại. Tiêu Văn Bình lại không biết sau lưng biến cố, bước chân hắn không ngừng, đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn. Đấy mắt cũng đã ghé qua mấy chục dặm, tụ mà thành bóng người. Hắn vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hung hăng hướng về bóng người kia ôm đi lên. Hừm! Tiêu Văn Bình thân thể thẳng tắp xuyên qua cái kia sà hình, hung hăng đụng vào đối diện viên kia đại thụ che trời phía trên. Viên kia đại thụ che trời mặc dù là có mấy trăm lớn tuổi linh cự hình đại thụ, dù cho là ba người vây kín, cũng chưa chắc có thể đổi được tới. Nhưng là, bị Tiêu Văn Bình va chạm, lập tức từ đó mà gãy, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời cho bụi, che khuất bầu trời. Trong sương khói, truyền đến kính thần có chút lo lắng tiếng hô hoán, "Uy, người không sao chứ?" Một trận gió nhẹ thổi qua, đem cho bụi đều thổi tan. Tiêu Văn Bình đứng lên, trên tay của hắn ánh sao lấp lánh, vừa rồi kia đạo vi phong chính là kiệt tác của hắn gia nhập mật phủ môn cũng có một đoạn thời gian, cơ lớn địa pháp thuật mặc dù còn không có học lấy mấy cái, nhưng là thực chút đồ chơi nhỏ đã loay hoay mười điểm thành thạo. Hắn vỗ chán một cái, cười nói: "Ai nha, ta ngược lại là quên, ngươi không có có thân thể." Kính thần nhìn thấy nhảy nhót tương bừng Tiêu Văn Bình, giống như là nhẹ nhàng trở ra, bất quá, khuôn mặt của nó lập tức bản, nói: "Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta a." Tiêu Văn Bình cười ha ha, nói: "Ta lại thế nào không nhớ rõ ngươi đây, lão bằng hữu." Hừ. thần dưới chân tia sáng bỗng nhiên bạo tăng, đem thân thể của nó cong phải cao cao. Kính thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Văn Bình. Ông ta nói, ngươi nhớ được ta, cho nên bắt ta đi đụng địa chi linh, đúng không? Đúng. Địa chi linh. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, làm sao Kính Thần lại cứ đề cập cái này để hắn cảm thấy khó xử sự tình a. Đúng vậy à, ta đã sớm nói, ta thế nhưng là phụ trợ tính thần khí, không phải những cái kia chém chém giết giết ra hỏa, làm như vậy thực tế là có hại ta trời sinh cao quý hình tượng, còn có coi như tiếp cũng liền mất đi, ngươi còn đem ta ném ở địa mạch hỏa nguyên bên trong, ngươi. Kính Thần càng nói càng tức, nó hơ ảo thân thể, đột nhiên nhảy lên cao ba trượng, phẫn nộ quát, ngươi, đến cùng còn nhớ hay không phải ta? Ta nhớ được a. Tiêu Văn Bình phân đua. Nhớ được. Kính Thần Hồ nghi nói, "Đã ngươi nhớ được, vì sao bắt ta đi đụng địa chi linh?" Tiêu Văn Bình lập tức đại giơ kỳ đầu, nói, "Ngươi chỉ nói là qua, không thể lấy thêm ngươi đi ngăn cản tiên tiếp, nhưng là địa chi linh không phải thiên tiếp a." Kính Thần Thần sắc rõ ràng sững sở, nhưng mà chỉ là một giây đồng hồ, nó liền nổi trận lôi đình mà nói, "Vậy cũng không được." "Tuốt, tuốt." Tiêu Văn Bình trấn ăn nói, "Ta biết, về sau không bắt ngươi đi đụng địa chi linh chính là." Kính Thần nhìn xem hắn có vẻ như vẻ mặt thành thật biểu lộ, nói, "Trừ địa chi linh, vật gì đó khác cũng không thành." "Ừm, yên tâm." tuyệt đối không bắt ngươi đi đụng vật gì đó khác chính là Tiêu Văn Bình vô bộ ngực bảo đảm nói, chỉ là trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, ta không bắt ngươi đi đụng, nhưng là nếu có đồ vật đụng vào trên người của ngươi, vậy nhưng thì không thể trách ta, hình tượng tính là gì, đương nhiên là mạng nhỏ càng quan trọng, dù sao ngươi cũng đụng không xấu, không, có chuyện gì. Nhìn qua hắn một mặt nụ cười quỷ quệ biểu lộ, Kính Thần kia hư hào thân thể đột nhiên lên một trận hàng ý, nó cũng âm thầm nói thầm, làm sao mình lại đột nhiên có cảm giác như vậy đâu? Đúng, Kính Thần, ngươi lại như thế nào đi lên? Tiêu Văn Bình nhìn một chút trên mặt đất gương đồng nhỏ, Thứ này không có tay không có chân, chạy cùng bò cũng không thể, không phải là bay tới." Kính Thần khinh thường cười một tiếng, nói, "Đương nhiên là chuyển đưa lên. Chuyển tống? Không sai, ngươi tỉnh về sau, ta cảm nhận được phương vị của ngươi, liền chuyển đưa đi lên, bất quá, bên cạnh ngươi có người, ta không thể làm gì khác hơn là chuyển tống hơi xa một chút." Tiêu Văn Bình nhìn về phía ánh mắt của nó lập tức khác biệt, muốn đại loại này tại không có truyền tống trận tình huống dưới làm được xác định vị trí truyền tống, kia cũng không phải bình thường người tu chân thủ đoạn. Nghe nói, chỉ có vượt qua thiên kiếp về sau đại thành kỳ người tu chân, lĩnh ngộ tiên linh khí giấy thay mặt cường giả mới có thể vận dụng môn này kỹ năng. Thật không hổ là Kính Thần, có trời mới biết nó là không còn có cái gì ẩn giấu kỹ năng, xem ra chỉ cần là cái thần khí, dù là chính là phụ trợ tính, cũng không phải một cái đơn giản gia hỏa a. Thần, hoan nên trở về. Tiêu Văn Bình đưa tay ra hướng đoàn hư ảnh kia cơ gơ, có thể lại lần nữa cùng lão gia hỏa này gặp nhau, Tiêu Văn Bình trong lòng là tràn ngập tâm tình vui sướng. "Ừm, đứng, ngươi biết không, tại các ngươi sau khi đi, địa mạch trong huyệt động lại ra một cái quái vật." Kính Thần đột nhiên nói. "Quái vật?" Tiêu Văn Bình thần sát xếp chặt, hắn lập tức nghĩ tới bên trong, trong hoạt động, vô luận là Phượng Bạch Tỷ hay là Trương Nhã Kỳ đều cảm thấy ở địa mạch hỏa Nguyên bên trong ẩn giấu đi một loại cực độ nguy hiểm hẳn là các nàng sợ cảm ứng đến, chính là quái vật kia không thành. Không sai, kia là, nói như thế nào đây, kia là một cái ở vào khoảng giữa người cùng yêu, thân, còn có ma, máy móc cùng thiên địa chi linh ở giữa sản phẩm. Cái gì? Thứ gì? Tiêu Văn Bình trong đầu lập tức miên man bất định, ở vào khoảng giữa người, yêu, ma, máy móc mấy ngày địa chi linh, đó là đồ chơi gì, vốn không giống a. Không, ta cũng không biết đó là vật gì, bất quá Duy nhất có thể xác định chính là, loại vật này xem như ta, cũng là chưa từng có cũng không có nhìn thấy qua. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, lấy kính thần duyệt đều chưa từng nhìn thấy, như vậy cũng chỉ có một giải thích, thứ này là một loại tân sinh sinh ra, mà tuyệt đối không phải cái gì từ Hồng năm mất mùa thay mặt chuyển thừa thượng cổ dị thú. Tiêu Văn Bình đang muốn hỏi lại, chợt thấy kính thần trên mặt giận mình, siêu một tiếng không gặp. Hắn lập tức minh bạch, có người đến. Rồi ngón một điểm, đem kính thần thu nhập thiên hư giới chỉ bên trong, ngưng thần mà đối đãi. Hai đạo bóng người quen thuộc ra hiện ở trước mặt của hắn, Tiêu Văn Bình cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Kính thân mất mà được lại, trong lòng của hắn quả thực tràn ngập tâm tình vui sướng, đối mặt hai nữ, càng là cởi đến không ngậm miệng được. Tiêu Văn Bình kỳ dị biểu hiện gây nên các nàng hai người hiếu kỳ, hiện tại Tiêu Văn Bình cũng vừa rồi so sánh, quả thực chính là đổi một người. Mặc dù tại ở bên ngoài, trở nên đầy bụi đất, chật vật một chút, nhưng thần sắc lại là thay đổi rất nhiều, ánh mắt bên trong tràn đầy tràn đầy tự tin, cũng tìm không được nữa bất kỳ cảm giác mất mát cảm giác. Người làm sao rồi? Không có việc gì. Hai nữ ánh mắt nhạy cảm tại bốn phía dạo qua một vòng, trừ trên mặt đất đột nhiên nhiều một cái sụp đổ đại thụ bên ngoài, liền lại cũng không nhìn thấy cái khác dị thường. Mới vừa rồi là ai đang kêu to? "Nhũ Bay, Tiêu Văn Bình biểu thị không biết, nhìn thấy hai nữ ánh mắt nhìn chăm chú đến sụp đổ trên đại thụ, Tiêu Văn Bình vội vàng cười nói, vừa rồi cảm xúc không tốt, phát tiết một trận, hiện tại khôi phục." Mặc dù cảm thấy hắn lời nói này khó tránh khỏi có chút không hết không thật địa phương, nhưng vẫn là tiếp nhận Tiêu Văn Bình giải thích. Chương 150, Lang Vương. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời thông suốt xẹt qua một đạo gấp gáp dây lửa công quang mang, đạo kia sáng này phạm vi đủ vài trượng chi rộng, một đường đi tới, thanh thế to lớn, khiến người gãy mắt. "Cái này, là ai? Quá càn đi." Tiêu Văn Bình che kín đầu đỉnh chỉ vào cái kia đạo ánh sáng nói, vô luật là pháp định hay là đạo thuật đều có thể dễ dàng ở trên bầu trời tạo cùng ra to lớn như thế động tĩnh. Nhưng là, nơi này chính là Thiên đỉnh Tinh, là đạo gia công nhận thánh địa một trong, muốn tại cái này giặm như thế rêu giao, không có chút bản lãnh chẳng phải là muốn để người cười đến dựng răng. Mà người này phi hành thuật tế, chi không chút nào tiến hành che giấu bộ dạng, ngược lại là làm cho thanh thế hạo, chỉ sợ người khác không biết, như thế hành vi, như thế nào Tiêu Văn Bình chô đánh giá cản rỡ hai chữ có thể hình dung. Giữa không trung, vài điểm ánh sáng đột nhiên từ không trung bay xuống dưới. Tiêu Văn Bình dùng tay che khuất cái chán. Hành động tác này cũng là vô ý thức mà vì cái khác lấy tu vi của hắn, mặc dù không thể nói rất cao, nhưng là nhìn thẳng cao dương ánh sáng cũng không phải là việc khó gì. Trong mắt hắn, kia mấy điểm cái này quang tựa hồ tại không trung dừng lại một chút, sau đó, đột nhiên ra tốc, hướng lấy bọn hắn, vội vã vọt xuống. Tiêu Văn Bình khỏe mắt giật một cái, cái này mấy đạo ánh sáng ở trên bầu trời vạch ra mấy đạo ánh sáng chói mắt ấn, mắt thấy là phải nhìn bọn tới trước mặt mình. Đến giờ phút này, hắn mới xem như xác định một sự kiện, những này ánh sáng mục tiêu thật chính là mình ba người. Nhưng mà, thủ đoạn hảo quang lóe lên, Mũ sắc quang mang tán lại đi, tại trên đầu của bọn hắn kết thành một màn ánh sáng. Kia vài điểm ánh sáng nện vào màn ánh sáng 5 màu phía trên, lập tức nổ lên một đoàn xinh đẹp hoa hoa, hoàn toàn biến mất không gặp. Có chút thủ đoạn, ha ha. Bốn cuồn bạo tiếng cười từ phía chân trời chuyển tới, cái tiêu đạo khoa chương tới cực điểm quang mang nháy mắt đi xa. Khinh người quá đáng. Tiêu Văn Bình giận dữ, người này rõ ràng chính là có ý định khiêu khích. Phượng Bạch Ly vô thanh vô tức, thân thể đã đẳng không mà lên, nhiên, chỉ cảm thấy thủ đoạn siết chặt, đã bị Tiêu Văn Bình chăm chú bắt được. Tốc độ của ngươi nhanh, mang ta lên nhóm, nhã kỳ mở ra vòng bảo hộ, làm cho sinh đẹp một điểm cho hắn biết hai pháp bảo càng, càng đến mắt, khoa trương hơn. Tiêu Văn Bình cắn răng nghiến lợi nói, Trương Nhã Kỳ khẽ giật mình, trong lòng lẫn ẩn biện pháp này cũng không phải là 10 điểm thỏa đáng, nhưng là nàng lại không nghĩ làm trái Tiêu Văn Bình ý nguyện, đành phải mỉm cười, đầu ngón tay vừa nhất, màn ánh sáng năm màu lập tức đem bọn hắn bao vào. Phượng Bạch đi thấy hết thảy thỏa đáng, không nói hai lời, mang lấy bọn hắn đẳng lên trên trời, thân kiếm hợp một, hóa thành một đoàn quang mang đuổi theo. Tại bọn hắn địa chu bị, cho nên có nhan sắc giao thế lưu chuyển, tựa như là vô quy tắc đèn ghê ông đồng dạng, ra mỹ lệ hào quang, nếu là thuần lấy mỹ lệ đến xem Cản khôn quyển quang mang lại là hơn xa phía trước. Cũng thế, vô luận phía trước pháp bảo là cái gì, lại có thể nào cùng kia danh chấn thiên hạ cản khôn quyển đánh đồng đâu. Chỉ là, để tiêu văn bình bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, phía trước kêu biến ảo chập trần mấy sắc quang mang, mặc dù tại sát thái lộng lấy bên trên là thua một nước, nhưng lại lại cứ có mấy phần quen biết cảm giác. Tự hồ phát hiện truy binh phía sau, phía trước kỳ dị pháp bảo đống nhiên ra tốc, một nháy mắt liền đã kéo ra cùng phượng bạch tí Nhìn thấy người phía trước đột nhiên phát lực, Phượng Bạch Đĩ cũng là giận hừ một tiếng, thân hình đột nhiên tăng nhanh, như là một đạo tin tức nhanh địa bằng, tốc độ nâng cao một bước, mặc dù không có đuổi kịp phía trước pháp bảo, nhưng là cũng không có bị nó lại lần nữa kéo ra mấy mai. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh Phía trước cái kia pháp bảo sử dụng động lực, rõ ràng chính là ngũ hành chi lực bên trong kim hệ lực lượng, mặc dù nói tại ngũ hành chi lực bên trong, kim hệ tốc độ đúng là nhanh nhất. Nhưng là, Phượng Bạch Đi sử dụng lại là thiên lôi chi lực, như lấy tốc độ mà nói, trong thiên hạ, hay là cái gì có thể nhanh hơn được thiên lôi chớp điện. Thế nhưng là bây giờ, Song phương tốc độ đều đã đạt tới cực hạ, lại vẹn vẹn liều cái 8 lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được đối phương. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, tu vi của đối phương xa cao hơn nhiều vượng Bạch Tí Điệp, mới có thể duy trì khoảng cách này không bị rút ngắn. Vô luận là phía trước cái kia đạo dây lụa quấn màn, hay là càn khôn quyển màn ánh sáng năm màu, đều là loại kia cực đoan rực rỡ màu sắc đồ vật. Tại thiên đỉnh tinh bên trên, một đuổi một chạy, muốn không làm cho người ta chú mục cũng khó khăn. Sau một chốc, phía trước liền đẩn đẩn xuất hiện mấy đạo sáng, đồng thời dần dần có vây quanh lại chi thế. Dị phương đạo hữu đã kiếm trời năng lực hoạt động tông, không ngại hiện thân một tầng con. U u thanh âm phảng phất chân trời mà đến, chấn người tâm động thần giao. Một tên lao đạo đứng giữa không trùng, sau lưng lóe ra vô số điểm sáng, cũng không biết mang bao nhiêu đồ tử đồ tôn tới đây chặn đường. Phía trước pháp bảo đột nhiên một cái chuyển hướng, cứ như vậy treo ở giữa không trung, đúng là một cái cực điểm xa xỉ kim hoàng sắc vô tọa. Phượng Bạch đi thế đi tại vương tọa trước mấy chục mét chỗ ngừng lại thân hình, Trương Nhã Kỳ thu hồi cản cốt quyển, ba người đứng song vai, ngước mắt nhìn lại, lại là đồng thời ngẩn ngơ. Đó là cái gì? Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía chiến địa, quả thật là một tu chân giả, mà lại tu vi của người này cực cao. Quuyết không tại Tiêu Văn Bình cuộc đời nhìn thấy bất luận kẻ nào phía dưới. Nếu bàn về khí độ to lớn, cũng chỉ có Thiên Nhất tông chủ năng đủ cùng sánh vai. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời kèm thêm một tiêu buồn cười cảm giác chính là người kia trên đầu, vậy mà mọc ra một con hung ác đầu sói. Yêu, yêu quái. Tiêu Văn Bình phản ứng nhất nhanh, lập tức nghĩ đến được tiền, hắn chỉ vào viên kia đầu sói, thông suốt hét lớn. Yêu quái thì thế nào? Cái kia đầu sói quay lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tự có một hung lệ ngang ngược chí khí, để người không dám mà run. Vô lượng tôn, nguyên lai là Lang Vương bệ hạ tới đây không có tựa xa tiếp đón, bận. Một cái lao đạo thấy rõ người đến, sắc mặt biến hóa, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, chỉ là, hắn vừa mới nói một câu, liền lập tức há hốc mồm, rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ thấy Vượng Bạch Kim một thanh âm vang lên đột nhiên bọn tới trước, trong tay khế động, dẫn lôi kiếm đã tuân ra vô tận lôi điện quăng mang, hướng về Lang Vương thẳng tắp chém xuống. Lang Vương sớm liền thấy cái này ba cái kim đan kỳ tiểu bối, đối với bọn hắn lại có thể đuổi theo tốc độ của mình mà cảm thấy phi thường to mò, nhưng lại ánh mắt của hắn đều bị cản khôn quyển kia ngũ thải mang hấp dẫn, còn tưởng rằng đều là món kia thần kỳ pháp bảo công lao là lấy cũng không có chú ý tới chân chính truy cầu mình, lại là kia bất động thanh sắc vượng bạch đi. Ánh mắt của hắn một mực tại trương nhã kỳ trên cổ tay bồi hồi, chỉ cảm thấy món pháp bảo này hết sức quen thuộc, tựa hồi trước kia hẳn nghe nói qua, nhưng là nhất thời bán hội nhưng lại lại cứ nghĩ không ra. Tuyệt đối nghĩ không ra, vượng bạch đi thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền trực tiếp động lên tay. Bất quá, hắn bản thân liền là trong tu chân giới đỉnh tiêm nhân vật một trong, một thân tu vi cực cao, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào lại đem một cái kim đan tiểu bối để ở trong mắt. Đối với Vượng Bạch đi một kiếm này hắn là nhìn cũng không nhìn, liền muốn thi triển đạo thuật, đưa nàng đến chết. Hừ, vậy mà tại Vĩ Đại Lang Vương trên đầu động thủ động cướp, chẳng phải là sống được không kiên nhẫn. Chỉ là, hắn còn chưa động thủ, chỉ nghe thấy Không Trung dị hưởng đại tác, sau đó toàn thân sói mao đứng đấy, một câu nguy hiểm chi cực cảm giác không có nhưng mà lên. Trong lòng của hắn giận dữ, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy kia phô thiên cái địa điểm sáng màu tím, lập tức hồn phi phách tán, kia dặm còn dám có nửa điểm do dự, túi đầu, cô lại eo, vây bà, cũng không để ý thân pháp khó coi, vậy một tiếng, mình tân tân khổ, khổ tu luyện mà thành vương pháp bảo cũng đừng Mấy mắt đã bay đến bên ngoài mới rậm. Phượng Bạch Đi lại há chịu bỏ qua, trong tay dẫn lôi kiếm nhất truyện, thân kiếm hợp một, như thiểm điện hướng về Lang Vương đuổi theo, muốn cùng nàng so tốc độ à, thật sự là tự tìm đường chết. Nó ở một bên Tiêu Văn Bình cất tiếng cười to, nói, yêu quái thì thế nào? Đương nhiên là đánh, đánh người ra chóp thì bong, cũng không tiếp tục dám làm sảng làm bậy. Lang Vương giận dữ, hắn lúc này đã là độ kiếp đỉnh cấp, sợ nhất chính là thiên lôi giáng lâm, là lấy mặc dù Phượng Bạch Ký cùng tu vi của hắn xoa địa viễn, nhưng nhìn thấy trong tay đối phương lôi điện lẻ, cũng là chỉ có chật vật mà chạy phần. Nhưng là Tiêu Văn Bình lại tính là thứ gì? Như thế ở trước mặt trâm trọng, lại có thể nào nuốt xuống cơn giận này? Hắn không dám cùng Phượng Bạch Kỷ dây dưa, nếu là không cẩn thận bị thiên lôi dính vào một tia da mau, mà dẫn tới chân chính thiên chi kiếp, vậy coi như thật là khóc không ra nước mắt. Là lấy ngón tay búng một cái, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tại hai cái lang vương, Phượng Bạch Kỷ tiện tay một kiếm đâm ra, điểm sáng màu tím nháy mắt kéo dài mấy lần, đem bên trong một cái trẻ thành hai nửa. Hiểm có, kia hai đoạn lang vương thân thể chỉ là dừng lại mấy tức công phu, liền hóa thành hư vô, lão gia hỏa này đạo thuật ngược lại là có mấy phần sự. Làng vương tránh thoát Phượng Bạch Kỷ dây dưa, như bay phóng tới Tiêu Văn Minh. Hắn đưa đầu rắc vướt, vướt xoáy phía trên, kim quang lấp loé, liền muốn đem Tiêu Văn Bình chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Mắt thấy Tiêu Văn Bình né tránh không kịp, nhưng trên mặt của hắn lại là không có chút nào kinh hoàng thất thố, Lang Vương trong lòng trầm đụ, đột nhiên, Tiêu Văn Bình trên thân nhiều một tầng ngũ thải quang hoa. Lang Vương một chảo nảy đánh vào quang hoa phía trên, tuôn ra liên tiếp bóng ánh hỏa hoa. Thu chảo mà đứng, cái tiêu đạo vương thải quang hoa vậy mà không gặp mấy may tổn thương. Ngay tại cái này trong chốc lát, Lang Vương viên kia đầu sói to lớn bên trong, nhiên nghĩ đến một món pháp bảo, một kiện trong truyền thuyết đã bị người tới làm siêu cấp pháp bảo. Phương Bạch Di kiếm quang ngừng lại, Vì thân mà đến, ngăn tại Tiêu Văn Bình trước người. Mà Trương Nhã Kỳ trong tay ngũ thái quang mang càng là lưu chuyển không thôi, tản ra đầy trời hào quang, để người không dám nhìn gần. Lang Vương thần sắc nghiêm trọng, trên người hắn yêu vụ bước lên, hiển nhiên là ngay tại để tụ linh lực. Bất quá, qua hồi lâu, cơ hội liền muốn ba cường đại linh lực lại là dần dần tiêu tán. Tại tối hậu con đầu, Lang Vương rốt cục hạ quyết tâm, sẽ không tiếp tục cùng cái này mấy tiểu bối tính toán chi ly. Mặc dù bị ba cái kim đan kỳ tiểu bối khắp nơi tán loạn, là một kiện mười điểm mất mặt sự tình, nhưng là, trước mắt mấy cái này, nếu thật là cái kia trong truyền thuyết ba vị thánh giả cách một thế hệ bị bóp Lang Vương lắc lắc đầu to, đem trong lòng điểm kia sợ hãi ném tại sau đầu. Song phương ngừng tại giữa không trung, xa xa tương đối, trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, đều là lòng có kiêng kỵ, không còn dám độ mạo mượn xuất kích. Chương 151, Lang Vương bảo tọa, thượng. Giữa bọn hắn giao thủ nhanh chóng, chỉ là như điện quan hỏa thạch một thoáng lúc đó, cũng đã kết thúc. Chính là bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh, khiến người hoa mắt, không biết làm thế nào. Cái kia mới nói trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này đã phân lập hai một bên, tương hố rằng có người, yêu hai đội nhân mã, há mồm trợn mắt phía dưới, căn bản là làm không ra bất kỳ phản ứng. Trong tu chân giới, vượt cấp khiêu chiến, không phải là không có, mà lại là có rất nhiều tiền lệ. Chỉ cần trong tay pháp bảo đủ mạnh, lại là thuộc tính tương khắc, như vậy cho dù tu vi cao một cảnh giới, cũng chưa chắc liền không có thủ thắng khả năng. Nhưng là, vô luận pháp bảo mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có một cái tiền đề, đó chính là cảnh giới tu vi không thể cách biệt quá xa. Kim đan a, khiêu chiến nguyên anh còn có thể thử một chút, khiêu chiến phân thần, trên cơ bản liền không có cái gì cơ hội. Như vậy, bây giờ tại rằng cơ xong phương, liền thật để người cảm thấy thật sâu khó có thể tin. Lấy kim đan tu vi khiêu chiến độ kiếp kỳ, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Hẳn là mấy người này thật là trăn sống, cho nên muốn mượn cơ hội tự sát không thành. Mà càng làm cho lão đạo sĩ này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vị kia luôn luôn lấy ngang ngược nghe tiếng Lang Vương vậy mà lớn thái độ khất thường, thay đổi dị vãng chừng mắt không tất báo tính tình, chỉ là công ra không đau không ngứa một chảo, liền lập tức thu tay lại ngừng chiến. Mà đầu kia lão lang cổ dáng, thấy thế nào đều giống như có chỗ lo lắng, cho nên không dám buông tay một trận chiến, nghĩ không ra, trên thế giới này lại còn có để nó kiêng kỵ như vậy nhân vật a. Đủ loại biến cố đều là bất ngờ. Để hắn căn bản không biết như thế nào cho phải. Lang huynh đã đi tới Tiên đỉnh tông, vì sao không tới gặp thấy Lao bằng hữu đâu?" Xa xa, một đạo hô thanh âm đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến, giữa sân ba phe nhân mã gần như đồng thời thở dài một hơi. Tiêu Văn Bình âm thầm kéo vượng Bạch Tỷ cùng Trương Nhã một chút, nói nhỏ, "Là Huệ phổ tiền bối." Lang Vương tựa hồ là làm một, hắn lập tức chuyển qua đầu, trương công huyết buồn đại khẩu, kêu lên, "Huệ phổ lao đạo đã đến, vì sao không đến?" Nhưng mà, xa xa, chỉ có truyền đến Huệ phổ thanh âm, không biết thiên lôi cùng vị nào tiền tôn đại giá quang lâm. Lang vương lập tức minh bạch nhi này không đến nguyên nhân, hắn một tiếng, nói, "Lao tiểu tử Nguyên lai biết thiên lôi cung người, cũng không dám tới. Đối diện lao đạo xấu hổ cười một tiếng, chỉ là huệ phổ lao đạo cùng lang vương đồng dạng. Đều là độ kiếp tư tu vi, đối mặt một cái không biết ngọn ngành thiên lôi cung chuyển nhân, tự nhiên là có bao xa liền trốn xa hơn mới tốt. Muốn trông cậy vào hắn tự động đưa tới cửa, bày ra miễn có chút khả năng không lớn. Tiêu văn bình thầm than một tiếng, biết lúc này vô luận như thế nào đều tránh không khỏi, đành phải cao giọng nói, huệ phổ tiền bối, văn bối tiêu văn bình bái bên trên. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm khen lão nhân gia tu vi sắc thực cao, cái tốc độ này liền xem như Phượng Bạch tí sợ là cũng phải vì cái này cam bái hạ phong. Chỉ là, ánh mắt của hắn tại lão đạo sĩ dưới chân quét qua, kia dẩm có một cái mâm tròn mở đầu màu đen phát sáng vật, lập tức hiểu được, nguyên lai là mượn nhờ pháp bảo chi lực mới biết được cấp tốc như vậy. Huệ phổ lão đạo ánh mắt ở trong sân mọi người trên thân quét qua, không khỏi rất là kinh ngạc, hỏi, "Tiêu đạo hữu, ngươi?" Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, chỉ vào Tiêu Văn Bình, ngay cả âm thanh cũng có nải bất ổn. "Ngươi, ngươi kim đã rồi?" Tiêu Văn Bình cười ha hả nên đón tiếp lấy cung kính hành lễ một cái, nói: "Đàng, nhờ địa phu, may mắn mà thôi." Hắn biết Cố này lao đạo sĩ là thật tâm coi cho mình, tạm định tặng vật tặng ngọc giản, kia là đem mình làm làm thân truyền đệ tử đồng dạng đối đãi. Cho nên, tại hắn trong lòng đất, quả thực cảm kích lão nhân ra ông ta, giống như nhàn mây lao đạo đồng dạng, trong lòng của hắn có khác nhỏn. "May mắn." Huệ Phổ thở dài một tiếng, nói: "Đến trên người của ngươi, lại chuyện kỳ quái đều biến thành may mắn." "Uy, Huệ Phổ lao đạo, các ngươi nhận biết." Lang Vương ở một bên đối hai nữ cẩn thận đề phòng du vị của các nàng mặc dù thấp, chưa từng đặt ở đầu kia lão lang trong mắt, nhưng là trong tay ra hỏa nhưng tuyệt đối không phải ăn chay, cho dù lấy hắn lao lang vương tu vi, cũng là tuyệt đối không dám chịu lên một chút điểm. Đặc biệt là, lão lang vương lại nhìn xuống Phượng Bạch Tỷ trong tay dẫn lôi kiếm, vừa nghĩ tới nếu là bị nàng đồ chơi dính vào một chút, trên người hắn liền lập tức nổi lên một trận nổi da gà, vô ý thức lại hướng lui về phía sau như vậy một chút điệp. Lão nhân ra ông ta mặc dù lợi hại, nhưng lại là còn không có làm tốt nên đón tiên kiếp chuẩn bị đâu. La huynh, vị này là địa cầu trời một đạo phái chi nhánh mật phủ muôn bên trong nhân tài mới nổi Tiêu Văn Bình Tiêu Đạo Hữu. Huệ phổ đánh cái tập tay, nói. Thứ gì, chưa từng nghe qua. lão lang không nhịn được nói, các nàng hai cái đâu. lão lang vương gặp qua hai nữ thủ đoạn, ở trong lòng đem các nàng thấy cao cao địa nhưng là tiêu văn bình à, coi như thật nhìn không ra có chỗ gì hơn người. Huệ phổ lao đạo nhìn sang, một cái cũng không nhận ra, bất quá, lao nhân ra ông ta thế nhưng là không dám học lao lang thái độ như vậy. Vừa đến, người, yêu hai tộc có khác, lao nhân ra ông ta cũng không phải cái kia thô bị không chịu nổi đại gia hỏa. Thứ hai, bởi vì hắn đã sớm biết ở bên trong có một cái thiên lôi cung nhân Liên Sếp như xem ở khối này biển chữ vàng phân thượng, hắn cũng được trước cân nhắc một chút lấy a. Tiêu Đạo Hữu, hai cái vị này là. Huệ Phổ trên mặt Tiểu Dung, hòa thuận mà hỏi, "Tiền bối, các nàng là là?" Văn bối bằng hữu. Nhã Kỳ, áo trắng, đây chính là đối ta có ân huệ Phổ đạo trưởng, mau tới bái kiến a." Trương Nhã Kỳ lên tiếng, thuận từ dưới đất tới gặp lễ, Phượng Bạch Ti do dự, cũng là tiến lên thi lễ một cái, sau đó hay là quay người cùng Lao lang Vương trừng mắt nhìn nhau. Lão lang Vương trong lòng bồn bực, hắn nhưng không nhớ rõ khi nào cùng tiên lôi cung phát sinh qua cái gì xung đột, làm sao nữ tử này vừa thấy mặt liền đánh Sau đó còn không chịu bỏ qua. Đương nhiên, trong lòng của hắn sớm đã đem mình xuất động thủ trước khiêu khích sự tình quên cái không còn một mảnh. Đầu này lao Lang mặc dù đã sớm tu luyện thành hình người, nhưng là dã tính chưa đổi, nếu như không phải phụ trợ Bạch Tỷ đi, mà là đổi người bên ngoài, hắn đã sớm tiến lên đem đối phương nuốt vào trong bụng, lấy giải mối hận trong lòng. Nhưng là hiện tại a. Hắn phô trương thanh thế hở ra miệng động, bước chân nhẹ nhàng, làm tốt tùy thời chuẩn đi chuẩn bị, tại tu chân giới bên trong, đặc biệt là bọn hắn những loài quái nhất tộc, gặp tiên lôi cùng người, đoán chừng cũng chỉ có bỏ mạng mà chạy phần. Đương nhiên, cái kia điều kiện tiên quyết là có thể chỗ được À đạo đó? Các người cùng làng Vương?" Huệ phủ nhẹ giọng hỏi. Tiêu Văn Bình nghe xong, lập tức nghiễm phẫn điển đứng nói, "Tiền bối, gia hỏa này quá đáng ghét. Không có việc gì khiêu khích, lại đánh lén văn bố, nếu không phải chúng ta còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, sớm đã bị cái này đại cầu đầu cho hại." "Đại đầu chó?" Huệ phủ quay đầu nhìn một cái, viên kia to lớn lao lang đầu, sấn nhãi nhếch miệng bộ dáng thật đúng là cùng đầu chó có chút tương tự, trong lòng của hắn giờ khóc rợn cười, cái này còn là lần đầu tiên có người như thế nhục mạ Sao Thiên Lang chi Vương đâu. Lôi chi thể. Một tiếng kinh hô từ Huệ phủ sau lưng truyền đến bên trong chính là Huệ Thà Nhị lão bên trong Huệ Minh đạo trưởng. Huệ phủ Vương đồng thời khẽ mình, cẩn thận giá Phượng Bạch dần dần, nhìn về phía ánh mắt của nàng nhiều mấy phần vật khác biệt. Phượng Bạch Ty trên mặt vẻ lên, vô là ai, bị một con lớn đầu sói nhìn chằm chằm cũng sẽ không cao hứng. Nàng kêu quát một tiếng, đại cổ đầu, nhìn cái gì? Lão lang Vương giận tím mặt, hắn trên cổ một vòng màu trắng sói ma đột nhiên rất lập lên, chỉ là vẹn vẹn sau một lúc lâu, hắn lập tức đột trí. cung lại tu chân giới bên trong uy danh đại thịnh, như hắn chỉ là một cái lang thang tu chân, cố kỵ sẽ còn ít một chút, nhưng là làm sao thiên lang bên trên thứ nhất vương giả, hắn nhưng là tuyệt đối không dám đắc tội thiên lôi cùng. Huống chi, phượng bạch đi hay là lôi chi thể, loại kia vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết linh thể. Nếu như truyền thuyết là thật, lão lang vương trong lòng thông suốt lên một trận dữ dậy, chỉ muốn cách người này càng xa càng tốt. Lang vương trong đầu cấp tốc vận chuyển, muốn tìm một cái không quá mất mặt mũi, mà có thể lập tức thoát thân lấy cớ. Văn Bình, cái kia, cái kia bảo tọa. Tiêu Văn Bình trong đầu đột nhiên thổi qua một đạo quen thuộc tin tức, hắn lông mày lại, Lập tức biết đây là Kính Thần tại lên tiếng. "Làm sao? Vật kia tốt, nghĩ biện pháp mang tới." "Làm gì?" Tiêu Văn Bình rất là kỳ quái, liền xem như đối mặt Càn Khôn Quỷ, Kính Thần cũng không có biểu hiện nhiệt tâm như vậy, chẳng lẽ thứ này so với Càn Khôn Quỷ cùng Ngũ Hành Chi Linh còn muốn chân quý? "Kia là tụ linh ngải, cho ngươi sử dụng vừa mới 5 đốt." "Cái gì?" "Ai? Ngươi đừng hỏi," trước đoạn tới tay lại nói. Kính Thần liên tục thúc giục nói, nghĩ không ra thậm chí ngay cả thứ này cũng xuất hiện tại cái này một giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, Kính Thần nói đến đơn giản. Mình ba người cùng cái này, đại cầu đầu vừa mới hay là đã sinh đã tử, hiện tại lại muốn đi mưu lấy người ta phát định, trên đời nào có như vậy chuyện dễ dàng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như mình ba cái đều là độ kiếp kỳ tu vi thì tốt biết bao, như vậy liên dưới tay, cam đoan có thể đem con chó lớn này đầu đánh ngao ngao trực thiếu, ngoan ngoắn giơ hai tay lên đem pháp bảo đưa lên. Thông suốt, trong đầu hắn linh quang lóe lên, mình có thần lực mang theo, chỉ cần chức phục chế xuống tới, đợi ngày sau từ từ hoàn nguyên, không liền có thể rồi sao? Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, trong đầu lập tức truyền đến thần kính thanh âm, không thành, Tố Linh Đài là thần nhân chuyên dụng vật phẩm. Ngươi này một ít ngụy thần lực căn bản là phải không lên tác dụng. Ngụy thần lực? Kính Thần, ta đây chính là thực sự chân chính thần lực a. Tiêu Văn Bình không phục nói: "Thần lực của ngươi chỉ có thể phục chế sáng tạo cái này một giới vật phẩm, thần giới, tiên giới, ngươi đều là bất lực, thần lực như thế này nha, lại chân thực cũng là có hạn." Kính Thần lãnh đạm địa đạo: "Tiêu Văn Bình bị nó nghẹn phải nói không ra lời, rơi vào đường cùng, đành phải một bên trong lòng rậm rửi mắng, liên tiếp ở trên mặt đối phó khuôn mặt tươi cười, hướng Huệ hỏi: "Tiền mối, cái này lớn, không, vị này sói vương tiền mối là" Tiêu Văn Bình trong lòng hạ quyết tâm, trước quen thuộc tên tiên nội Tỉnh lại làm đạo lý. Chương 152, Lang Vương bảo tọa, hạ. A, vị này là Sao Thiên Lang bên trong thứ nhất trí Tôn Đêm Trăng Sói bệ Hạ. Huệ phổ lúc này mới nhớ tới, mình vậy mà quên đi vì song phương giới thiệu, bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Hắn vừa tới nơi đây, liền thấy song phương một bộ Dương Cung Bạc Kiếm bộ dáng, tựa như lúc nào cũng sẽ độc thủ, tự nhiên là đem chuyện này cho xem nhẹ. A, Tiêu Văn Bình lập tức ổn quyền, liên tục chắp tay nói, "Cửu ngưỡng đại danh, nguyên lai là Đêm Trăng Sói Bại Hạ." Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, Sao Lang Vậy mà là có thể sói làm tên, hẳn là bên trong đều là một đám lũ sói con không thành. Lão Lang Vương cùng Huệ Phổ huynh đệ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình thái độ đột nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, một nháy mắt liền trở nên trước cơ sau ngõ hẻm bắt đầu. Hừ. Lão Lang Vương cả giận hừ một tiếng, cũng không để ý tới Tiêu Văn Bình, đầu này lão lang thầm nghĩ lấy, hẳn là tiểu tử này thật nghe nói qua đại danh của mình, cái này mới sợ lên. Nghĩ đến cái này dạ, lập tức có chút đắc chí, nguyên đến danh vọng của mình thật sự chính là rất cao a. Bất quá, tiểu tử này mặc dù không có cái gì, nhưng hắn kia hai đồng bạn lại là không thể khinh thường. Thiên Lôi cùng dẫn lôi kiếm cũng coi như kia một cái khác đâu. Lão Lang Vương một đôi mắt lại lần nữa không bị khống chế thổi qua Trương Nhã Kỳ thủ đoạn. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, cười nói, "Tiền bối cũng biết bị bạn trong tay là phương nào bảo bối a?" Huệ phổ nhị huynh đệ ánh mắt cũng rời về phía Trương Nhã Kỳ thủ đoạn, nhìn thấy cái này tản ra ngũ thải quang mang tiểu ba, đều là trong lòng run lên, bọn hắn hai cái đều là luyện khí cao thủ, đối với trong tu chân giới nổi danh pháp khí kia dọa như lòng bàn tay. Lúc này nhìn một cái, lập tức ở trong lòng nổi lên một trận cảm giác kỳ dị. Ngũ hành chi lực, ngũ hành hợp một. Huệ phổ sắc mặt hơi đổi một chút, nói khẽ, "Cái này Hắn lắc đầu, rốt cuộc nói, không có khả năng. Món kia bảo bối đã đưa đến tiên giới. Lấy kiến thức của hắn cùng nguyên bác, tự nhiên nghĩ đến ngày xưa kia danh trấn tiên hạ cảnh cô quyền, chỉ là món bảo vật này đi hướng mỗi người đều biết, cho nên hắn mới có thể khẳng định không phải. Tiêu Văn Bình nghe xong, nhưng trong lòng thì có chút bội phục lao này nhãn lực. Không nghĩ lại thừa nước đục thả câu, thế là cất tiếng cười to nói, "Ngài hảo nhãn lực, kiện bảo bối này chính là từ trong tiên giới truyền thừa." Cái gì? Mấy đạo thanh âm không hẹn mà cùng lên, đáp án này lại là quá ngoài dự liệu. Một năm trước, trên địa cầu, trời một cánh cửa 100 năm điện. Ở xa tiên bốn cái kiên chỉ phủ tổ sư ban thưởng món pháp bảo này tiêuêu Văn Bình Dương Dương đắp ý giải thích nói Càn có quyền cơ hội là đồng thời Huệ chữ nhị lao cùng lao lang vương đâu kêu lên ánh mắt của bọn hắn chăm chú địa tướng lấy càn có quyền cũng không tiếp tục chịu dịch chuyển khỏi một điểm đó cũng không phải bọn hắn tham lam thành tính mà là món bảo vật này danh khí quá lớn công năng càng là đặc biệt có thể đem ngũ hành hoàn Mỹ Hòa làm một thể lại há có thể không để Huệ chữ nhị lao cái này cùng luyện khí Tông sư vì đó thật sâu mê muội mà không thể tự cảnh chế bất quá cái này đại cầu đầu làm sao cũng là bộ dá này Tiêu Văn Bình trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, hẳn là gia hỏa này cũng hiểu được luyện khí không thành. Tiên bối, vị này đêm chăng sói bệ hạ cũng là luyện khí cao thủ a. Tiêu Văn Bình lôi kéo Huệ phủ lão đạo, nhỏ giọng hỏi. Huệ phủ gật đầu, nghiêm mặt nói, "Lang Minh là sao thiên lang chúng đạo hưu đứng đầu. Càng là trong lang tộc công nhận khí nghệ đệ nhất cao thủ, đả môn khí nghệ đang phong tạo cực, lao đạo là mặc cảm a." Tiêu Văn Bình há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thật là nghị không, già, đầu này xuất sinh chẳng những có thể tu tiên, thế mà còn hiểu được thuật lực khí. Thật sự là, sói không nhìn tướng mạo a. Lão Lang nam hiển nhiên đối Huệ Phổ lời nói có chút hưởng thụ, hắn thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt, đối nghị lão nói: "Huệ Phổ, Huệ Minh, ta luyện cái thành viên mới, cho các ngươi mở mang tầm mắt." Viếng thăm đột lấy, hắn vung tay lên, cái kia xa hoa xa xỉ vương tọa tại không trung cuốn một vòng tròn, đi tới bọn hắn trước mặt. Huệ Phổ lao đạo ngưng mắt nhìn kỹ, hắn tự nhiên biết, Đêm Trăng Lang Vương làm như vậy còn có một cái mục đích. Liền là muốn khảo giáo mình hai người nhãn lực, nếu là nhất thời vô ý, nói sai, chẳng phải là muốn mất mặt xấu hổ. Qua một lúc lâu, trên mặt của hắn dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Đêm Trăng Lang Vương. Lang Vương cười ha, ha. Nói không nên lời dương dương đáp ý, hỏi: "Thế nào?" Lang huynh thần kỳ, Huệ phổ lao đạo từ suy thán phục, nói: "Ngũ hành hợp một, vậy mà là ngũ hành hợp một a." Tiêu Văn Bình ngưng mắt quan sát, vật này nhìn trái là cái vương tọa, nhìn phải cũng là vương tọa, mà lại kim khí cực nặng, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào đều là một cái kim hệ pháp bảo. Thế nhưng là Huệ phổ đạo trưởng như thế nào lại nói thứ này là cái ngũ hành hợp một bảo bối đâu? Bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết nhãn lực của mình nếu là cùng vị tiền bối này khách quan, đây chính là xa, là lấy một mực nhắm lại ngựa, không nói một lời. Nghe tối Huệ phổ lão đạo tán dương, Đêm chăng sói đắc ý cất tiếng cười to, trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào tiếng gầm gừ xa xa truyền đến ra, dưới chân trong rừng rậm một trận rối loạn, tất cả động vật dọa đến té ra quần, chật vật chạy trốn. Phượng Bạch Lý lông mày cao lại, chỉ cảm thấy hai trong thai tràn ngập vô tận tà âm, để người phật phổng kinh nhiên, lập tức lạnh một tiếng nói, thật là uy phong, không hổ là lao sói xám một con. Đêm chăng sói tiếng cười như là dao cắt, thông suốt mà rừng, hắn trừng mắt một đôi xanh biếc trong mắt, nhìn chằm "Tỷ hắn không phải lao sói xám." một bước, cùng Phượng Bạch Lý đứng bay, khẽ, "Hắn da là kim sắc, chắc là một con kim yêu." Đêm Trăng Lang Vương một đôi răng cắn kéo kẹt vang lên, hắn viên kia cây đầu giảm hai ta ý niệm giao chiến không dứt, thực tế là khó mà quyết đoán. Phương Bạch đi ngoài ý muốn mà liếc nhìn bên người Trương Nha Kỳ, trong lòng cảm giác có chút phức tạp, biết nàng thấy tự mình một người ứng phó đêm Trăng Lang Vương, lo lắng có sai lầm, cho nên mới đứng dậy, thái độ khác thường lạnh nói nóng vúng một câu. Nếu không lấy nàng tính tỉnh, tuyệt đối nói không nên lời dạng này lời nói. Tiêu Văn Bình thần nghĩ không tốt, hắn cũng không phải là sợ mượệt lửa gạt nổi, dù sao hội chữa lao ở đây coi như cái này sói Chỉ sợ hắn chưa hẳn đánh thắng được họn họ hai người, nhưng hắn lại sợ đêm trắng lang vương dưới cơn nóng giận, phải tay áo bỏ đi, vậy liền quả thực không biết muốn tới địa phương nào đi tìm. Như chỉ là cái này lão lang đi, cái kia cũng không quan trọng, nhưng lão lang vừa đi, chuyện pháp bảo kia khẳng định cũng là không có, cái này liền không tốt lắm. Thế là, hắn liền vội vàng tiến lên cười ha hả, liên tiếp nói, ai Nha, áo trắng, Nhã Kỳ, các ngươi là làm sao nói, sói vương tiền bối chính là cao nhân đắc đạo, bạch thú chi vương, uy phong lẫm liệt, tự nhiên là không phải tầm chi, hắn chỉ vào món kia vương nói, có thể luyện ra kiện bảo bối này. Đương nhiên là cao nhân bên trong cao nhân. Hai nữ khẽ giật mình, mặc dù không do hắn vì sao muốn hướng đầu kia lão lang như thế lấy lòng, nhưng loại này cùng hắn ngày thường làm người một trời một vực cử động lại để các nàng sinh lòng nghi hoặc, thế là lẫn nhau liếc mắt một cái, giữ im lặng. Hắc hắc. Sói Vương tiền Bối, ngài cũng là biết đến, nữ nhân à, đều là tóc dài, kiến thức ngắn, không biết đại cục. Tiêu Văn Bình chính vỗ lang Vương mông ngựa, đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng bỏng, từ trong lòng dâng lên một cố không hiểu lạnh leo thấu xương, tựa hồ có một đạo tràn ngập sát khí con mắt chăm chú khóa lại vị trí của mình. Hắn lập tức nghĩ đến Vương Bạch Đi Tỷ, ở trong lòng lớn kêu không tốt, lời nói của mình quá mức, vậy mà một gậy che đem tất cả nhân tính đều cuốn vào. Vương Bạch Đi không tức giận mới kỳ quái đâu. Bất quá lúc này cũng không đoán hỏi không được cái này nữa nhiều, Lựa vượng Bạch Đi cùng mình quan hệ trong đó, nàng tổng sẽ không vì một câu liền bỏ mình đi. Lại nói, coi như nàng muốn bỏ mình, có chương nhã khí ở bên người, chắc hẳn cũng sẽ thuyết phục hai câu. Tiêu Văn Bình mồ hôi lạnh trên đầu nhiều một vòng, trên mặt mỉm cười cứng đờ một điểm, nhưng tốt xấu còn coi là một cái tiểu dung, tối thiểu so với ngoài cười nhưng trong không cười tốt hơn như vậy một chút. Sói Vương tiền bối, món pháp bảo này có gì chỗ đạt thủ, còn xin chỉ điểm một hai." Đem Trăng Lang Vương lường hắn một cái, lại là căn bản khinh thường tại hướng hắn giải thích. "Khục, Tiêu đạo hữu, quyển pháp khí này thế nhưng là Lang huynh dốc hết tâm huyết tác phẩm đỉnh cao. Huệ phổ lao đạo hiển nhiên đối thứ này tán thưởng chi cực, nói liên tiếp lời hữu ích, mới cắt vào chủ đề, sơ nhìn qua quyển pháp khí này tựa hồ vẹn vẹn một kiện kim hệ pháp bảo, nhưng là, tại pháp khí nội bộ, lại mơ hồ lộ ra còn lại bốn hệ năng lượng." Tiêu Văn Bình nhìn kỹ lại, rốt cục phát giác khác thường, tại chói mắt hào quang màu bạch kim phía dưới, lại có một tầng nhàn nhạt bốn sắc mang, chỉ là Tầm này như có như không quang mang bị màu trắng ép tới chết liệt, nếu không phải là tâm có thành kiến, thật đúng là không cách nào phát giác. Không những như thế, cái này bốn hệ quang mang phân biệt rõ ràng, tơ hào không phạm. Huệ phổ đạo trưởng kiên nhận hướng về Tiêu Văn Bình giải thích nói, nếu là Lao đạo đoán không sai, tiện pháp khí này đồng hồ trên mặt kim khí đại thịnh, nhưng lại tùy thời có thể chuyển thành cái khác bốn hệ. Chỉ là, loại này chuyển hóa quá trình, sợ là cùng ngũ hành chi lực tương sinh tướng khắc không quan hệ. Đêm Trăng Lang Vương thông suốt cười to mấy tiếng, nói, Huệ người lão nhị, nếu là đơn thuần phần này nhá lực, lão lang lại là tâm phục khẩu phục. Huệ phổ mỉm cười Lão nhân ra ông ta cả đời tinh nghiên đạo môn khí nghệ, chỗ thấy qua pháp khí đâu chỉ 10 triệu, tự nhiên xa phi thường người đi tới. Đêm Trăng Lang Vương ngón tay một điểm, quất, tật. Giữa không trung vương tọa lập tức xoay tròn, sau một lát, kim khí lui sạch, một tầng dày đặc ngưng trọng thổ nguyên tố một mực quay trùng quanh tại vương tọa trung quanh, sau đó, vương tọa không ngừng chuyển động, liên tiếp biến ảo xuất thủy, mục, lửa ba loại hình thái. Mỗi một loại một nhóm chi linh đều là muôn hình vạn trạng, chuyển đổi ở giữa, càng lại như là linh dương sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, khiến người vi xem. Tiêu Văn Bình trong lòng tất kinh, thứ này chỗ biểu hiện ra uy lực to lớn. Cùng mình quần áo bó pháp bảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá, cả hai ở giữa vi lực liền không khỏi cách biệt quá xa. Kính thần đã từng nói ngoa, nói là tại cái này một giới bên trong, trừ cần khôn quyện bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể làm được ngũ hành hợp. Thương sinh tương khắc. Nguyên lai thuần túy là lao vương bán dưa sáu mẹo khen mẹo dài đôi a. Chương 153, bảo tỏa lai lịch. Nói hiệu nói vượn. Trong đầu truyền đến kính thần nghiêm khắc tiếng kháng nghị, thứ này tính là gì ngũ hành hợp một, bất quá là mượn nhờ tụ linh đại đặc thủ là tôi. Nếu là không có tụ linh này, cũng bất quá là một cái hào không một chút tác dụng rát rưởi Thử, tụ linh đại kiện bảo bối này, vậy mà cho hắn như thế sử dụng, thật sự là hư mất của trời a. Qua loa làm việc bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong lòng đối với cái cái gì tụ linh đại đài liền càng là hiếu kỳ. Dựa theo kính thần thuyết pháp, tụ linh bản thân liền là ngũ hành hợp một bảo vật siêu đẳng, bảo bối như vậy, trừ càng khôn quyển bên ngoài, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy, liền xem như mình quần áo bó cũng là mượn nhờ trận pháp đặc biệt cùng kỳ lạ luyện chế phương thức, nó thậm chí còn gia nhập mình một chút thần chí lực, mới có thể làm đến ngũ hành biến hóa điều kiện tự nhiên. Nếu là không có điểm này thần chí lực, muốn làm được ngũ hành chuyển đổi, căn bản chính là chuyện không thể. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Vô luận là tụ linh đài hay là càn khôn quyển, đều có thể tự động chuyển hóa ngũ hành chi linh, hẳn là bọn chúng cũng là từ thần chi lực tạo thành. Còn có, thế gian tin đồn càn khôn quyển là từ một cây bình thường nhất cảnh liễu luyện chế mà thành, bây giờ xem ra, thuật ý chính là một câu gạt người lời nói. Mặc dù hắn cũng không biết, món kia bảo vật chúng quy là từ thứ gì luyện chế mà thành, nhưng là đến lúc này, hắn đã có thể xác định một việc, cái đồ chơi này khẳng định cùng thần chi lực có quan hệ, mà lại trong đó quan hệ hay là đại đại cái chủng loại kia. Tốt. Huệ chữ nhị lao chập chờ luôn nói, Lang huynh cao minh có thể đem ngũ hành hợp mà vì một, nhất cử giải quyết bối rối tu chân giới vô số năm nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Ai? Lần tiếp theo bạn bảo giải thi đấu, thuộc về lang huynh thứ nhất. Đêm Trăng Lang Vương đầy mặt tự đắc, đang nghị cất tiếng cười to, lấy chữ tình mang, đột nhiên khỏe mắt liếc qua bên cạnh vương, tấm hai nữ. Lập tức nghĩ đến bên người còn có hai cái này nhìn chằm chằm sao thai họa, thế là mở lớn miệng sói, lại là cũng không cười nổi nữa. Tiêu Văn Bình tiến lên cung kính hành lễ một cái, hỏi, "Xin hỏi Sói Vương tiền bối, món bảo vật này là như thế nào luyện chế mà thành?" Huệ chữ nhị lao sắc mặt biến hóa, Huệ phổ lập tức tiến lên, giữ chặt Tiêu Văn Bình tay. Khâm giọng nói, "Tiêu Lạc Hữu, đây chính là trong tu chân giới tối kỵ một trong, không có thể tùy tiện hỏi." Quả nhiên, nghe tới Tiêu Văn Bình tra hỏi, đêm chăng lang vương lập tức trừng lên một lại hung quang vàng khắp nơi mắt sói, ác thanh ác khí mà hỏi, người hỏi cái này làm cái gì?" Huệ phụ vẻ mặt tươi cười, đang nghĩ thay mặt Tiêu Văn Bình giải thích, chợt cảm thấy hắn lôi kéo ống tay háo của mình. Quay đầu, kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì. Tiêu Văn Bình hướng về vì chính mình lo lắng nhị lao gật đầu, mới quay về lang vương nói, "Sói ngủ tiền mối, cái này đồ vật mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không tính được cái gì chí bảo." Tại hạ giới vạn bảo giải thi đấu bên trong, chỉ sợ tiền bối phải thất vọng mà về. Lang Vương sắc mặt đại biến, một chương mặt sói càng là tràn ngập vẻ dữ tợn, xem ra chỉ cần một cái không tốt, hắn liền muốn nào lên lấy đi Tiêu Văn Bình cái này cái mạo nhỏ. Đương nhiên, đêm trăng Lang Vương làm như thế, kỳ thật cũng chẳng qua là bảy cái bộ dáng mà thôi, đừng nói lúc này ở Tiêu Văn Bình bên người còn có hệ chữ Nhị Lao, liền xem như kia hai cái tiểu nữ Hoa Nhi, sợ cũng không phải hắn lao lang có thể chọc nổi. Quả nhiên, ánh mắt quét qua, phượng, tấm hai nữ gần như đồng thời thân hình lóe lên, đứng ở Tiêu Văn Bình sau lưng. Bóng xám phiêu động thời khắc, Huệ phủ lao đạo Hưu Ý vô ý tiến lên trước một điểm. Ngang tại đêm trăng lang vương cùng Tiêu Văn Bình ở giữa, nói: "Tiêu Đạt Hữu, lang huynh món bảo vật này chẳng những làm công tinh dịệu, càng khó hơn chính là suy nghĩ khác người, có thể đem ngũ hành chi lực hoàn mị phong tồn tại một kiện pháp khí bên trong, đúng là tuyệt vô cần hữu. Chỉ bằng vào điểm này, là đủ hai rơi giới, giới giải thi đấu vòng nguy quế." Lão lang năm sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn như cũng là lạnh như băng nói câu: "Vô chi tiểu nhi." Tiêu Văn Bình thông suốt cười to, hỏi: "Sói vương tiền bối, ngài nói ván bối là Vô chi tiểu nhi?" Đó chính là nói ngài tự cho là tại Đạo môn khí nghệ phía trên tạo nên, muốn hơn xa tại Vân Bối. Đêm Trăng Lang Vương giữ tận cười một tiếng, nói, một cái kim đăng kỳ tiểu bối cũng dám khẩu xuất của luôn. Hắn cũng không trả lời Tiêu Văn Bình tra hỏi, hiển nhiên là căn bản cũng không thèm tại cùng hắn tương đối. Tiêu Văn Bình cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nói, xin hỏi sói vương tiền bối, trừ bộ này vương tọa bên ngoài, ngài khả năng đủ lại lần nữa luyện chế một kiện ngũ hành hợp một pháp kia a. Đêm Trăng Lang Vương trận to như trung đồng một đôi mắt sói, qua một lúc lâu, lại là nói không ra lời. Hắn tự nhiên biết, món pháp bảo này có thể thành công. Kỳ thật hoàn toàn là một cái ngoại ý muốn kết quả. Hắn đổ tử đồ tôn hướng hắn tiến cống một kiện kỳ lạ đồ vật, đêm trang sói không nhận ra đồ chơi kia lai lịch, tiện tay để vào trong lò, muốn như vậy luyện hóa. Không ngờ, vật kia chẳng nhưng không có hóa thành cho tàn, ngược lại cùng trong lò năm hệ linh thạch dung vì cùng một chỗ, biến thành một cái kỳ lạ pháp khí. Thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Cái này mới xuất lô pháp khí, lại có viễn siêu trước đó dự tính cực lớn uy lực. Lão lang Vương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức coi như chí bảo. Hắn như lai cái kia tiến cống đệ tử Hỏi thăm một phen, nhưng mà kết quả lại là để hắn thất vọng, người đệ tử kia cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình giẫm lên vận khí cước chó, mới nhặt một cái vật như vậy. Chớ nói không biết vật này lai lịch, liền xem như muốn hắn lại làm một cái đến, cũng vọng tưởng. Thế là lao lang một cước đá văng cái kia tiến công đệ tử, mang theo bà bối, vội vã đổi tới Thiên Định Tinh. Hắn tới nơi đây mục đích, cố nhiên có một ít lấy lệ tâm tính, nhưng chủ yếu hơn địa, lại là muốn cùng hệ chữa nhị lao tương hố nghiên cứu thảo luận, tìm ra hảo rượu trong chỗ. Đây cũng là tất cả luyện khắp tông sư bị trùng, nếu là không thể tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, bọn hắn nhất định là cơm nước không vào khó mà ngủ. Cẩn thận dò xét Tiêu Văn Bình một chút, chỉ là đối phương kia chỉ có kim đan kỳ tu vi, lại là để hắn thất vọng, này một ít hơi kết thúc công vụ, thấy thế nào cũng không giống là một cái khí tài cao tay. Cuối cùng, lão Lang Vương hay là giận hừ một tiếng, nói, tiểu hoa như nhà, hiểu được cái gì? Để đại nhân nhà người đến nói chuyện. Huệ phổ trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy Tiêu Văn Bình lời nói bên trong có chuyện, hẳn là trong đó có gì mở ám không thành. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, sói Vương tiền bối, nếu là vạn bối đoán không sai, kiện pháp khí này hẳn là một kiện ngoại ý muốn sản phẩm. Có như ngài lại nghĩ dạng họa hổ lô đến bên trên một lần cũng là bất lực. Đêm Trăng Lang Vương kinh hoàng không chừng lại lần nữa dò xét hắn một phen, rốt cục thu hồi xem thường chi tâm, hỏi: "Ngươi vì sao nói như vậy?" Hắn mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng trả lời như vậy đã là rõ ràng nói cho người khác chân chính đã án. Huệ Phổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu được, hắn chỉ vào Lang Vương nói: "Tốt, nguyên lai ngươi cũng không có ngộ được ảo diệu trong đó, chỉ là đánh bậy đánh bạ luyện một cái pháp bảo ra." Đêm Trăng Lang Vương lúng túng vỡ ra huyết bồn đại khẩu, để mắt quét một quanh ngọc đỉnh đệ tử. Hắn thật đã sớm nói thẳng, chỉ là ngại nơi này một đám vân rối, kéo không dưới cái mặt này mà thôi. Huệ Phổ gì cùng giã dặn, lập tức minh bạch, phất ống tay áo một cái, cộng những cái kia hậu bối đệ tử lập tức thi lễ cáo lui, nháy mắt chạy sạch sẽ. "Lang huynh, thứ này là như thế nào luyện thành? Mau mau nói một chút." Đêm Trăng Lang Vương không giấu giếm nữa, đem mình ngoài ý muốn được bảo, không hiểu thấu quá trình luyện chế như nói thật một lượn, mọi người nghe xong chợt chợt hiếm lạ. Cuối cùng, hắn chỉ vào Tiêu Văn Bình hỏi, "Huệ Phổ lão nhi, tiểu bối này đến cùng là ai?" Làm sao đoán đúng? Huệ Phổ nhíu mày, đối với lão lang thành công kinh lịch cũng là không hiểu chút nào. Thuần nói, "Tiêu đạo chính là vị kia mười trồng tiến vào một tiểu niên khí tại cao tay." 10 trồng tiến vào một. Đêm Trăng Lang Vương xanh biết ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt lập tức khác biệt quá nhiều, qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc nói, "Tiêu." "Tiêu đạo hữu, món kia 10 chồng tiến vào một pháp khí, có thể hay không cho lão lang nhìn qua?" Tiêu Văn Bình đứng thẳng một nhún vai, nói, "Thật xin lỗi." "Vì sao?" Lão Lang biến sắc, hỏi. "Đồ vật hủy." Tiêu Văn Bình nói rõ sự thật nói. "Hủy rồi." Huệ chữ nhị lão cùng lão lang đồng thời kinh hô một tiếng, tràn ngập vô hạn tiếc hận. Tiêu Văn Bình nhìn thấy bọn hắn một độ ngạc nhiên bộ dáng, nhướng nói Không phải liền là một kiện cấp hai pháp khí à, Thủy cũng không có cái gì, nếu như sói vương tiền bối muốn nhìn, sau đó Vãn Bối lại luyện chế một lần cho ngài xem qua chính là. Cái gì? Lại luyện chế một lần? Cái này một thiếu, đêm chăng lang vương cơ hồ liền muốn nhảy một cái cao ba trượng. Huệ chữ chào hai cụ xấu gặp một lần thành phẩm, đối với hắn còn bảo đảm có lòng tin nhất định, nhưng đêm chăng lang vương nhưng chính là khó có thể lý giải được. Mười trông tiến vào một a, đây chính là khó gặp tuyệt đỉnh luyện khí thủ đoạn, xác suất thành công thấp, không thể tưởng tượng. Làm sao tại tiêu văn bình phẩm bên trong, liền trở nên giống như là ăn cơm dễ dàng rồi. Bất quá Bị hắn tiểu nói này, lão lang vương trong lòng thâm đủ, đối cái này kim đan kỳ vãn bối không khỏi nhìn cao một đầu, trong ngôn ngữ cũng là thu liễm rất nhiều, không còn dám cậy giả lên mặt. Tiêu Văn Bình trong lòng cười thầm, nếu như một người tại hắn nam hiểu nhất kỹ nghệ phía trên bị người hạ thấp xuống, như vậy hắn một cách tự nhiên liền sẽ cảm thấy thấp người một đầu. Nghĩ không ra, cái này tu hóa hình nhiều năm đêm chăng lang vương cũng là như thế. Bởi vậy có thể thấy được, yêu quái hóa hình về sau, cũng sẽ dần dần trở nên cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Tiêu Đạo Hữu, ngươi là làm thế nào nhìn ra được lang huynh quyện bảo bối này chỉ là may mắn thành công đâu? Vệ Minh vẫn luôn là giữ im lặng, lúc này lại đột nhiên hỏi lên. Bao quát con cái ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt lập tức đều nhìn chăm chú tại Tiêu Văn Bình trên mặt. Tiêu Văn Bình tiêu sái cười một tiếng, trong mắt của hắn tràn ngập tự tin, nói không nên lời phiêu giật thoát tục. Chỉ là, trong lòng của hắn lại là liên tiếp không ngừng tiêu khổ, đứng vậy à, mình là làm sao biết? Chẳng lẽ muốn nói là kính thần hỗ trợ a? Hay là nói mình đột nhiên, phúc chí tâm linh, ngựa hoặc là chủ? Chính mình cũng làm mèo mù kéo chốt chết, chân chính nói mò chứng đâu. Chỉ là, bất kể thế nào giải thích, đoán chừng bọn hắn đều là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chơn 154, quần áo bó. Tiêu Văn Bình một bên khỏe miệng mỉm cười, bày làm ra một bộ sâu xa khó hiểu thần thái, một bên ánh mắt bốn phía ngắm, đột nhiên, ánh mắt của hắn tại hai nữ trên thân trong lúc vô tình lướt qua, linh cơ khẽ động, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Không dối gạt chúng hết bệnh tiền mối, Văn Bối đối ngũ hành hợp một khí nghệ chi đạo đã từng có nhiều phiên nghiên cứu." "Ồ, ngươi?" Đêm Trăng Lang Vương nghi ngờ kéo dài thanh âm, gọi một câu, hắn quay đầu, vừa vận lên tiếp hệ chữ nhị lao ánh mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kia bội dị chi sắc. Ngẫm lại xem, một cái chỉ có kim đan kỳ đạo Văn Bối Không có việc gì không đi tu luyện, lại ngược lại đi nghiên cứu cái gì ngũ hành hợp một. Loại cảm giác này giống như là một cái nhà trẻ bé ngoan không đi chơi đuộng nghịch, lại vẫn cứ đang nghiên cứu nhân loại khởi nguyên loại này cao thâm học vấn đề, người tại không biết nên khóc hay cười chi hơn, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xác thực, nghe tới Tiêu Văn Bình câu nói này, chẳng những là đêm Trăng Lang Vương, liền xem như Huệ chữ nhị lão cũng là bán tiền bán nghi. Tiêu Văn Bình có thể làm được mời chồng hợp một, kia là hán luyện khí thiên phú xác thực quá cao, nhưng tiên phú lại cao, lại cũng không có nghĩa là kiến thức liền đồng dạng nguyên bản. Ngũ hành hợp một đây chính là cái học vấn cao thâm a, không có cái mấy trăm năm khổ học, sợ là ngay cả lớp gia kinh nắm giữ không được, liền càng không cần nói cái gì tinh nghiên, mà nhìn xem Tiêu Văn Bình nghiên kĩ, Kim Đan kĩ. Còn là vừa vặn bước vào Kim Đan cảnh giới người tu trần, lời nói này có độ tin cậy không khỏi muốn đánh lên mấy cái chiết khấu. Nhưng mà, để bọn hắn nghĩ không ra chính là, Tiêu Văn Bình lại bày ra một độ nghiêm túc nhất thần thái, chỉnh trọng nói, không sai. Trải qua vãn đuối nhiều năm qua chăm chỉ không lừng, mất ăn mất ngủ, không chối từ khổ cực, ma đỉnh thả trùng vất vả cố gắng, rốt cục có chút thành tựu. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, Bọn hắn cùng Tiêu Văn Bình ở chung lâu này biết rõ làm người bà tính, đối với lời nói này là tuyệt đối không tin. Huệ chữ nhị lão cùng đêm chăng lang vương hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy vô song xấu hổ. Tiêu Văn Bình bất quá là một cái kim đan kỳ người tu trần, coi như hắn từ từ trong bụng mẹ giảm liền bắt đầu nghiên cứu vấn đề này, cuối cùng cũng bất quá hơn trăm năm mà thôi, cũng đã là có chút thành kiểu, như vậy bọn hắn ba lão ra hỏa này đâu. Hẳn là nhiều năm như vậy, bọn hắn đều đang dùng cơm không thành. Người tiêu đạo hữu chỉ điểm 1- bị hắn lần này khoác lác trấn trụ, liền ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu đêm chăng lang vương cũng không thể không bày làm ra một bộ thái độ khiêm nhường tỉnh giáo. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, cái này mới chính thức si mê với con đường luyện khí cao nhân, tại trong lòng của bọn hắn, đối với con đường luyện khí có vô song cùng nhật yêu thích, thậm chí đã vượt qua tính mạng của bọn hắn. Cho nên, Huệ Phổ lao đạo mới có thể cùng hắn mới quen đã thân. Đem mình nhiều năm chân tảng vô tư quà tặng, mà đêm trăng lang vương cũng không còn so đo vừa mới xung đột, ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí bồi lên khuôn mặt tươi cười. Ở trong lòng phát một trận cảm khái, Bình giải khai đai lưng, Đem tay cắm vào quần, moa móc, móc. Một lát sau, hắn tử trong quần móc ra hai miếng một mặt tương liên vải rách. Phượng, tấm hai nữ lập tức mặt đỏ tới mang hai, quay đầu đi, không còn dám nhìn. Tiền bối mời xem. Tiêu Văn Bình đem quần áo bó vứt cho Lang Vương. Đêm Trăng Lang Vương thuận tay kéo qua, một con hẻm rượu như mũi to run run hai lần, hắn dù sao cũng là lang yêu hóa hình, cái này cái mũi chi linh, hơn xa thường nhân, liền xem như cấp cao nhất chó săn, cũng phải vì đó kém ba phân. Lúc này cầm kia phiến vải rách, chóp mũi đột nhiên nghe được một cố cực kỳ kỳ lạ vị, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn mang một tia tanh hôi trong lòng của hắn kỳ quái và vân, trừ những cái kia đến từ ma giới, quỷ giới đặc tù pháp bảo bên ngoài, hết thảy trong tu chân giới địa pháp khóc đều là phản phất hướng tại rực rỡ màu sắc mỹ hảo một mặt, cho dù làm không được điều ngự tiêu đến, nhưng cũng không đến nỗi có như thế hế tối mũi. Cái mũi của hắn lại lần nữa run run hai lần, kia cố khí vị mặc dù nhạt mỏng, mới không thể nghe thấy, nhưng là hắn lao lang làm sao người, muốn dấu giếm được cái này thông tiến mũi, kia là quyết không khả năng. Bất quá, cú may mắn là cái này lão lang, nếu là đổi người bên ngoài, thật đúng là chưa hẳn ngửi ra. Đêm Trăng Lang Vương nhìn chằm trong tay pháp khí, hẳn là cái kia Tiêu Văn Bình chỉ chút thành Vậy mà là chỉ dùng ma giới hoặc là quỷ giới thủ đoạn không thành. Mặc dù cái này nơi tay phát một mực bị tu chân giới đông đảo cao thủ chỗ lên án, nhưng là hắn lao lang cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đạt thành, cái gì thủ pháp đều là đáng giá học tập. Sau khi ổn định tâm thần, đêm Trăng Lang Vương bắt đầu tập trung ý chí, quan sát vật trong tay. 1, 2, 3. Chơi ạ. Từ lao lang miệng dặm phát ra một tiếng kêu rên sợ hai thán phục, hắn dơ cao quần áo bó, liền kia một tia như có như không kỳ dị mùi cũng tựa hồ trở nên hương thơm vô song, hắn kéo cổ họng ra lung, kêu lớn, "4. Nam." Ngũ hành hợp một ta. Vệ chữ Nhị Lao ngưng thần nhìn kỹ, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi sinh. Lấy hai người bọn họ nhiều năm qua đối với pháp khí tri thức, căn bản cũng không tất tiếp xúc pháp bảo, chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, liền có thể biết kiện pháp khí này tốt xấu. Kia phiến nho nhỏ quần áo bó phía trên, mơ hồ thoáng hiện ngũ sắc quang mang, cái này năm đạo quang mang nhu và bình thản, như ẩn như hiện. Ngũ hành chi lực, vậy mà là hoàn toàn, không chê vào đâu được hòa làm một thể. Cùng đêm chăng lang vương món kia vương tọa pháp bảo so sánh, cả hai ở giữa khác nhau liếc qua tới ngay, mặc dù năng lượng tổng số bên trên, cái này phá đồ lót quần áo bó là xa xa không kịp. Nhưng là Như lấy quang mang dung hợp trình độ đến xem, cả hai giống nhau là thiên xoa địa viễn. Vương Tọa Nam đạo quang mang mặc dù xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại kỳ quái cứng nhắc cảm giác, kém xa cái này tiểu tiểu Tây Pháp bảo bên trên ngũ sắc quang mang xoay tròn như ý, uy thái tự nhiên. Tiêu Văn Bình nhìn xem ba hết bệnh lao tiền bối trên mặt vẻ mặt kinh hỉ, mỉm cười nói, nếu là văn bối đoán không sai, sói vương tiền bối cái này vương tọa pháp bảo, mặc dù cũng có thể gọi là là ngũ hành hợp một, nhưng trong đó lại thiếu mấy phần biến hóa. Biến hóa gì? Thương sinh. Đêm Trăng Lang vương nặng nề mà vỗ mình sói phát ra một tiếng vang trầm nói, không sai. Ta chính là cảm thấy thiếu chút vật gì, nghĩ thật lâu mới xem như hiểu được, kiện pháp khí này chỉ là đẹp ngũ hành chi lực đều chứa tổn, lúc sử dụng đợi, làm được lẫn nhau không tướng khắc mà thôi, nhưng muốn ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, lại là tuyệt đối không thể. Tiêu Đạo Hữu, như vậy kiện pháp khí này đâu?" Huệ Phổ đạo trưởng chỉ vào lang vương trong tay kia hai miếng vài rất hỏi. Mặc dù thứ này tiểu dáng là cổ quái một chút, nhưng chỉ cần là đồ tốt, liền xem như lại kỳ quái tiểu dáng cũng là có thể tiếp nhận. Hắc hắc. Tiêu Văn Bình cười hì hì nói, tục nữ nói, muốn lại nói, trăm nghe không bằng một thấy, không bằng văn bố như vậy biểu diễn một fan. Xin tiền bối nhóm chỉ giáo." Tam lão liên tiếp gọi tốt, Tiêu Văn Bình mở đem Trăng Lang Vương giờ cao trong tay quần áo bó, hắn thì hội tụ toàn thân chi lực, lấy tay không vẽ bùa chi pháp, tại không trung hỏa cái đại đại liệt hỏa phù. Cương đại hỏa hệ năng lượng hội tụ tại liệt hỏa phù bên trong, hướng về lao Lang Vương như bay bật tới. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, nương tụ Tiêu Văn Bình toàn thân linh lực một kích, nặng nhẹ mà khắc ở lao Lang Vương trên ngực. Nhưng mà, tựa như là thạch ném biển cả, không có gây lên nửa điểm gợn sóng, Lão Lang Vương ngực thậm chí ngay cả một cây mồ hôi mao cũng không có có thất. Tiêu Văn họng, cái này lại cẩu đầu tu vi cao, quả nhiên là thâm bất toàn lực của mình một kích, hắn ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Xem ra, chỉ có Phượng Bạch đi lôi điện cùng Trương Nhã Kỷ càn khôn quyển mới có thể bị thương hắn. Làm sao rồi? Lão Lang Vương không giải thích được hỏi. Làm sao rồi? Tiêu Văn Bình lập tức dẫn đầu làm có dễ, ngầm máu phương người, "Ta nói tiền mũi a, đã muốn khảo thí pháp khí ý lực, ngài đem nó nâng phải cao như vậy làm cái gì?" "Hạ thấp điểm, đúng, chính là như vậy, dùng nó ngăn trở ta có công kích nhà." Phụp. Đạo thứ hai luyện hỏa phù trùng điệp đụng vào kia hai chính phá trên vải, kỳ dị hào quang màu đỏ chợt lên rồi biến mất, theo nhau mà đến, là hoàng, bạch đen, lục Cái này đời đồng hồ 5 loại năng lượng ngũ thải quang mang không ngừng biến ảo, lúc ẩn lúc hiện, 5 loại năng lượng đạt tới một cái hoàn mỹ cân đối trạng thái, kia quang mang rực rỡ mới dần dần ẩn nấp xuống dưới. Ngũ hành tương sinh. Huệ định nhị lao khàn giọng nói. Ngũ hành tương sinh. Đêm trăng lang vương điên cùng gào thét. Gắn bó tham thiết, sinh sôi không ngừng, đây mới là ngũ hành trì lực chân lý. Lang vương bảo tọa mặc dù uy lực vô tận, nhưng là ở trên cảnh giới, lại là phải kém số cấp bậc Ngũ hành hợp một, sinh sôi không ngừng, loại này trong truyền thuyết thủ pháp có thể xuất hiện tại trước mặt, đã là khó có thể tưởng tượng, mà luyện chế ra quyện pháp khí này người, lại còn chỉ là một vị kim đan tư hậu bối, liền càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là Huệ chữa Nhị lão hay là Đêm Trăng Lang Vương, tại tu chân giới bên trong, đều là tiếng tăm lừng lây luyện khí tông sư. Tại đạo môn bách nghệ bên trong khí nghệ một hạng, đã là đạt tới đàng phong tạo cực tiêu chuẩn, bây giờ nhìn thấy một cái hậu bối dễ dàng liền lấy ra làm chính mình vui lòng phục tùng siêu cấp pháp khí, lại có thể nào không sinh lòng cảm khái đâu. Quyện pháp khí này lớn nhất công hiệu, liền là có thể căn cứ ngũ hành biến hóa đem địch nhân thuần pháp công kích hóa thành hư không, thậm chí, hắn nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ đêm chăng lang vương, mừng thầm trong lòng, nói tiếp, thậm chí biến thành sử dụng bản thân lực phòng hộ. Bảo bối tốt a, bảo bối tốt. Đêm chăng lang vương không ngừng tán dương lấy, hắn thân nghiệm, từ kiến thức đến mảnh nãy vài dẫy lực về sau, liền không còn có rời đi. Khục. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng điệu, chớp dái ho khan một tiếng, đối mặt đêm chăng lang vương, vươn một tay nắm. Lão lang vương mặt mũi tràn đầy do dự cùng cống bỏ, hắn một đôi mắt to quay tròn chuyển không ngừng, trong lòng tính toán, phải chăng như vậy cầm đồ vật lập tức trốn xa ngàn dặm. Nếu để cho Tiêu Văn Bình biết được hắn tâm tư, nhất định sẽ ở trong lòng tiêu to, yêu quái cùng suy tư của người dù sao khác biệt, dù sao khác biệt a. Chương 155, háng hại lừa gạt. Cân nhắc liên tục, Lang Vương rốt cục từ bỏ ý nghĩ này, cũng không phải là nói hắn chết sĩ diện, đối với hắn, cái này xuất sinh đến nói, mặt mũi tính là thứ gì, chỉ có tới tay lợi ích thực tế mới là thật. Chính như hắn trước kia chưa hóa anh thành hình thời khắc, mỗi lần săn thức ăn, chẳng lẽ còn có thể cân nhắc đến cái gì mặt mũi vấn đề à? Có thể nhét đẩy cái bao tử, không ngừng tu hành, sớm ngày đắc đạo thành tiên, đó mới là hắn chân chính nguyện vọng đầu. Hắn từ bỏ cái kia tràn ngập dục hoặc ý nghĩ, kia là hắn biết kể từ đó thế tất yếu chân chính đắc tội ngọc đỉnh tông, đương nhiên, nếu như chỉ là một cái ngọc đỉnh tông, cái kia cũng thôi, nhưng là tại Tiêu Văn Bình bên người, lại còn có một cái Thiên Lôi cung dòng chính truyền nhân, Thiên Lôi chi thể a. Đoán chừng, tại Thiên Lôi cung bên trong thân phận lại thấp cũng thấp không đi nơi nào. Nếu là trêu đến Thiên Lôi cung đại quân áp cảnh, mình sao Thiên Lang nhưng lại tại Đại Họa Lâm đầu. Những người khác sợ nhiều tạo sắc nghiệt, ngày sau khó mà độ kiếp, nhưng là Thiên Lôi cung người cũng không sợ à? Đối với Thiên Lôi cung đến nói, bọn hắn thời thời khắc khắc đều ở chỗ Thiên Kiếp liên hệ, đã cùng Thiên Kiếp có một phát tình, đương nhiên là sẽ không lại quan tâm lại lần nữa hung hăng liếc nhìn trong tay pháp khí, Lang Vương Lưu luyến không rời đưa nó trả lại Tiêu Văn Bình. Bảo vật như vậy, tuyệt không phải nhìn liếc qua một chút liền có thể vùng chi đến tụ cùng, ngũ hành biến hóa, vô cùng vô thận, muốn thăm dò rõ ràng trong đó đủ loại hào diệu, mặc cho hắn viên này lão lang đầu, không, có 180 năm, cố gắng, căn bản chính là không có có bóng dáng sự tình. Tiêu Văn Bình cầm qua quần áo bó, đưa cho Huệ Phổ đạo trưởng, lão đạo sĩ thần nghiệm vội qua, thở dài nói, "Tiêu đạo hữu sát thực không phải vật trong ao, kiện pháp khí này chi tổng có 4, không, tổng cộng có 5 tòa pháp." Mỗi một cái chính là tương hỗ độc lập, lại là tương hố là vũ trụ. Ân, bố cục chi diệu, vận dụng chi xảo, đúng là suy nghĩ khác người, lao đạo thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Huệ Minh đưa tay, quan sát thật lâu, nói: "Tiêu đạo hữu, cái này nằm tòa trận pháp trước đây chưa từng gặp, không biết là thế nào." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Tiền bối, cái này nằm tòa trận pháp là từ một bộ trong sách xưa xem ra, vạn bối loe không có việc gì, liền lung tung tổ hợp một chút, không nghĩ tới thật đúng là luyện ra một chút vật kỳ quái." Hắn phó, nhưng trong lòng nói là, ta cũng là biết nó như thế mà không biết giá trị, ngươi hỏi ta lai lịch, đạo lý lại muốn ta đến hỏi ai đây? Chẳng lẽ để ta đến hỏi Kính thần a? Lão ra hỏa kia đương nhiên là biết đến, nhưng là, nó chỗ giải thích địa đạo lý, mình thế nhưng là một chút cũng nghe không hiểu a. "No, có lẽ, chờ mình ngày sau tu vi sâu, kiến thức rộng, đến độ kiếp kỳ thời điểm, cũng có thể lĩnh ngộ cái này đạo lý trong đó, nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại." Huệ Phổ huynh đệ liên tục gật đầu, cái này mới là đúng lý, nếu nói những trận pháp này là Tiêu Văn Bình mình suy nghĩ ra được, đó mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình đâu. "Vất quá." Tiêu Văn Bình tiếp tục nói, "Vạn được cái này nằm tỏa trận pháp, đã từng trải qua" hơn 10000 lần nồng độ, lãng phí vô số vật liệu, nhưng vẹn vẹn chế thành ba kiện mà thôi. Lại đang làm gì vậy? Huệ Phổ lấy làm kỳ. Hỏi, Phượng, thấm hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái. Gia hỏa này lại tại cả người, nếu như không phải biết rõ lai lịch của hắn, nhìn hắn nói như vậy sống động, Huệ chữ nhị lao mấy người cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng, thật đúng là liền có một chút tin. Bất quá, trên địa cầu, hai nữ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn tại mấy ngày bên trong, liền đã thành công luyện chế cái này ba món pháp bảo. Chỉ là mấy ngày cô vu, muốn luyện chế hơn 10000 lần. Lựa gạt quỷ đi thôi van bố hơn 10.000 lần luyện chế kinh nghiệm đoạt được tự hồ tại pháp khí thành hình một cách này cái này nằm tỏa trận pháp sẽ tự động hấp dẫn không gian bên trong một cố lực lượng thần bí nếu là có thể thành công dẫn vào pháp khí tự nhiên là có thể đại công cáo thành nhưng nếu là nhất thời vô ý hơi có thất thủ kia yeah. tiêu Văn Bình ăn nói lung tung địa chuyện nói lực lượng thần bí nhị lao một yêu hai mặt nhìn nhau chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại là nghe được tâm động công ngừng hận không thể lập tức hai lò bó đốc nó cái 17 18 lần lấy giải tâm đầu chi nghi ngờ bọn hắn đều là khí đạo cao thủ đối đến đạo này tự nhiên cũng là biết cái này quá sâu Một khi nghe tới cái gì mới mẻ sự vật, đương nhiên là muốn tìm tòi hư thực. A, kỳ ưa quái. Huệ Minh đạo trưởng cau chặt lông mày. Làm sao rồi? Đêm Trăng Lang Vương kinh ngạc hỏi. Cái này mấy bộ trận pháp sắp xếp, ân, kỳ quái, gì người vì đầu, gì người vì đuôi a? Huệ Minh càng xem càng kỳ, nghĩ không ra lấy hắn nhiều năm tu vi, vậy mà biên giới đuôi hai đầu đều không thể tìm tới, lấy làm kỳ phía dưới, lập tức không tự chủ được hỏi lên. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, không sai, cái này năm bộ trận pháp chính là đại biểu ngũ hành chi lực, nếu là hòa làm một thể, tự nhiên là không đầu không đuôi, vô thủy vô chung. Lang Vương nghe được là hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể như vậy đem đồ vật đột lại, Hảo Hảo nghiên cứu một chút. Hắn thông suốt ngẩng đầu thét dài một tiếng, nói: "Tiêu Đạo Hữu, tiện pháp khí này ngươi, nhưng nguyện xuất thủ." "Xuất thủ?" Tiêu Văn Bình là thật không hiểu đấu. "Chính là, ta lão lang phú giáp một phương, trong tay pháp bảo, vật liệu vô số kể, nếu như ngươi chịu đem món pháp bảo này xuất thủ, lão lang ta mặc cho ngươi giá, giá." Đêm Trăng Lang Vương nhìn hắn chằm chằm, tràn ngập kỳ vọng, nghe lời nói này, hắn đã hạ quyết tâm, vô như thế nào cũng muốn cầm tới tay rạng, hảo, hảo nghiên cứu một phen mới bằng lòng bỏ qua. Sói Vương tiền lối Kỹ pháp khí này mặc dù không có dùng qua cái gì đặc thù vật liệu, nhưng dầu gì cũng là vãn bối một phen tâm huyết, cái này." Tiêu Văn Bình nói đến đây dặm, cô ý cau chặt lông mày. Lang Vương trong mắt thông suốt toát ra một tia ngoan độc chi sắc, nghe câu nói này, hắn còn tưởng rằng Tiêu Văn Bình là mượn cớ từ chối, không chịu bán ra, trong lòng hạ quyết tâm, một khi rời đi, liền muốn lén lén cùng ở phía sau hắn, lấy lang tộc gần nấp chi thuật, muốn giấu giếm được mấy cái này kim đăng kỳ tiểu đối không khó lắm. Một khi Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Tỷ rời tay, liền lập tức xuất thủ đánh lén, vô luận như thế nào cũng muốn đem món bảo vật này cướp tay, về phần hắn, kia cái mạng nhỏ à. Hừ hừ, Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, hắn thanh thanh sở dương nhìn thấy Lang Vương trong mắt kia một tia sắc ý, mặc dù rất nhỏ, nhưng là quả thật, hắn thầm than một tiếng, Súc Sinh quả nhiên là súc sinh a, mọi người đều nói, Lang Tâm cậu phế là trên đời độc nhất đồ vật, bây giờ xem ra, quả nhiên. Vì không lại đắc tội cái này thất lao lang, cũng vì mục tiêu của mình cùng mạng nhỏ nghĩ, Tiêu Văn Bình lập tức hạ thấp tư thái, đối Lang Vương nói, bất quá, nếu là sói vương tiền bối mở miệng, văn bối tự nhiên là không dám tư tạng, liền xin tiền bối vui vẻ nhận. Lang Vương tiếp nhận Tiêu Văn Bình đưa tới quần áo bó, vẻ mặt vô cùng hoặc. Làm sao ra hỏa này, luôn luôn không theo bài lý giải bài a. Hắn lắc lắc sau lưng kia thật dài lông xù cái đuôi to, hỏi, ngươi muốn đổi thứ gì? Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, vạn bối nói tự, tiền bối liền đều có a. Lang Vương ngạo nghễ ngẩng đầu, nói, ta lão lang cất giữ rất dồi dào, dù không dám nói là bao hàm toàn hàng diện, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn có chút hàng tổn, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Tiêu Văn Bình cố ý trần chờ một chút, nói, liền sợ tiền bối không nỡ. Lang Vương giận dữ, nói, công bằng giao dịch, có cái gì không nỡ. Huệ phủ vội vàng nói, Tiêu Đẳng Hữu Sói xử thân phận cao thượng, là sao Thiên Lang công nhận chi chủ, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cử đình, tuyệt không đổi ý. Tiêu Văn Bình a một tiếng, đột nhiên chỉ một ngón tay Lang Vương sau lưng cái kia vương tọa, nói, ta muốn vật kia. Lang Vương khẽ giật mình, trên mặt lướt qua một tia do dự, thứ này lai lịch quỷ dị khó lường, liền ngay cả chính hắn cũng không có thăm rõ, nếu là như vậy tặng người, không khỏi đáng tiếc, chỉ là hắn vừa rồi đã khoe khoang quá lạc, giờ phút này nếu là lại lần nữa đổi ý, không khỏi có phần. Hắn dù sao cũng là nhất tinh chi chủ, chỉ là trong chốc lát, trong lòng liền đã quyết đoán, lập tức nói, tốt, đồ vật về ngươi. Sau đó Ngay trước Tiêu Văn Bình trước mặt, đêm chăng lang vương vận khởi thần nhiệm, tại trước mắt bao người, lao đi vương tọa phía trên mình lưu lại ân ký. Hắn làm như thế, chính là nói cho người khác biết, từ nay về sau, món bảo vật này chính là vật vô chủ, coi như là chính hắn muốn thao túng, cũng cần hoa phí chút sức lực, một lần nữa in dấu lên mình ấn ký mới có thể trưởng không tự nhiên. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, trung thực không khách khí đem vương tọa thu nhập thiên hư giới chỉ bên trong. Lao lang vương nhìn mọi người một chút, nói, lao lang cái này liền cáo tử." Dứt lời, hóa thành một đoàn rơ lốc, vô cùng lo lắng nháy mắt không gặp tung tích. Cái này lão lang khẳng định là trở về luyện chế pháp bảo. Huệ Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lao ra hỏa này chính là không tính tâm được, thật không biết hắn là như thế nào đạt cho tới bây giờ cảnh giới, cũng là cái gì số. Tiên bối, người có nhân tính, sói có sói tính, kia là không thể so sánh nổi. Tiêu Văn Bình trong lòng đối đầu này lão lang thế nhưng là cảm giác thiếu thiếu, thuận miệng nói. Không ngờ Huệ phủ trầm ngâm một lát, lại nói, Tiêu đạo hưu thấy trường có lẽ xác thực như thế. Tiêu Văn Bình âm thầm chạy xuống một sợi mồ hôi lạnh, cái gì gọi là có lẽ xác định như thế, mình thấy nhưng là nói hiệu, nói vượn ăn nói lung tung à. Huệ phủ nhìn Tiêu Văn Bình lại là muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì nan ngôn chí ẩn. Tiêu Văn Bình mắt sắc, lập tức hỏi, Huệ phủ tiền bối, ngài có dặn dò gì điệu, còn xin nói thẳng. Huệ phủ mặt hiện cười khổ, thân sắc ở giữa như cũng có mấy phân do dự, ngược lại là bên cạnh hắn Huệ Minh biết rõ mình người sư huynh này tính tình, chờ không kiên nhẫn, giành nói, "Tiêu Đạo Hữu, ta sư huynh này cũng muốn hỏi ngươi muốn một kiện loại kia ngũ hành hợp một pháp bảo a." Tiêu Văn Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Huệ phủ nhiều lần tại đã lão nhân gia ông ta là lo sách già, khó tránh khỏi có chút uy hiếp báo đáp ý tứ, cho nên mới lộ ra như thế do dự. "Tiền bối, người ta ở giữa" Còn cần đến khách khí như vậy. Tiêu Văn Bình lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đối Huệ Phổ nói, "Vạn bối có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ tiền bối vô tư tài bồi, khoản này ân tình lại nên làm như thế nào hoàn lại." Tiêu Văn Bình nói không sai, hắn kính thần chính là từ Huệ Phổ như vậy là được, nếu là không có kính thần, liền dựa vào bản thân này một ít mèo ba chân trình độ, nơi nào sẽ có hôm nay phong quang như vậy. Là lấy, đối Huệ Phổ lao đạo vì, kia là phát ra từ chân tâm thật ý cảm kích. Chương 156, mượn kiếm. Cười khổ một tiếng, Huệ Phổ làm sao biết trong đó còn có kính thần cái này biện cố, tại hắn nghĩ đến Tiêu Văn Bình có thể thu hoạch được thành tựu ngày hôm nay thiên phú của hắn hơn người, cùng cơ duyên xào hợp trôi đến đâu. "Là lấy, nghe tới Tiêu Văn Bình lấy lòng lời nói, hắn lập tức lắc đầu nói, đạo hữu thiên phú hơn người, cử thế vô song, mới có thể tại trong thời gian ngắn ngủi có thành tựu này, lao đạo chẳng qua là dạy hoa trên lấm, hơi tận sức mọn mà thôi." Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, chỉ là như thế nào hướng hắn giải thích, lại là một kiện làm khó sự tình, cũng không thể nói rõ sự thật đi. Mặc dù hệ phổ trưởng lão đối mình quả thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng kính thần dù sao không phải là vật, nếu như cho hắn biết, có trời mới biết lão nhân gia ông ta liệu sẽ lên tham lam chi tâm cùng nó bước lên cái này, mất đi một vị thuần hậu trưởng bối hiếm, còn không bằng tiếng trầm phát đại tài đâu. Nghĩ nghĩ, đem chuyện này ném sâu đã giải thích không thông, kia liền mặc cho tự nhiên đi. Nghĩ đến Huệ Minh lời nói, đang muốn cầm một kiện quần áo bó, đột nhiên phát giác không đúng. Mình chỉ có ba kiện quần áo bó mà thôi, một kiện đã cho lao làng, về phần mặt khác hai cái, đây chính là tại Phượng Bạch Kỳ cùng Trương Nhã Kỳ hai nữ trên thân. Vừa mới ở địa mạch trung tâm, trên người của các nàng đều từng thoáng hiện qua ngũ thải qua mang, không cần hỏi, tiện bảo bối này khẳng định là tiếp người mặc. Muốn đem kia hai cái quần áo bó lấy ra tặng người bên trong, đừng nói Tiêu Văn Bình còn không có lớn như vậy độ lượng, liền xem như hắn đáp ứng, chỉ sợ cũng qua không được hai nữ cửa này. Ánh mắt tại hai nữ trên thân thoắt nhìn, căn bản là nhìn không ra quần áo bó xuyên tại cái kia rậm, nhưng là nghĩ cũng biết, khẳng định là mình không nhìn thấy địa phương. Ngẩng đầu nên tiếp Huệ Chữ Nhị lao nóng bỏng ánh mắt, Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói, hai vị tiền bối, xin vị Văn Bối chuẩn bị một gian tĩnh thất như thế nào? Làm cái gì? Khai lò luyện khí a. Luyện khí? Đúng vậy. Văn Bối duy nhất một kiện ngũ hành hợp một pháp bảo đã bị lao lảng vườn cầm đi, tự nhiên là cần luyện chế lại một lần. Ha, Huệ chữ Nhị lão lên tiếng, không hẹn mà cùng bèn nhìn nhỏ cười. Nơi này chính là Ngọc đỉnh tông a, vật khác không dám nói có, nhưng là luyện khí địa phương sẽ không có a. Một gian an tĩnh trong phòng nhỏ, Tiêu Văn Bình trên giới dò xét một phen, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, bất quá, nghĩ lại một lát, hay là cẩn thận một điểm tốt. Cổ tay khai đảo, một đạo bạch quang lấp lóe, ngáy mắt liền trong phòng chiếu một vòng. Không có làm bằng gỗ, không có người, không có có gì thường. Tĩnh thần thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, cái này rẩm dù sao không là địa cầu. Tại Thiên đỉnh đình Vô Luận Huệ chữ nhị lao đối với hắn tốt bao nhiêu, nhưng những người khác liền không nhất định, cho nên Tiêu Văn Bình cố ý để ý, tại căn này trong tinh thất muốn kính thần quét hình một phen, thằng đến xác thực đã định chưa bất luận cái gì khả nghi địa phương, mới có thể không cố kỵ gì hành động, hắn cũng không muốn để nhất cử nhất động của mình rơi tại người khác dám trong mắt. Hắc hắc. Tiêu Văn Bình xuất ra thiên hư giới chỉ bên trong mấy hệ linh thạch cực phẩm, để vào trong lọ, miệng nói, "Tĩnh thần, lần này thế nhưng là kiếm được." "Cái gì?" Người nhìn." Huệ phổ tiền bối vừa nghe nói quần áo bó là đỉnh cấp linh thạch thành, liền một cô monox dút cho ta nhiều như vậy, đây không phải kiếm được sao? Mặc dù Tiêu Văn Bình lúc này năng lực đã có thể chế tạo những linh thạch này, nhưng hắn vẹn vẹn dừng lại tại có thể chế tạo giai đoạn. Tựa như chế tạo thủ công số ống, chỉ cần có vật liệu, đồng dạng có thể miễn cưỡng chế thành, đứng nhưng là tốc độ chi chậm, cũng tuyệt đối không cách nào cùng đại quy mô tinh công làm việc so sánh. Bởi vì hắn lúc này chỉ là một cái kim đan kỳ người tu chân mà thôi. Quả thực muốn hắn hao phí đại lượng linh lực đi chế tạo linh thạch, hắn một không có cái này kiên nhẫn, hai không có cái này cần. Thứ ba a càng không có thời gian này. Cái này có cái gì cao hứng, ngươi không phải đã lấy được tụ linh đài a? Có kiện bảo bối này, những này rác rưởi ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." Rắc. Rác, rác rưởi, Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ nhìn kính thần, người này cũng thần, không, nó còn không phải thần, vẹn vẹn một cái thần khí mà thôi. Bất quá, liền xem như dạng này, một người một thần khóc ở giữa cũng là có không giống bình thường khoảng cách thế hệ a. Nhìn xem trong lọ kia yếu ớt địa mạch lửa kịt hải, Tiêu Văn Bình thở dài, vừa rồi xâm nhập địa mạch, vậy mà quên mang một điểm mã nguyên ra, thực sự là. Ai, truyền đổi a, xem ra lại cần nhờ ta Tam vị Chân Hỏa, nếu không có trời mới biết, những linh thạch này muốn chịu tới khi nào mới có thể hòa hợp. Dứt lời, Tiêu Văn Bình ngồi xếp bằng, dự định vận dụng Tam vị chân hỏa. Chờ chút. Làm chi? Đã sớm tôi cần phải, không bằng ngươi trước chế tạo một điểm địa mạch hỏa nguyên đi, liền xem như lưu lại, cho cái tiêu địa chi linh làm đồ ăn vật cũng là tốt. Chế tạo hỏa nguyên? Ngươi không là nói qua, ta hiện tại linh lực không đủ a. Đúng vậy à, bằng ngươi này một ít thực lực, xác thực không cách nào đảm nhiệm cái này khó khăn mà vĩ đại làm việc, nhưng là, Kính Thần lớn ngực, cao ngạo nói, nhưng là, tại ta trợ giúp dưới, có thể để ngươi được đền bù tâm nguyện, đồng thời chế tạo ra rất nhiều, rất nhiều, cánh thần tay làm thành một cái vòng tròn lớn, trên mặt tràn ngập dụ hoặc tiêu dung. Tiêu Văn Bình càng xem càng là kỳ quái, động tác này cùng biểu lộ làm sao đều như vậy. Quen thuộc như vậy a. Thông suốt nhớ tới, mình dẫn dụ địa chi linh mắc câu thời điểm, không cũng chính là dạng này biểu lộ a. Hắn chừng tính thần một chút, gia hỏa này đem mình làm cái gì, chẳng lẽ khối kia tảng đá vụn có thể cùng mình so sánh a. Tốt, làm thế nào, mau nói. Tiêu Văn Bình không tiên nhận thức dùng nói. Đầu tiên, đem ngươi vừa mới đạt được tụ linh đài lấy ra. Kính Thần chậm rãi phân phó nói. A, ta minh bạch, chắc không được ngươi trước kia không hề đề cập tới, Nguyên lai là muốn ta lợi dụng cái này tụ linh đài a. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, Phan Nan nói là, cái gì ngươi trợ rút, căn bản chính là muốn múa mép khư môi thôi. Kính thần thẹn quá hóa giận, nói, cái gì gọi là qua loa vài câu? Ngươi chưa nghe nói qua à, quân tử động khẩu không động thủ, từ xưa đến nay, phàm là độc khẩu, đều là cao thượng lãnh đạo giai cấp mà động tay điệp, đều là thô bị bị giai cấp thống trị. Cái này, liền chứng minh cao thượng cùng thô bị ở giữa khác biệt lớn nhất. Tiêu Văn Bình nghe xong trực phiên mí mắt, nếu không phải biết lao ra hỏa thủy hỏa bất xâm, đau thương không sợ, liền ngay cả thiên lôi đều phách không chết, hắn thật đúng là muốn cùng gia hỏa này luận bàn một chút a. Bất quá, có đôi khi, mình giới hạn trong kiến thức Nó vẫn là phải nghe. Tâm không cam lòng, tình không muốn từ trong giới chỉ móc ra Lang Vương bảo tọa, Tiêu Văn Bình hỏi, làm thế nào? Bổ da nó. Bổ. Mở nó. Tiêu Văn Bình vòng quanh bảo tọa chuyển hai vòng, dùng ngón tay gõ đánh một cái bảo tọa ghế dựa mặt, thử một chút nó độ cứng, cười hắc hắc, nói, cái này sẽ có hay không có chút tô lỗ à? Vậy liền đập ra nó. Nện. Tiêu Văn Bình buồn bực lại lần nữa nhìn qua, rốt cuộc nói, Tĩnh thân à, ngươi liền không thể hơi giảm điểm văn mình a. Bổ đập chém nền địa, địa, thế nhưng là không tốt hành vi a. Như vậy, gõ mở nó tốt. Tĩnh An tĩnh sau một lúc lâu, bất đắc dĩ, Tiêu Văn Bình rốt cục ăn ngay nói thật, thật xin lỗi, nó quá cứng, ta làm không được." Kính Thần Vũ mình hư ảo trán, nói, "Ta ngược lại là quên, công lực của ngươi không đủ, khẳng định không làm gì được vật này. Như vậy, ngươi đi bên ngoài." tìm ngươi cái kia trích dẫn lôi kiếm đồng bạn, trong tay nàng dẫn lôi kiếm là trên đời hết thể sự vật khắc tinh, hẳn là có thể dễ dàng bổ ra kiện bảo bối này. Dẫn lôi kiếm. "Đúng vậy a." "Được." Tiêu Văn Bình lên tiếng, thân thể nhoáng một cái, đã ra ngoài phòng, Kính Thần hư ảnh cũng là nhẹ khẽ một cái, chỉnh tiến vào trong kính. Ra ngoài phòng, đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy hai nữ cùng Huệ chữ Nhị lão. Bọn hắn ở chung cũng có chút kỳ quái. Huệ chữ Nhị Lao thức cũng không có đem hai nữ xem như văn bối. Thần thái ở giữa có chút tôn kính, cùng Trương Gia Kỳ trò chuyện vui vẻ. Về phân Phượng Bạch Tí Li, vẫn như cũ lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm, liền xem như Nhị Lao không ngại học hỏi kẻ dưới, nàng cũng là hỏi tam đã một, quyết không nói nhảm. "Văn Bình, ngươi ra rồi." Trương Gia Kỳ đứng lên, lần này cái động tác làm sao nhanh như vậy, cơ hồ mới mới vừa đi vào không đến bao lâu liền ra. "Tiêu Đạp Hữu, luyện là được rồi." Huệ chữ Nhị lão một mặt mà không thể Tư nghĩ, nhanh như vậy liền tốt, đây là luyện chế pháp khí đâu, hay là khoe nương a? Liên Sếp như thật khoai nướng, chỗ cũng là nửa sống nửa chín chiếm đa số đi. Ai, không có đâu, ta quên một kiện đồ vật, Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, đối phượng Bạch Tí nói, "Áo trắng, mượn ngươi dẫn lôi kiếm dùng một lát." Phương Bạch Tí cũng không hỏi thăm nguyên do, cổ tay rung lên, hàng quang lấp loé dẫn lôi kiếm đã xuất hiện tại trong bàn tay nhỏ. Tiêu Văn Bình tiếp nhận dẫn lôi kiếm, đối mọi người lên tiếng chào, vội vã chạy đi vào. Huệ chữ nhị lão hai mặt nhìn nhau, hắn luyện chế pháp khí, muốn dẫn lôi kiếm làm gì? Hẳn là muốn ngũ hành một, còn cần tiên lôi lực lượng a, nếu quả thật như thế Hai người bọn họ thế nhưng là không còn dám đụ. Đinh. Tiêu Văn Bình cầm dẫn lôi kiếm, tại Lang Vương trên bảo tọa trùng điệp một chặt một chút, nhưng mà kết quả lại là để hắn thất vọng, liền ngay cả một điểm bạch ngấn cũng không có để lại. "Uy, ngươi vừa đang làm gì?" Kính Thần toát ra đầu, xác định phụ cận vây người về sau, tò mò hỏi. Chặt Vương tọa a, ngươi không phải nói, dẫn lôi kiếm có thể bổ ra nó a?" Kính Thần bất nhã tại há to miệng, lắc đầu nói là, "Ta không phải nói dẫn lôi kiếm có thể bổ ra vương ai. Ngươi đã nói?" "Chưa nói qua." "Ngươi thật nói qua." Tiêu Văn Bình vẻ mặt thành thật nói, "Ta thật không nói." Kính Thần đầy mặt thành khẩn trả lời. Ngươi đúng là đã nói. Tiêu Văn Bình cắn răng nghiến lợi nói, "Ta xác thực không nói." Kính Thần sấn răng niết miệng trả lời, "Ngươi, ta." Sau nửa ngày, căn bản cũng không có kê ra bất kỳ kết quả gì, một cái một khí rốt cục từ bỏ không quan trọng cái lộn, bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nghĩ lấy mình khí thế bàng bạc áp đảo đối phương, chỉ là rất hiển nhiên, bọn hắn đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 157, Liệt Thạch. Qua một lúc lâu, đại nhân có đại lượng Tiêu Văn Bình rốt cục quyết định sẽ không tiếp tục cùng cái này thần khí chi linh tính toán chi ly. Thế là, hắn hất đầu, phát ra hòa bình tín hiệu. Chúng ta nghiên chiến, ngươi nói cho cùng phải làm gì? Ngươi không có phá hư chi lực, lại làm sao có thể vận dụng dẫn lôi kiếm, đương nhiên là bổ không ra. Rất hiển nhiên, Kính Thần cũng bắt đầu phiền chán không ngừng tranh chấp, nhìn thấy Tiêu Văn Bình từ bỏ mình kiên trì, hắn cũng lập tức tốt liền thu. Rất hiển nhiên, cùng Tiêu Văn Bình ở chung lâu ngày, nó đã chậm rãi trở nên có chút giống người. Phá hư chi lực. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, kia là làm thứ gì, làm sao cho tới bây giờ liền không có nghe các trưởng bối nói qua Không sai, chính là thần chi lực bên trong nhất khiến người cùng sợ hãi phá hư chi lực. A? Tiêu Văn Bình kinh hãi, hỏi Hào trắng không phải lôi chi thể à, làm sao cùng phá hư chi lực cũng dựng vào bên cạnh. Thiên lôi chi lực chính là phá hư chi lực, là phá hư hết thảy sự vật lực lượng. Chỉ cần lôi chi lực xung tốc, liền xem như cái này mở giới, đều được đi toàn bộ đánh cho bợm miệng, từ đây không còn tồn tại. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải kính thần lời nói, hắn thực tế là khó có thể tin. Chỉ cần suy nghĩ một chút, có thể phá hư cái này một giới lực lượng cường đại, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn phát hàn. Kỳ quái. Kính thần phảng là đột nhiên nhớ tới một việc, tự nhủ nói, cái gì? Ngươi là sáng tạo hệ thần lực, người kia là phá hư hệ thần lực. Hai người các người làm sao lại trở thành bằng hưu đây này? Thật sự là kỳ quái. Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, khốc, hắn hỏi, người nói là, áo trắng vốn có cũng là thần chi lực. Đúng vậy a hơn nữa còn là loại kia lợi hại nhất siêu cấp thần lực. Tiêu Văn Bình ra đầu tê dần, chầm mặc một hồi, nói, Kinh thần, ngươi đừng nói chuyện giật ân. Kinh thần hư một tiếng, lưới nhắc cùng hắn giải thích. Nói, nếu như ngày sau, các người đều có thể thuận lợi thành thần, tự nhiên sẽ minh bạch ta ý tứ, ân Nếu như ngươi cái kia sử dụng càn khôn quyền bằng hữu cũng có thể cùng một chỗ thành thần, như vậy ba người các ngươi cộng tác, liền có thể tạo thành một cái thế giới mới. Tiêu Văn Bình cứng họng, lần này sở thụ tới đất xung kích không khỏi lớn một điểm, nhất thời bán hội thật sự có chút tiêu chịu không được. Được rồi, đừng ở lại, đi đem luôn người bạn kia tìm đến, để nàng bổ cái ghế đi. Kính Thần thuốc giục nói. Tiêu Văn Bình vô ý thức lên tiếng, "Ra cửa, thất hồn lạc phách chuyển đến đến trước mặt mọi người." Làm sao rồi? Mọi người liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Văn Bình thần thái không đúng, cùng kêu lên hỏi. Tiêu Văn Bình trong lòng lên. Dật Minh tỉnh lại, Hắn nhìn xem trên mặt mọi người quan tâm, lúc này mới cảm thấy một tia chợt thực. Bất quá, cũng không thể trách hắn, thực tế là kính thần nói kia lời nói đối với hắn tạo thành xung kích quá lớn. Ân, nếu là đổi một người, sợ là so hắn còn muốn không bằng nữa nha. Miễn cưỡng cười một tiếng, Tiêu Văn Bình vẻ mặt cầu xin, nói, nhất thời vô ý, thất bại. Nha. Huệ phủ nhẹ nhàng thở ra. Nói, luyện chế pháp khí thất bại trong gang tấc, kia là bình thường sự tình, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tùy ý khai lò lại luyện chính là. Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, không được, ta lập tức luyện, không lại tốt, ta liền sẽ không ăn cơm. Mọi người khẽ giật mình, sau đó không biết nên khóc hay cởi nhìn xem hắn, đối với một cái kim đan kỳ cao thủ mà nói, có ăn hay không cơm, thực tế đã là không có quá lớn quan hệ. Ăn vào cảnh giới này, người bản thể đã có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, liền xem như muốn thể hội một chút cảm giác đói bụng, cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Tiêu Văn Bình cái này lời thề, xác thực có vẻ hơi trò đùa, nhưng mà, nhìn trên mặt hắn bộ dáng này, ngược lại là rất chân thành đó ta. Áo trắng, tiến vào tới giúp ta một chuyện được chứ? Tiêu Văn Bình mặt hướng vị này phá hư chi lực trưởng cấm giả, phát ra ban biên tập thân phận, "Ngươi Vương Bạch Kỷ vô tình hay cố ý quay đầu nhìn Trương Nha Kỳ, chỉ gặp năng nở nụ cười, không có nửa điểm dị thường. Chần chừ một chút, rốt cuộc nói, "Được, chính là nó." Tiêu Văn Bình chỉ lên trước mặt Lang Vương Bảo Tọa nói, "Áo trắng, giúp ta đem nó bổ ra đi. Đây là." Lang Vương Bảo Tọa. Phương Bạch Kỷ ngạc nhiên hỏi, "Ngươi thiên tân vạn khổ lựa gạt đi qua, chính là vì đem nó bổ ra à? Cái gì gọi là lựa gạt đến a? Ta đây chính là công bằng giao dịch, lấy bảo dễ bảo, theo như nhu cầu, hiểu rồi sao?" Tiêu Văn Bình quỷ biện nói, "Thần sao? Nghe tới cái này mang theo rõ ràng không tiến nhiệm liệu." Tiêu Văn Bình hung hăng nhìn chằm chằm Tú Sắc Khả San Mỹ lệ khuôn mặt, sau một lúc lâu, rốt cục im mắng từ bỏ, bởi vì hắn phát giác mình vô luận như thế nào cũng là không sinh ra dù là một kia lửa giận. Sau một lúc lâu, Tiêu Văn Bình đột nhiên hỏi, "Làm sao ngươi biết ta là lựa gạt đầu kia lao lang? Hừ. Phượng Bạch đi nhẹ hừ một tiếng, nghe hắn câu này không đánh đã khai lời nói, thật là có chút dở khóc giờ cười. Rút ra dẫn lôi kiếm, một điểm tử sắc quang mang lại lần nữa xuất hiện tại cái này chật hẹp không gian bên trong, mấy điểm điện quang thậm chí đã trôi dạt đến Tiêu Văn Bình trước mắt. Hắn vàng tức thời lui ra phía sau đến một bước, né tránh kia một sợi nhàn nhạt, nhạt nhỏ giũ dòng điện. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, những cái này độ kiếp kỳ lao ra hỏa vì cái gì nhìn thấy Phượng Bạch Đế đi, đều là tránh chi chỉ sợ không phản. Bởi vì, những này lôi điện thật đáng sợ, mà chính yếu nhất một điểm là, loại lực lượng này quá cường đại, mà Phượng Bạch Đế rất hiện nhân địa, còn không có luyện đến thu phát tự nhiên tình trạng, vạn nhất bị những này dạo chơi chân trời, đứng không biết lúc nào cuốn lên đến điện quang tê dại một chút, kia mới gọi là vui quá hóa buồn đâu. Ân, đoán chừng ai cũng không nghĩ tại không có chuẩn bị thỏa đáng tình huống dưới đi nghênh đón tiên kiếp giáng lâm đi. Anh, Lang Vương bảo tọa từ đó phá vỡ, một phân thành hai. Tiêu Văn Bình chân mày ma một đường, Phượng Bạch Kim một kiếm này nhanh như thiểm điện, thẳng đến bổ ra bảo tự, cái kia đạo thanh âm xé gió mới vừa vận truyền lọt vào trong tai. Mà lại, cũng bình thường bảo kiếm tiếng tách khác biệt, một kiếm này thanh âm vậy mà tựa như lôi minh, ầm vang đất trời. Thiên lôi chi thể, phá hư chi lực, quả nhiên là không tầm thường a. Bảo tọa ở giữa, có một cái vòng tròn hình trụ đồ hộp, liếc nhìn lại, tại kiểu dáng bên trên ngược lại là cùng ngon miệng sảng khoái kéo rút, thiếu bình thường không sai biệt lắm, chỉ là, kia cái thể tích lại phải lớn mấy lần. Tiêu Bình cẩn thận từng từng tí nâng. Phượng Bạch Kim một kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng là cái này thiếu đồ hộ lại là không tổn thương chút nào. Trong lòng của hắn kỳ quái, không phải nói, Thiên Lôi là hết thể sự vật khắp tinha, làm sao thứ này liền không sợ rồi. Phương Bạch Tỷ nhìn hắn một cái, hỏi, "Còn nước không?" "Không có." Tiêu Văn Bình lúc này lực chú ý toàn bộ bị trong tay kỳ dị tụ linh đại hấp dẫn, thuận miệng nói. Nhưng mà, hắn lập tức kịp phản ứng, ngay cả vội ngẩng đầu, trước mắt đã là Phương Tung mờ mịt. "Tốc độ thật nhanh a." Tiêu Văn Bình từ đáy lòng khen. "Nếu như mình cũng có được tốc độ như vậy, vậy là tốt rồi." Nói nhảm, Thiên Lôi chi thể, tự nhiên là đương thời thứ nhất tốc độ. Phượng Bạch Tỷ rời đi, kinh thần lại từ mặt bàn, thò đầu ra. "Ai?" Tiêu Văn Bình liếc nó một chút, nghiêng đầu qua. Bộ dáng này, cùng Phượng Bạch Tí tấm kia khuynh quốc tuyệt sắc, tú sắc khả san khuôn mặt so sánh, là kém đến quá xa. Không đáng xem, không nhìn. "Tụ Linh Đại a, thật sự là rất lâu đều không nhìn thấy bảo bối này." Kính Thần không thắng hý hử nói. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động. "Hỏi, Kính Thần, ngươi không phải nói, áo trắng đổi lôi là thế giới này là vũ khí lợi hại nhất ta. "Đúng vậy a." "Thế nhưng là, nàng làm sao bộ không ra cái này Tụ Linh Đài?" "Còn có." Tiêu Văn Bình rốt cục vừa quay đầu, mặc dù gia hỏa này là khó coi một điểm, Nhưng có đôi khi vẫn là phải nhịn, ngươi không phải cũng không sợ thiên lôi à? Hừ. Kính Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho chúng ta là thứ gì? Nói cho ngươi, vô luận là ta hay là tụ linh đài đều là từ thần giới lưu lạc đến cái này một giới, hiểu rồi sao? Cái này kêu là làm đẳng cấp khác biệt. Nếu như liền ngay cả cái này, một giới thiên lôi cũng có thể đánh cho mở, kia mới gọi có quỷ. Nha. Tiêu Văn Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nói, ngươi nói, cái này tụ linh đài cũng là thần khí rồi? Dĩ nhiên không phải. Kính Thần lập tức cho hắn tạt một nước lạnh, Tụ Linh Đài lại không có bản thân ý thức. Chỉ là một kiện phổ thông tử vật mà thôi, trong thần giới, cái đồ chơi này khắp nơi có thể thấy được, chỉ bất quá tương đương với tương đương với các ngươi cái này, một giới bên trong đỉnh cấp linh thạch thôi. Linh thạch." Tiêu Văn Bình thất vọng nói, "Chỉ là một kiện linh thạch, còn cần phí nhiều như vậy công phu làm gì?" "Uy, đây chính là thần giới địa linh thạch a, trong đó dị dụng vô tận, đợi lát nữa ngươi dùng qua về sau, liền biết." "Hy vọng như thế đi." Tiêu Văn Bình mặt bên trên lập tức tươi cười rạng dỡ. Kính thần lời nói hay là có nhất định có độ tin cậy, đối đây, Tiêu Văn Bình thế nhưng lại ôm rất lớn kỳ vọng a trong lọ một chút so yếu ớt còn muốn yếu ớt nho nhỏ một tia ngọn lửa nhi, tại Tiêu Văn Bình treo lên 120.000 phân cẩn thận tình huống dưới, cẩn thận đưa vào tụ linh đài bên trong. Dựa theo kính thần truyền thụ phương pháp, một chút thần chi lực, hoặc là nói là ngụy thần lực, chậm rãi chăm chú trong đó. Tiêu Văn Bình một mực chú ý đến cái này dạng, không dám có chút phân thần, hắn muốn nhìn một chút, thứ này đến cùng phải chăng tượng kính thần nói đồng dạng thần kỳ. Lực lượng vô danh tại tụ linh đài bên trong ngồi ngồi, bị Tiêu thần lực kích phát một loại nào đó kỳ lạ năng lượng. Một chút xíu hơi không cảm nhận được rời rạc năng lượng, từ từ hướng về kia thời dập tắt nguy lửa dữ tới. Năng lượng đang biến hóa, lấy một loại Tiêu Văn Bình không thể nào hiểu được quá trình đang biến hóa. Bị ngọn lửa hấp thu năng lượng, dần dần bị ngọn lửa đồng hóa, biến thành cùng các vùng vật chất. Yếu đất ngọn lửa từ Bắc không khỏi rõ, Bibo tập nói mới sinh hải nhi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành công vị đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Khi Tiêu Văn Bình mở ra tụ linh đại thời điểm, còn kém chút bị tia đã khỏe mạnh trưởng thành hừng hực liệt hỏa đốt bị thương. Dung ý niệm chỉ huy đoàn không thể tưởng địa mạch trong lò, đạt được sinh quân gia nhập, trong lò tất cả nguyên liệu nhanh chóng hòa hợp Chương 158, siêu cấp phù văn. 1 điểm, 2 điểm. Tiêu Văn Bình dành dụng tinh lực, trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Cũng không phải là hắn nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ, mà là hắn nghĩ muốn đích thân động thủ thử một chút. Mặc dù lần trước, hắn đã minh bạch trong đó nguyên lý cùng cụ thể thao tác chính tự, nhưng minh bạch là một chuyện, mình tự mình động thủ liền lại là một chuyện. Chính như nhìn xem người ta xảo giao vô cùng đơn giản, nhưng là thật tự mình động thủ, liền lập tức run cúng tay chân. Vô luận là thủ pháp thành thạo, còn là đối với vật liệu thành hình phán đoán, Tiêu Văn Bình đều là kém xa Tít Tắc mình kính thần giáo sư. Cả hai nghĩ so sánh, kia tuyệt đối không phải kém hơn một kẹo kẹo teo trình độ. Cho nên Thẳng đến trước mắt vị mắt, hắn tất cả thành tích đều chỉ có một cái, đó chính là thất bại. Bất quá, hắn không tức giận chút nào, một lần lại một lần kiên nhẫn nếm thử. Dù sao, tại hắn chiếc nhẫn cái này bên trong, có đại lượng 5 hệ linh thạch cực phẩm, mà trong lò điểm mạch hỏa nguyên càng là đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tưởng độ. Tại như thế cực nóng nhiệt độ dưới, tốc độ luyện hóa ra tăng thật lớn, căn bản là không cách nào cần để hắn lo lắng tam vị chân hỏa vấn đề, có thể hết sức chuyên chú đối phó trong lò kia một đoàn ngũ thải nước thép. Số ngày trôi qua, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, Tiêu Văn Bình trên mặt rốt cục lộ ra trấn an tiểu dung. Đến hôm nay Cái này vô song phức tạp siêu cấp pháp bảo rốt cục chế định thành công, mà lại, đây là hắn tự tay luyện, tính thần cũng không có nhúng tay mày may. Ân, đương nhiên, ở một bên thêm chút chỉ điểm, kia là không tính toán. Mấy ngày nay, một mực không có có người tiến vào tinh thất quấy rầy hắn luyện khí, mang đến cho hắn cực lớn thuận tiện. Huệ chư nhị lao đều là luyện khí đại sư, tự nhiên biết, nhưng phàm là luyện chế cao cấp pháp khí, khẳng định là hao phí thời gian, đừng nói là chỉ là mấy ngày, liền xem như một năm nửa năm, cũng là chẳng có gì lạ, cho nên, tay đánh bọn hắn chẳng những dưới cấm gãy lệnh, mà lại, liền ngay cả Phượng, tấm hai nữ muốn đi vào đều bị bọn hắn hai vị lao nhân nhà Huyền Can. Bất quá đây cũng là hai nữ minh bạch trì lý, nếu là các nàng thật cầm mạnh tiến vào, Huệ chữ nhị lao liệu sẽ nguyện ý vì vậy mà đắc tội thiên lôi cùng, vậy liền không được biết. "Tốt rồi sao?" Kính Thần vợ phạc mà hỏi. "Tốt." Tiêu Văn Bình hưng phấn không hiểu nói. "Thật sự là lãng phí thời gian à, nếu như là ta đạo thủ, sao lại cần chờ thời gian lâu như vậy?" Kính Thần không có một chút cao hưng ý tứ, phản mà không ngừng oán trách. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói khẽ, "Cha có nương có, không bằng mình có tốt." "Cái gì? Người không phải cô nhi a?" "Đúng vậy a." Vậy ngươi làm sao lại có cha mẹ a?" Hung Hăng quét kính thần một chút, Tiêu Văn Bình rốt cục rộng lượng quyết định sẽ không tiếp tục cùng nó so đo, ai nói cô nhi liền nhất định là không cha không mẹ. Chẳng lẽ hắn là từ tảng đá rầm độn tới không thành? Ân. Tuy nói trên thế giới có một loại gọi là ống Nghiệm hài Nhi đồ vật, bất quá, hắn xuất sinh nhưng không có cao quý như vậy à? Cầm trong tay kiểu mới pháp bảo, Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng, nói, đồ vật là luyện tốt, bất quá, Kính Thần, ta có hay không hẳn là vì chính mình luyện mấy món pháp bảo a? Vì cái gì? Kính Thần kinh ngạc hỏi, làm sao luyện lâu như vậy còn không có luyện đủ a? Ngươi nhìn vô luận là áo trắng hay là nhạc kỷ, tu vi của các nàng cũng không cao bằng ta bao nhiêu, nhưng là tại gặp được Lang Vương thời điểm, các nàng đều có lực đánh một trận, mà ta cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Vậy thì thế nào? Các nàng hai cái không phải đều tới cứu ngươi rồi sao? Tiêu Văn Bình dụ dỗ mà nói, đúng đấy, bị hai cái nữ lưu hạ người bà bọc, loại cảm giác này thật sự là khó chịu a. Ta nhìn các nàng cũng không có trô đoán ngươi ý tứ a. Kính thần càng ngày càng kỳ quái, bản lĩnh cao điểm chiếu cố bản lĩnh cấp, chẳng lẽ có cái gì không đúng a? Ừm. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ há miệng, chỉ là Mặc kệ tài ăn nói của hắn làm sao tốt, cũng vô pháp cùng kính thần giải thích giữa nam nữ cái chủng loại kia kỳ diệu tình cảm. Qua một lúc lâu, hắn lắc đầu, cùng nó trông cậy vào ra hòa này, còn không bằng tự nghĩ biện pháp đâu. Suy nghĩ của hắn trở lại mình bái sư đến nay từng ly từng tí, muốn nhìn một chút là không còn có cái gì tuyệt kỹ mình học qua lại quên đi. Tân, cho đến trước mắt, đứng hắn sở hội lực công kích cường đại nhất chiêu thức, vẫn như cũng là liệt hỏa phù. Không phải hắn không muốn học cao cấp hơn phụ pháp, mà là bởi vì vội vàng đi tới Thiên đỉnh Tình, cho nên căn bản cũng không có không xuống tới thời gian. Bất quá, đối với hắn giờ phút này đến nói, Liên Hỏa Phù đã là khó mà thỏa mãn ngày càng cường đại nhu cầu. Tất cả tưởng niệm trong đầu chuyển á truyện, đột nhiên, suy nghĩ của hắn dừng lại, tại một cái hình ảnh kỳ lạ bên trên dừng lại. Đó là cái gì? Hắn hồi tưởng lại, tại mới quen Kính Thần thời điểm, đã từng muốn hắn hoàn nguyên một sự kiện đến từ tiên giới bảo vật, bảo mệnh kim phù. Trên thực tế, Kính Thần xác thực hoàn nguyên, chỉ là thiếu tiên linh lực mình lại không cách nào phục chế. Nhưng là, chính là vào lúc này lợi, mình kiến thức đến một đạo mới phù văn, kia là tới từ tiên giới Bạch Học Tổ sư tự tay vẽ siêu cấp phù Mặc dù mình không cách nào vận dụng tiên linh lực, nhưng là, đạo phù này văn lại vẫn nhớ, dù sao, cao cấp như vậy đổ vật, coi như hắn muốn quên mất, sợ là cũng rất không có khả năng. Nghĩ đến liền làm, hắn tử thiên hư giới chỉ bên trong lấy ra một cây bút cùng một đạo chống không phù văn, một lần nữa ở trong lòng hồi ức một chút đạo phù này văn họa pháp và chữ tự. Đây chính là phù pháp nơi mấu chốt, phải là trong đó có một đạo một tự xảy ra vấn đề, như vậy phù văn cuối cùng hiệu quả thường thường chính là nghĩ kém 108.0000000. Sau đó, trải rộng ra chống không phù văn, vung đẩy bút lông sói, một mạch mà thành. Kỳ quái là, vẽ xong đạo phù này văn về sau, Tiêu Văn Bình cảm thấy dự tính tình trạng kết sức, tinh thần của hắn không có nửa điểm suy yếu, liền ngay cả bản thân linh khí cũng là dồi dào chi cực. Cái này một đạo phù văn, mặc dù vô song phức tạp, nhưng là, sắp thử nói, chỗ hao phí linh lực chỉ là không có ý nghĩa. Đây là có chuyện gì? Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tại vấy lúc, hao phí địa linh lực càng lớn, phù văn uy lực cũng lại càng lớn, liệt hỏa phù sở dĩ trở thành hắn công kích mạnh nhất phù văn, chính là bởi vì tại vẽ liệt hỏa phù thời điểm, cho nên hao phí linh lực viễn siêu cái khác phù văn. Như vậy, cái này đến từ tiên giới kỳ dị linh phù, phải chăng có khác ảo diệu đâu? A Tiêu Văn Bình giật mình. Cái này tiếng tốt lên kinh ngạc là kính thần phát ra, hẳn là lao ra hỏa này lại cảm nhận được cái gì rồi. Làm sao vậy? Có cái gì kỳ quái phát phát hiện a? Tiêu Văn Bình đầy cõi lòng hy vọng địa đạo. Ừm. Người Họa Đạo phù này văn tự hồ chính đang chủ động thu nạp năng lượng. Chủ động thu nạp năng lượng? Chính là, nó chính đang thu nạp không gian bên trong thiên địa nguyên khí. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, không hổ là tới từ tiên giới chữ như gà bới, quả nhiên có chút môn đạo, ví dụ ngưng tụ lại thần cẩn thận quan sát. Qua một trận, hắn viên lo nửa nọ nửa kia nhíu mày, rất hiển nhiên, tại năng lượng vận dụng đột diện, Tiêu Văn Bình kém xa Kính Thần mẫn cảm, cho nên Kính Thần mới có thể sớm một bước phát giác tấm bùa kia văn kỳ diệu biến hóa. Bất quá, Tiêu Văn Bình dù sao cũng là cái đi vào tu chân giới có đoạn thời gian tiểu tiểu cao thủ, tiếp xúc đến năng lượng biến hóa thời gian tuyệt đối không ngắn. Tấm bùa này văn đã có thể tự động thu nạp năng lượng, mà có thể giấu giếm được hắn điệu linh cảm giác. Như vậy, giải thích duy nhất chính là cố năng lượng này ba động, thực tế là quá tiểu, tiểu đã tới chưa cẩn thận lưu ý liền căn bản là không có cách phát giác tình trạng. Tấm bùa này văn sắc thực như Kính Thần lời nói, đang không ngừng thu nạp không gian bên trong phụ dư năng lượng, nhưng là cái kia tốc độ thông thả là thường. Tiêu Văn Bình sơ bộ đoán chừng một chút, nếu như theo theo tốc độ này, như vậy một liếc về sau, đạo phù này văn bạo tạp quy lực hẳn là liền có thể so ra mà vượt luyện hóa phù. Nếu là phù văn bên trong, còn có thể kế tiếp theo dung nạp càng nhiều năng lượng. Như vậy, 10 năm, 20 năm, một ngày nào đó, nó có thể đạt tới một cảnh giới khủng bố. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này rậm, 1 năm, 10 năm, 20 năm, thực tế quá dài, dài đến khiến người không thể chịu đựng được tình trạng. Đây là vết bựa, hóa phù là dùng đến phòng thân, dùng để đánh nhau, cũng không phải dùng để sinh con, chi còn phải chịu trách nhiệm đưa nó nuôi lớn. Hai chỉ 5 Thật muốn có 20 năm thời gian, liền xem như một đứa bé cũng lớn lên, thật muốn làm không cẩn thận, coi như lại mang một cái vướng víu cũng là có khả năng. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm suy đoán, Bạch hạc tổ sư làm sao lại không có việc gì làm cái này kỳ quái như thế phụ văn ra, hẳn là lão nhân ra ông ta ở phía trên lẫn vào không đắc ý, đến trong tiên giới nhà trẻ đi làm bảo mẫu rồi. Nhìn trước mắt trương này kỳ quái phụ văn, Tiêu Văn Bình trong lòng đất thật sự là khó mà lấy hay bỏ. Bất quá, thật muốn đem cái này một chương phụ văn cất đặt mấy năm lâu mới dùng, chỉ sợ cúc vàng đều lạnh dấu. Thật châm a. Liên xem như hư ảnh kính thần cũng bắt đầu nhàm chán học Tiêu Văn Bình trông thấy bộ dáng, nâng lên cằm, phàn nàn nói: "Đúng vậy a, thật chậm a." Đối với câu nói này, Tiêu Văn Bình là từ suy cảm thấy đồng ý, ta hiện tại đã biết rõ, vì sao ta cầu vô số lần, Bạch Hạc tổ sư cùng chính là không chịu ban thưởng đạo thứ hai bảo mệnh kim phủ. Vì cái gì? Bởi vì tốc độ. Tiêu Văn Bình chỉ vào linh phủ, đương nhiên mà nói, ngươi nhìn, tấm đồ này văn nếu là nghĩ tích lũy đến bảo mệnh kim phủ cường đại như vậy thành ra ngạch, không, có trăm tám thời gian 10 năm, từ trên căn bản làm được. Đã như vậy phiền Đoán Trường Tổ sư ra nhóm trong tay hàng tồn cũng là rất có hạn. Cái gọi là vật hiếm thì quý, đương nhiên là không chịu ban thưởng. Kính thần lường hắn một cái, nói, nói hiệu nói vượng, tấm đùa này văn hẳn là hấp thu tiên linh khí, nhưng ở cái này một giới, căn bản cũng không có đại lượng tiên linh khí, đương nhiên là chậm như ốc sen. Nhưng là, đến tiên giới, không cần một cách giờ, liền thông suốt đến bão hòa tình trạng. Đây, Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thu nạp tiên linh khí à, quả nhiên là tiên gia bảo bối, cùng người khác biệt, liền ngay cả ăn đổ vật cũng là rất bắt bẻ à. Bất quá, hắn hồ nghi hỏi, cái này một giới bên trong cũng có tiên linh khí a. Tự nhiên có, tiên linh khí ở khắp mọi nơi, chỉ là số lượng cực kỳ mở nhạt, biết vì cái gì tại cái này một giới bên trong không nhìn thấy tiên nhân a. Không biết. Tiêu Văn Bình đàng hoàng trả lời. Chương 159, tiên linh phủ. Bởi vì tiên linh khí quá ít, tiên nhân nếu như đến cái này mở giới, con đường tu hành đem sẽ trở nên muôn vàng khó khăn, một khi thể nội tích xúc tiên linh khí tiêu hao hầu như không còn, mà lại không cách nào đạt được kịp thời bổ sung, như vậy chờ đợi kết cục của hắn, đem vô song thế hàm. Kính thân dừng một chút, lại nói, bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ nếu tới đến cái này mở giới, lại muốn đi lên, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Kính Thần nói đến đây dặm, đột nhiên ngừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nương lông mày không nói. Làm sao rồi? Vẻ mặt như vậy, đối với Kính Thần đến nói, kia là 10 điểm khó được, Tiêu Văn Bình nhìn xem thú vị, lập tức dò hỏi: "Ta nhớ tới." Kính Thần ngưng thần suy tư nửa ngày cùng, đột nhiên kêu lớn: "Chuyện gì? Còn nhớ rõ địa mạch hang động Hỏa Nguyên cuối cùng a?" Tiêu Văn Bình mặt mơ khó được đỏ lên, cái này quẫn sự tình hắn như thế nào lại quên? Chính là tại kia dặm, hắn cùng Điệu Chi Linh ra hỏa này đột vào, sống sờ, sờ hôn mê bất tỉnh, đối Kính Thần bất mãn trừng mắt, hắn phàn nói: Ngươi sách chuyện này làm gì? Đều đã qua lâu như vậy. Lâu à? Kính Thần Kỳ quải nói, không phải mới vài ngày trước sự tình a? Hừ. Nặng phải cả giận hư một tiếng, Tiêu Văn Bình quay đầu đi chỗ khác, coi như không có nghe thấy. Bất quá, Kính Thần hiển nhiên cũng là vô ý cùng hắn tranh chấp cái này việc nhỏ, mà là nói thẳng, ta không phải đã nói với ngươi, cuối cùng ra một lao quái vật. Cái kia tứ bất tượng, có phải là bốn không giống ta không biết, nhưng là ta chỉ biết một việc, tại cái này mở giới, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại đồng thời có được người, mà, yêu khí tức bên ngoài, lại lần nữa thu nạp thiên địa linh khí lực lượng cường đại. Cái này quyết không có thể nào. Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa, Kính Thần nói đến không khỏi có chút đáng sợ, như vậy, trừ phi, gia hỏa này vốn cũng không phải là cái này một giới người. Tiên giới. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch nó ý tứ, trầm chờ mà hỏi. Kính Thần giữ im lặng, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, khả năng. Tiêu Văn Bình cũng là một mặt chấn kinh, Kính Thần suy đoán sẽ không có sai. Bất quá, nếu như tên kia vốn chính là tiên nhân, lại vì sao đang liệu lĩnh to lớn nguy hiểm trở lại cái này mở giới, mà kỳ quái hơn chính là, tay đánh lại tại sao lại biến thành vật như vậy? liên không chỗ cả đời như tu đều phó mà a. Nếu như hắn sau này may mắn, không, là nhất định có thể có thể phi thăng tiên giới. Như vậy vô luận nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ không tùy tiện hạ giới đến, nếu không, xuống tới không thể đi lên. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết a? Lắc đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ, Tiêu Văn Bình nói, "Tốt, mặc kệ đó là vật gì, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Người hay là đem phụ văn để vào tụ linh đài bên trong, nhìn xem nó lớn bao nhiêu uy lực đi." Tụ linh đài. Tiêu Văn Bình vỗ hai tay, không sai, đã thứ này có thể nói là thần giới địa linh thánh khí. Như vậy bổ sung một điểm tiên giới tiên linh khí, chắc là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí đem tiên phù để vào tụ linh đài bên trong, lại lấy mình ngụy thần lực làm dẫn đạo. Sau một lát, lập tức xuất hiện kỳ dị hiệu quả, tấm linh phù kia thu nạp tốc độ có gấp trăm ngàn lần đề cao. Tụ nếu là thần giới đồ vật, như vậy cùng tính thần đồng dạng, muốn sử dụng, liền trước hết có được thần chi lực. Dù là chính là một chút ngụy thần chi lực cũng có thể khởi động điệu. Đêm Trăng Lang Vương một lợi từng thủ trưởng du cho là kiến thức biên bác, hơn xa Tiêu Văn Bình, nhìn ra tụ linh đài cùng gương đồng nhỏ không tầm thường nhưng bọn hắn không có có thần lực mang theo, tựa như là đối mặt một kiện đồ đầy bảo bối nhà kho, không, có chìa khóa, làm sao cũng mở không, ra, cuối cùng ngược lại là vô cớ làm lợi tiêu Văn Bình. Dần dần, linh phù hấp thu năng lượng tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, rốt cục định chỉ. "Tốt rồi sao?" Không xác định nhìn thần một chút, Tiêu Văn Bình hỏi. "Tốt, ấn, sáng tạo ra cái này phù chú người còn tính là có chút bản lĩnh thật sự." "Làm sao ngươi biết?" "Cái này phù chú có thể dung nạp năng lượng mức độ lớn nhất, có thể căn cứ vật liệu khác biệt, làm ra các loại điều chỉnh, cũng coi là bên trên làm một loại sáng tạo cái mới." Vật liệu Đúng vậy à, ngươi bây giờ đem nó họa ở trên lá bùa, có thể dung nạp nhất đại năng lượng rất có hạ, nhưng là, ta biết. Tiêu Văn Bình cùng bên trong linh quang lóe lên, thông suốt đánh gẫy nó, nói, ngươi ý tứ rủ, nếu như ta tuyển dụng cái khác nguyên vật liệu, có thể dung nạp năng lượng sẽ số gia tăng gấp bội. Không sai, mấy lần, mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần cũng có thể. Kính thần gật đầu nói. Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong nổi lên tị ý nghe qua mang, như thế nói đến, mình chẳng phải là đạt được một kiện thiên đại bảo bối. Hắn ở trong lòng tưởng tượng lấy, nếu như đem đạo phù này văn khắc vào một cái loại cực lớn địa pháp bảo bên trên, Đứng như vậy phía trên chôn ngưng tụ năng lượng đem 10 triệu lần gia tăng, đến cuối cùng, chỉ sợ thật sự có thể để hắn chế tạo ra không kém hơn Bảo mệnh kim phù siêu cấp pháp bảo. Một khi nghĩ đến tại bên cạnh mình sẽ có một cái tương đương với Bảo mệnh kim phù siêu cấp pháp bảo, Tiêu Văn Bình liền tâm động không ngừng. "Tốt, suy nghĩ lung tung, thử một chút đạo phù này văn uy lực đi." Kính Thần Thúc dùng nói, rất hiển nhiên, lao già này đối này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. "Ừm." Tiêu Văn Bình nghi hoặc quan sát một chút bốn phía, căn này tĩnh thất thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, có trời mới biết, cái này linh phù uy lực lớn bao nhiêu, nếu là nhất thời thất thủ, Tạo thành trời tổn thất lớn, chẳng phải là rất khó hướng huệ chữ nhị lao bằng giao. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên ném a. Kính Thần ở một bên không kiên nhẫn, làm sao Tiêu Văn Bình đột nhiên được si ngất bệnh, cũng không lúc đích. Kính Thần, như vậy không tốt đâu. Tiêu Văn Bình thương lượng, cái này rặ dù sao cũng là địa bàn của người ta, nếu không, chúng ta tìm một cái vắng vẻ địa phương đi thử xem. Cắt. Cùng Tiêu Văn Bình ở chung lâu ngày, một chút hiện đại dùng từ cũng bị thông tuệ Kính Thần nắm giữ, nó khinh thường nói, ngươi cho rằng thứ này lớn bao nhiêu uy lực? Nói cho ngươi, nếu như ngươi sử dụng vật liệu là tới từ thế giới Như vậy có lẽ nó còn có một số uy lực. Nhưng là hiện tại, ngươi xem một chút, đều là thứ đồ gì a? Một xử chó bút lông. Tiêu Văn Bình gương mặt nghiêm, nói, cái gì gọi là chó bút lông? Đây chính là trên thế giới tốt nhất bút lông sói bút. Cái gì? Tốt a? Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt không nhanh, tính thần rốt cục làm ra như bộ, chó săn cũng miễn cưỡng tính được là sói hậu duyệt, chính là sói hào cùng đi. Nó lại chỉ vào trên mặt bàn huyền màu vàng lá bừa nói, còn có mây trường, ngay cả chùi đít cũng ngại thua giấy. Tiêu Văn Bình gương mặt rất thẳng thắn đen, đây là giấy tuyên, ngươi hiểu không? Trên tảng mấy chục năm bên trên tờ giấy tốt, chợ đen giá thế nhưng là đáng giá hơn ngàn khối nhân dân tệ một trương. Nhân dân tệ? Thứ gì? Người tu tiên cần dùng đến a? Ừm. Cái này? Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, thật sự là bị Kính Thần dẫn ngất, làm sao lại kéo tới tiền trên đầu, chẳng lẽ lấy tu vi của bọn hắn, còn sẽ quan tâm những mấy vàng bạc chỉ bọn a? Tốt, nhìn nhìn lại cuối cùng. Kính Thần mở to hai mắt, nói, đây là cái gì? Giả đạo sĩ dùng mèo đen máu a? Đây là Chu Sa. A. Tốt, Chu Sa đúng không? Ngươi xem một chút, chó săn bút, chuối giấy tuyên cùng cái này cái gì cái gì? Mèo đen chu sa máu cùng một chỗ, loại rác rưởi này, ngươi lấy có thể dành dụm bao lớn năng lượng đâu?" Tiêu Văn Bình há hốc mồm, có lòng muốn muốn phản bác, lại lấy cảm giác mình ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Cũng thế, kinh thần lao ra hỏa này sống được quá dài, được chứng kiến đồ vật quá nhiều, cái gì trời thôn điệu bảo chưa thấy qua, tự nhiên là sẽ không đem cái này mấy món nho nhỏ đồ vật để ở trong mắt. Như vậy ngươi nói muốn cái gì đến vệ phủ?" "Ừm, cái này một giới a, tôi thiểu tại cùng màu ngọc thạch vì giấy, phượng mao làm bút, lại hợp với hắc long máu, mới có thể miễn cứng, có thể cùng ngươi cái kia bảo mệnh kim phù đến so sánh một chút đi." Ngẹn nửa ngày, Tiêu văn bình rốt cuộc nói, thật xin lỗi. Không có. Ta biết, lúc đầu cũng chính là không có trông cậy vào người có. Kinh thần làm cái không quan trọng thủ thế, nói, tốt, có thể thí nghiệm rồi sao. Tiêu văn bình kéo đống nút nhích khỏe miệng, tiện tay đem linh phủ vứt ra ngoài. Hắn trong lúc vô tình tấm nhìn một cái, trong lòng đột nhiên run một cái, thầm kêu không ổn, hắn bị kinh thần một trận này tiên nam địa bác loạn tán gấu làm vắng đầu, vậy mà đem thật linh phủ ném ra ngoài. Mặc dù kinh thần trong miệng nói là thiên hoa loạn truy. Nhưng Tiêu Văn Bình vẫn có chút tự mình hiểu lấy, cái này dù sao cũng là từ tiên giới truyền thừa cùng thủ pháp, liền xem như lại trên lệch vật liệu, cũng tuyệt đối không thể nào là gian này nhỏ nhỏ tính thân có thể chống cự. Bất quá lúc này, linh phù đã sắp tiếp xúc đến phía trước vết tượng, liền xem như muốn thu hồi lại, cũng là tuyệt đối không kịp. Tiêu Văn Bình cũng không phải là một cái xả thân là người, lớn phân vô tư hiệp nghĩa hàng người. Ngay một khắc này, hắn lập tức làm cái nhất anh mình quả quyết lựa chọn. Trên người hắn đột nhiên đế lên rất nhiều điểm sáng, các loại phong ngự tính phù nháy mắt ra chỉ tại hắn trên thân. Cho nên phù văn nhóm động tác nhanh chóng trước đối đã đánh vỡ hắn tiêu mỗ con người khi còn sống nhất nhanh ghi chép, mà lại có thể đoán được. Tại ngày sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn là không thể nào lại có cấp tốc như vậy tốc độ. Gần như đồng thời, thân thể của hắn bên cạnh quay lại, toàn thân giống như là không có xương cốt, lấy lại tại vách tường bay ra ngoài, thuận tay còn đảo qua cái bản, đem trên mặt bản gương đồng nhỏ cầm trong tay, mặt kính hướng về phía trước, ngăn trở ngược bụng nếu hại. Hắn vừa mới làm xong cái này, liên tiếp độ khó cao thể thao động tác, linh phủ đã đụng vào đối diện trên vách tường. Cơ hội chính là trong khoảnh khắc đó, bộc phát ra không cùng luân xo so năng lượng đại. Một đạo chướng mắt bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, nương theo lấy một cô nóng dược khí lang hướng về Tiêu Văn Bình mãnh liệt xung kịp tới. Tiêu Văn Bình quận mình đứng người lên, đem kính thần ngăn tại phía trước nhất, hai chân thật chặt cắm rễ ở trong lòng đất. Khí lưu cường đại xung kích đến bên cạnh hắn, tiểu thiên gương đồng bắn ra chói mắt hào quang bảy màu, đem kia cô cường đại hủy diệt tính năng lượng đều ngăn lại. Chương 160, bạo tạc. Oen. Bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, giống như là một cỗ lớn gió thổi qua, phủ tất cả xá, hoa đều bị nổ tận gốc, nóng dược khí lang giới hóa thành vì một đoàn tro tàn. Đối mặt trận này nho nhỏ hạo kiếp người gây ra họa, năng lượng cường đại cũng không có cho hắn bất luận cái gì chủ, ngược lại bởi vì hắn là duy nhất có thể đứng vững người, mà cho lớn nhất áp lực. Tiêu Văn Bình dựng đứng lên kính thần, hai chân trước sau tách ra đứng thẳng, đau khổ chèo trống, cũng may Kim đăng ứng kỳ thực lực cuối cùng không phải cái, thật vất vả gắng gượng qua trận này đột nhiên xuất hiện hai nạn. Hắn đứng thẳng người, ngưng mắt xung quanh, quanh mình một mảnh hỗn độn, tựa như là vừa vận bị một trận bom tập kích qua đồng dạng, trừ quang minh chính đại cho bụi bên ngoài, hay là cho bụi. Mặc dù bên trên không có cái gì khiến thao tác, nhưng là cái này một bộ quần áo, lại sớm đã là trở nên thất linh bát lạc. Vụ vật treo ở hướng lên, nói không nên lời buồn cười khó coi. Cầm lấy tiểu đồng kính, kính thần sớm đã không biết tung tích, nhìn kỹ kính mắt mặt, mơ hồ có thể trông thấy một đôi lóe ra quỷ nhãn. "Ra." Tiêu Văn Bình thấp giọng mắng. Gương đồng nhỏ hay là gương đồng nhỏ, không hề có động tĩnh gì, thậm chí trong kính cặp mắt kia cũng giống bị hoàng sợ thỏ con, nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. "Ra." Tiêu Văn Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Gương đồng nhỏ mặt ngoài nổi lên một tia bạch quang, chỉ là lắc lư như vậy một chút, liền lại vô động tĩnh. "Cho ngươi." "Ra." Tiêu Văn Bình thanh âm đã gần như đè nén thét. "Hắt Mặc dù trước mắt mặt kính vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng là Tiêu Văn Bình trong đầu lại vang lên tiếng thần trí, "Lão bằng hữu, chuyện gì? Người cho ra?" Tiêu Văn Bình chậm dần thanh âm, thấp giọng kêu, "Không, người để ta ra liền ra, chẳng phải là quá thật mất mặt. Người đến cùng giả không ra." Nam tử hắn cái gương lớn, nói không nên lời liền không ra. "Vô lại à, vô lại, nghĩ không ra đường đường một cái thần khí, vậy mà cũng biến thành thích làm vô lại." Tiêu Văn Bình trong lòng tức giận dị thường, xem ra kính thần thấy gây họa, cũng định làm định dạng bất dự đen. Mặc cho hắn làm sao cửa trách, cũng là không chịu lại ngoi đầu lên. Liền ngay cả Tiêu Văn Bình làm trái hứa hẹn lại lần nữa dùng nó đi cản hai, không cho sói so đo. "Tốt, lão bằng hữu. Bất quá chỉ là một cái ngoài ý muốn à, ta cũng không nghĩ tới qua một đống rác rời cũng có thể chứa đựng nhiều như vậy năng lượng, bất quá nói cho ngươi một tin tức tốt." Kinh Thần nghỉ một trận, rốt cuộc quyết định lấy một loại khác phương pháp để đền bù lôi của mình mất. "Cái gì?" Tiêu Văn Bình lánh giọng nói. Kính Thần thanh âm bao hàm một loại hấp dẫn cực lớn, nói nhẹ nhàng nói, "Ngươi có muốn hay không nắm giữ Phá hư chi lực?" "Phá hư chi lực vượng Bạch Đế Tiên Lôi chi lực." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, "Đúng vậy?" Tiêu Văn Bình tim đập thình Đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Nếu như nắm giữ Thiên Lôi chi lực, như vậy liền xem như gặp lao Lăng Vương, chẳng phải là cũng có sức đánh một trận. Đang lúc hắn muốn ký càng dã hỏi thăm thời khắc, bầu trời chuyển đến mấy đạo tiếng sé gió. Tiêu Văn Bình giữa nhẹn nhẹ. Thủ đoạn cả lại, đã đem Kính Thần Thu nhập Thiên hư giới trị bên trong, gia hỏa này a đương nhiên là không thể tùy tiện xem nhân diện. Bất quá, Ngọc đỉnh tông bên trong người đến mới tốt nha. Đoan, Văn. Văn Bình, Người làm sao vậy? Trương mang theo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Thân ảnh làm lệnh ở giữa, giữa không trung xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Một người trong đó không để ý ấm trời cho gọi bay thẳng thân mà xuống, đi tới Tiêu Văn Bình bên người, chính là Trương Nhạc Kỳ. Phượng Bạch đi thân hình hơi động, rốt cục vẫn là ngừng lại, như vậy cùng Huệ Chữ Nghị lão bọn người đứng lơ lửng giữa không trung. Không có việc gì. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, lập tức tiến lên đón, nghĩ không ra cái thứ nhất nhìn thấy địa, vậy mà là Trương Nhạc Kỳ. Huệ Phổ rỗi tay run một cái, một viên hạt trâu tròn trịa từ hắn tay háo bên trong lăn ra, ở giữa không trung quấn một vòng. Đây trời cho bụi lập tức toàn bộ bị kiện bảo bối này giảng bài nhập câu bên trong. Tiêu Văn Bình song mi một dương, bảo bối tốt, đạo môn tuyệt nghệ quả nhiên bất phàm, nếu là có thể phụ cấp, tuyệt đối có thể thay thế máy hút bụi. Tiêu đạo hữu, ngươi không sao chứ. Hạ xuống thân hình, Huệ phổ đạo trưởng không để ý chung quanh một mảnh hốn nột, đi đầu hỏi. Hắc hắc. Còn tốt, không có việc gì. Tiêu văn bình thầm nghĩ trong lòng, làm sao đều thích hỏi câu nói này a bất quá liền xem như ta thật sự có sự tình, này tiến vào cũng chỉ có mạo xưng là trang hào hán, nói không có việc gì. Tiêu đạo hữu, cái này. Chỉ vào cái này một chỗ phế tích, Huệ minh đạo trưởng cẩn thận mà hỏi thăm. a một cái ngoài ý muốn. Tiêu văn bình nghiêm mặt nói, luyện khí thời điểm, ra một chút xíu ngoại ý muốn mà thôi Tính thần sự tình đương nhiên là không thể nói rõ sự thật, như vậy cũng chỉ có lấy hồ ngôn loạn ngữ chi. Cũng may hắn thở nhỏ sinh ra ở cô nhi viện, sau khi lớn lên, tiếp xúc người cũng có chút phức tạp, lập một chút lời hứa, lại cũng không làm khó được hắn. Tăng hắn một cái, tất lực ở trên mặt lộ ra khẽ đảo thành khẩn thích cho, Tiêu Văn Bình ngay cả bản nháp đều không có đánh, liền trực tiếp nói, kiện pháp khí này một bước cuối cùng, hơi có chút tính nguy hiểm, van bối vừa rồi tại luyện chế tối hậu quan đầu, không cẩn thận không có khống chế tốt, cho nên phát sinh nổ lớn, thật sự là xấu hổ." Phượng, tấm hai nữ trong lòng dừng lại, đối với lời nói này thế nhưng là hoài nghi chiếm đa số lại xảy ra chuyện địa điểm luyện chế quần áo bó, thế nhưng là không có nhiều như vậy của quái, làm sao lần này chẳng những thời gian tiêu hao thêm phí rất nhiều, hơn nữa còn đâm xảy ra lớn như vậy một cái cái sọn. A, còn tốt con tốt. Huệ Phổ yên tâm sự thỉnh, vuốt dâu cười nói, chính là, pháp khí không có luyện chế thành công, bất quá là làm việc nhỏ, đứng ngày sau khai lò lại luyện là được, người không có có thủ đường, mới là may mắn lớn nhất, nếu không lao đạo liền thật trăm thân không trục. Huệ Phổ cười híp mắt nói, trong lòng hắn, một cái tương lai luyện khí sư theo thật nhưng là muốn xa xa lớn hơn một món pháp bảo. Tiêu Văn Bình trong lòng không khỏi một trận cảm kích, cùng sư phụ của mình Nhàn Mây lão đạo đồng dạng, Huệ Phổ cũng là thật tâm đối với mình tốt, phần nhân tình này hắn nhưng là yên lặng đi lại. Tiên bối, mặc dù là ra hơi có chút nhỏ ngoài ý muốn, bất quá. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, bất quá, rốt cục may mắn không làm lụt mệ. Đồ vật luyện là được rồi. Huệ Minh mừng dỡ kêu lên. Đúng vậy. Tiêu Văn Bình móc ra món kia ngũ hành hợp một pháp bảo, đưa tới. Cái này, làm sao kiểu dáng có chút khác biệt a? Huệ Minh tiếp nhận xem xét, ngạc nhiên mà hỏi. Tiêu Văn Bình trong lòng khẽ giật mình, lão nhân gia này cũng là kỳ quái. Hỏi thế nào ra vấn đề như vậy? Món pháp bảo này là chính hắn tự tay luyện, cân nhắc đến muốn đưa tặng đối tượng là hai vị gần tuổi hơn lão nhân già, cho bọn họ pháp bảo cũng không thể lại là một cái quần lót đi. Thế là, hắn trải qua liên tục cân nhắc, tỉ mỉ cho lựa, rốt cục tuyển định một cái mới nhất quần áo thoải mái kiểu dáng. Nhưng là, vị này Huệ Minh đạo trưởng biểu hiện lại có chút ngoài dữ liệu, hẳn là hắn đặc biệt thích quần bơi, hay là trời sinh có bại lộ cùng tiềm chất ta. Tiên bối, mặc dù kiểu dáng là có chút khác biệt, tài năng đâu, cũng có một điểm. Nhưng là, vạn cam đoan, cái này công hiệu giống nhau như lúc Tuyệt đối sẽ không kém hơn đêm trăng làng vườm trong tay đầu kia của áo bó. Nghe tới Tiêu Văn Bình cam đoan, Huệ Minh nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy trang phục bình thường, từ mảnh quan sát. Cùng sư đệ Huệ Minh khác biệt, Huệ phủ đạo trưởng ánh mắt một mực không hề rời đi qua Tiêu Văn Bình, lúc này đột nhiên nói, "Ngươi mệt mỏi." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, hắn đúng là mệt mỏi. Mặc dù nói một cái kim đan kỳ người tu chân, sẽ không dễ dàng cảm thấy mệt nhọc. Nhưng là, hắn tự tay luyện chế ngũ hành hợp một trang phục bình thường, thất bại số lần cũng quá nhiều một điểm, nếu không phải dựa vào không trả đàn cùng bạn mệnh kim phù chèo chống, hắn đã sớm chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Về phần cuối cùng, lại cực kỳ oan uổng chịu một cái nổ lớn, một thân linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nghĩ không mệt cũng không thành a. Đúng vậy a, hơi mệt chút, đa tạ tiền bối lo lắng. Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi cho tốt, không muốn giang chống đỡ lấy, ta đưa người đi. Đi lão đạo chỗ ở đi. Huệ phổ đạo trưởng nói xong, tiến lên giữ chặt tay của hắn, thân hình chấp động ở giữa, đã là đi xa. Lão đạo sĩ đạo pháp tinh diệu, không hổ là độ kiếp kỳ lao gia hỏa, chỉ là trong chốc lát, liền đã đi tới địa đầu, một gian nho nhỏ trong tốc địa Tiêu Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, làm sao lão nhân gia này tính tình còn muốn quái. Vậy mà tại cái này, địa phương cấp chim cũng không có ăn ra, so với nhàn mây lao đạo cùng tiên nhất tông chủ đến, còn muốn đơn giản bà phần. Hẳn là phàm là tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, liền đều là bộ này đức hành rồi. Tiêu Đạo Hữu, ngươi ngay tại cái này gian ma ốc bên trong đà tọa hành công, đợi khôi phục nguyên khí trở ra đi." Huệ phổ phân phó một tiếng, ra nhà tranh. Tiêu Văn Bình lên tiếng, khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, đột nhiên, hắn phát giác được có chút dị thường. Đương nhiên, cũng không phải là nói có gì không ổn địa phương, mà là hết thảy quá thuận lợi. Cơ hồ chính là tại hắn ngồi xuống đồng thời, tâm thần đã một cách tự nhiên bình tĩnh trở lại. Liên Sếp như muốn đi vào minh tưởng cảnh giới, cũng là nhẹ mà mờ mờ, một chút cũng không có mảy may tiến tướng. Đây quả thực là một chuyện không thể nào. Hắn là Kim Đan kỳ người tu chân không sai, nhưng là hắn tu chân thời gian cũng không dài, ngay cả ra lẫn xương mới bao nhiêu thời gian, cái này căn cơ mặc dù bởi vì phục dụng đại lượng trúc cơ đan mà trở nên thâm hậu vô song, nhưng là tâm cảnh của hắn nhưng không có nhanh như vậy gắng sức đột theo. Tâm cảnh tu hành không hề giống tại thể chất rèn luyện. Trúc cơ đan có thể ra tăng người tu chân thể chất, có thể giúp hắn rất nhanh từ ngưng đan kỳ nhảy vọt đến kết kỳ. Nhưng là Trên thế giới không có bất kỳ cái gì linh đan diệu dược có thể tăng cường người tu chân tâm linh cảnh giới. Tâm linh tu hành không có đường tắt, không có may mắn, đều dựa vào tự thân tu dưỡng từng giờ từng phút rèn luyện tích lũy mà tới. Có lẽ là hắn quá hiếu động nguyên nhân, cũng có lẽ là hắn tại 10000 trượng lăn lộn trốn hổ chẩn nhiều năm duyên cớ, tâm linh của hắn tu vi từ đầu đến cuối kém bản thân cảnh giới một bậc, cho nên, tại hắn lúc này trước giá rời chi cực thời điểm, tâm cảnh liền càng là hỗn loạn tưng bừng, muốn nhanh như vậy liền bình tâm yên tĩnh, đồng thời tiến vào minh tưởng trạng thái, vậy đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Chương 161, Tổ sư phòng trong cõi u minh, trong hai đột nhiên nghe tới một loại như có như không, tựa hồ là có người tại nhẹ giọng ngâm sướng, lại tựa hồ là một bài bình tĩnh từ khúc, như là nước dòng suối nhỏ vạch qua nội tâm của hắn, dễ dàng trừ bỏ hắn táo bạo, để hắn trở về thiên nhiên chi cảnh. Hắn ngưng thần lắng nghe, làn điệu biến đổi, đột nhiên thêm mau dậy đi, vậy mà như là mùa hè mưa to từ phía trên mà lòng, xen lẫn cùng phong cùng lôi điện, chấn nhiếp thần kinh của hắn. Sau một khắc, hắn cảm thấy mình hướng chỗ trong hang nước mưa không ngừng đánh thẳng vào khuôn mặt của hắn cùng thân thể, cảm nhận được trước nay chưa từng có phóng thích. Tiếng mưa rơi từ nhẹ đến nặng, từ từ lên gấp, tiếng sấm từ xa đến gần. Từ hồi đến minh, phong thanh phảng vất một tổ giai điệu, nương theo lấy tiếng mưa rơi giọng chính, phong phú lấy trời và đất bản sonat. Hắn ngẩn đầu lên, ngửa mặt lên trời khắp giống, lên tiếng cùng thiếu, tự nói thổ lộ hết, nhắm mắt minh tưởng, hắn đã hoàn toàn dung nhập trận này thiên địa diễn tấu bên trong. Rốt cục, hắn bị mưa rửa sạch sẽ, bị gió thổi minh bạch, bị lôi điện bừng tỉnh. Khóe mắt của hắn lấy xuống hai đạo thanh lệ, thiên nhân hợp nhất, nguyên lai like chính là đơn giản như vậy, không cần tận lực truy cầu, không cần cẩn thận bảo trì, chỉ là soi một trận mưa, chỉ là nghe một trận gió, chỉ là cảm thụ một chút tự nhiên, thư giãn một tí thôi. Nguyên lai like. Đây mới thực sự là thiên nhân hợp nhất. Dần dần, gió hiêm sóng lặng, Tiêu Văn Bình mở ra hai mắt, trong mắt thanh tịnh sáng tỏ vì, lạnh nhạt bình thản. Nhà tranh bên trong, Tiêu Văn Bình ngay tại kinh lịch loại kia thần kỳ cảm thụ, mà cùng lúc đó, tại nhà tranh bên ngoài, đồng dạng chưa từng bình tĩnh. Ngay tại cái này cách xa nhau mấy bước xa địa phương, hai nữ thần sắc biến ảo chậm chờn, các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Văn Bình lúc này biến hóa, loại kia mãnh liệt tâm lý, để nàng cảm động thân thụ. ngồi xuống, xinh đẹp trên mặt, dáng vẻ trang nghiêm, đã là dung nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Phượng Bạch Y thân hình chấn động, lại là đột nhiên tỉnh lại, Nàng trong đôi mắt tình quang lóe lên, khiến người không dám nhìn gần. Trên người nàng dây thắt lưng bằng bền, đã là toàn bộ tinh thần đề phòng, mấy chục trượng bên trong, toàn bộ đặt vào nàng Linh Cảm Pháp Vi, bất kỳ cái gì di động đều đem lọt vào nàng vô tình đã kích. Thiên Lôi cũng có thể dành trấn không tại thiên hạ, đúng là có chỗ độc đáo của nó. Liền ngay cả cái này nhà tranh thần kỳ lực lượng đều không thể để nàng có chút dao động. Huệ phủ âm thầm tinh hãi, đối với Vượng Bạch Kỳ biểu hiện, không khỏi càng là xem trọng đầu, trong lòng hạ quyết tâm, chết cũng không đi trêu chọc người này. Nếu như Tiêu Văn Bình vẫn như Cố Thanh Tỉnh nhất định sẽ cảm thấy thiên nhất tông chủ dạy thụ bộ kia tam tài ngũ hành trận pháp sát thực danh bất hư truyền. Mặc dù tại bắt giữ địa chi linh thời điểm, căn bản chính là không có cử đi tác dụng. Nhưng là, trong cõi u minh ba người bọn họ tâm nhưng lại có không hiểu chỗ tương thông. Chính như thế lúc, cảm thụ của hắn từng giờ từng phút chuyển cho phượng, tấm hai nữ, dù nói không có tại trong tốt lều mảnh liệt như vậy, nhưng là đã đủ để làm cho không người nào có thể quên. Đạo gia bất nghệ, quả nhiên không phải tầm thường. Hồi lâu sau, nhà tranh đại môn chậm rãi kéo ra, Tiêu Văn Bình nhanh chân bước ra. Hắn thần thái bay dương, lại không một chút suy sụp tinh thần chi sắc, trong đôi mắt càng là thanh tĩnh sáng tỏ. Phản phất cái này một vào một ra ở giữa, liền đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huệ Phổ nói nhìn xem mặt mũi của hắn. Sau một lúc lâu, rốt cục lộ ra cởi mở tiều dung, cao giọng nói, "Chúc mừng đạo hữu." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình thần, lập tức kịp phản ứng, bước nhanh đi tới trước mặt hắn, trùng điệp quỳ gối, nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Huệ Phổ cười to mấy tiếng, đem hắn đỡ dậy. Nói, "Đạo hữu không cần phải khách khí, đây là đạo hưu phúc của mình điều hữu tạo hóa, lao đạo bất quá là thuận nước đẩy thuyền, mượn hoa hiên phận, một cái người dẫn đường thôi." Trong mắt của hắn có không che giấu chút nào vui mừng, hiển nhiên Đối với Tiêu Văn Bình chuyến này có thể có chỗ tăng thêm, mà cảm thấy cao hứng phi thường. Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, trong lòng của hắn đối với Huệ Phổ lão đạo, kia là phát ra từ tại nội tâm cảm kích. Tùng Nữu nói, nhà mình không biết chuyện nhà mình, hắn tu tập mấy ngày này, đương nhiên minh bạch tâm cảnh của mình tu vi một mực thấp hơn bản thân cảnh giới, cái này nhưng tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Liên đến hôm nay, tại tình trạng kiệt sức phía dưới, tinh thần không tốt, cùng tính thần bồi lời nói, càng là làm cho choáng đầu cùng chứng, mơ hồ liền đem linh phù ném suất một chút đi, vạn hạnh chính là, cuối cùng không có xông ra cái gì lại họa. Những này còn không chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Nhưng dựa theo mình tu hành tốc độ, theo công lực ngày càng sâu, cùng tâm cảnh chi ở giữa trên lệch sẽ tiến thêm một bước kéo dài. Đến lúc đó, nhưng chính là nguy cơ trùng trùng, nếu là nhất thời vô ý, tẩu hỏa nhập ma, hết thể chính là hối hận chi là đã chậm. Bất quá, loại tình huống này cũng không rõ ràng, tối thiểu, vào lúc này, còn chưa đủ lấy đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp cực lớn, cho nên dù cho là tiên nhất tông chủ Hỏa Nhãn Mây lao đạo cũng không có phát giác. Nếu không phải hôm nay Tiêu Văn Bình vì luyện chế phát khí, khiến cho bản thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, mới ngoài ý muốn bạo lộ ra, nếu không liền xem như huệ phổ bản sự lại lớn gấp đôi, cũng từ trên căn bản phát giác. Hô. Trương Nhã Kỳ thở dài thở ra một hơi, từ thâm trầm trong nhập định hồi tỉnh lại. Nàng sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Văn Bình, cái sau hướng nàng khẽ gật đầu, thông tuệ nàng lập tức minh bạch trong đó duyên cớ, tiến lên đối huệ phổ hành lễ nói tại: Nếu như nói Tiêu Văn Bình tâm cảnh cùng bản thân Kim Đan cảnh giới có nhất định không đủ, như vậy Trương Nhã Kỳ chênh lệch liền càng thêm lớn hơn rất nhiều, bất quá, ỷ vào càng Khôn quyển nơi tay, nhất thời bán hội còn thật sự không ai có thể phát giác được. Những cái này dù sao cũng là một cái thiên đại mầm tai họa. Lần này tại bên ngoài tốt Liễu, cảm nhận được Tiêu Văn Bình biến hóa trong lòng, cũng làm cho nàng kinh lịch một trận khó được tâm lý lịch trình. Ý chí của nàng kiên định, thiên hạ vô song, phải này cơ hội tốt, đứng toàn lực tu hành, mặc dù thời gian đội vàng, cũng không có toàn bộ đến ngủ, nhưng được lợi chi lớn, càng hơn Tiêu Văn Bình. Tiền bối, cái này gian ma ô là. Tiêu Văn Bình cảm ơn qua hué phổ, chỉ vào sau lưng nhà tranh hỏi, mặc dù hué phổ luôn miệng nói đây là hắn căn phòng, nhưng Tiêu Văn Bình lại không quá tin tưởng, có như thế thần kỳ công năng chỗ ở tuyệt đối không thể có thể khắp nơi có thể thấy được, liền xem như tại tiên đỉnh trong tông, chắc hẳn cũng là cực vì địa phương trong yếu, như thế nào lại thật để người ở lại đâu. Quả nhiên, Huệ Phổ Lao đạo cười to nói, cái này nhà tranh gọi là tổ sư phòng, chính là bản tông vượt qua thiên kiếp chúng vị cao nhân tiền bối ẩn cư chỗ. Đại thiên kỳ. Tiêu Văn Bình hoảng sợ nói. Đúng vậy. Tiêu Văn Bình trái phải nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi, hiện tại có a? Không có. Ai? Tiêu Văn thất vọng thở dài, hắn ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút, những này kinh độ cấp thành công, phi thăng sắp đến, cao nhân tiền bối Tại tu chân giới, ai cũng biết, vượt qua thiên kiếp về sau, chính là chờ đợi tập đại thành kỳ cao nhân. Những cao nhân này tại tu chân giới bên trong dừng lại thời gian không hề dài, nhiều một, 2 năm, ít thì chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, liền nhất định phải phi thăng tiên linh giới. Tại ngưng lại tu chân giới trong mấy ngày này, bọn hắn cuối cùng chuyện cần phải làm, phần lớn chính là chuyển xuống một chút thường dùng pháp bảo, cùng sử dụng mới nắm giữ tiên linh khí, là bản phái sơn môn lại đi khuyết chương lớn một chút kia mãi mãi cũng sẽ không biến mất không gian giới chỉ. Một khi canh giờ đến, liền muốn thân bất do kỷ phi thăng tiên giới, nửa điểm cũng trì hoãn không được. Cho nên Thật muốn tìm được một cái đại thành kỳ cao nhân tiền bối, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Tiêu Đạo Hữu làm gì há đức, lấy ba người các ngươi tư chất tu vi, độ kiếp phi thăng, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Haha, ha, đa tạ tiền bối khích lệ. Tiêu Văn Bình thu hồi tâm một, ánh mắt lại lần nữa ngóng nhìn đến kia một gian ma ốc phía trên. Nhìn ra Tiêu Văn Bình nghi hoặc, Huệ Phổ cười một tiếng, nói: "Tiêu Đạo Hữu, ngươi đã ở bên trong nốc dòng giá một ngày, thế nào? Cảm thụ như thế nào?" Một ngày. Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, thấy Phượng Bạch Đế gật đầu mới thật tin tưởng, làm sao mang đến cho hắn một cảm giác, như thế một ngày thời gian, tựa như là ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi a. Sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Văn Bình nói, cái này trong túi đều, tựa hồ chứa một loại sức mạnh, một loại, gần như tự nhiên tiên tiên năng lượng, loại này năng lượng sinh sôi không ngừng, càng có rung động lòng người, an tâm bình khí đủ loại diệu dụng, thân, cho ta cảm giác, tựa như, tựa như. Tiêu Văn Bình ngừng lại, bởi vì tiếp đi xuống, liền ngay cả chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng, ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ phụn nở nụ cười, không khỏi tốt già, là, cái này nhà tranh bản thân liền là một món pháp bảo a. Tiêu đạo hữu quả nhiên bất phàm, một lời ở giữa. Huệ Phổ đạo trưởng cất tiếng cười to, nói, cái này nhà tranh vốn là Thiên đỉnh Tông Khai Sơn tổ sư xây nhà mà ở địa phương, về sau, tổ sư gia đắc đạo phi thăng, hậu nhân vì kỷ niệm lão nhân ra ông ta, cũng tại vượt qua thiên kiếp về sau, tới đây nhớ lại, một đời truyền một đời, cũng không biết từ cái kia một đời bắt đầu, cái này trong Tố lều liền có loại này thần kỳ năng lực. Tiêu Văn Bình cảm kích nhìn Huệ Phổ, hắn biết, chỗ như vậy, thường thường chính là tông phái giảm cấm địa chỗ. Đừng nói là môn phái khác đệ tử, liền xem như vốn đệ tử, tại không có đặc thủ bối cảnh cùng tình huống dưới, cũng là không cách nào tiến vào. Huệ phủ đạo trưởng dẫn hắn tới đây, thực tế là gánh quan hệ lớn lao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sợ là cũng chỉ có huệ chữ nhị lao thân phận địa vị mới có thể dẫn đầu ngoại nhân tới đây mà không bị kiểm tra. Vừa quay đầu, Tiêu Văn Bình có lòng muốn muốn trở về xem rõ ngọn ngành, chơi vui như vậy địa phương, thật là bỏ lỡ cái tốt này, liền không có như vậy cửa hàng. Tự nhiên mặc dù được huệ phủ coi trọng, nhưng là muốn thường đến cái này dặm, nhưng cũng rất không có khả năng, nếu là có thể đệm kiện bảo bối này, tùy thân mang theo, đối với ngày sau tu hành, sẽ chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt lớn. Thế nào, Tiêu đạo hữu còn muốn lại đi một lần a? Huệ phổ cười nói Huệ phổ Vung tay lên thiếu đá ứng trong mắt hắn tiêu văn bình giống nhau là một cái luyện khí thành si người tu chân đối với dạng này người mà nói bất kỳ cái gì một kiện thần kỳ pháp bảo đều sẽ khiến bọn hắn lớn nhất lòng Hiếu kỳ chính như mình vừa thấy được ngũ hành hợp một quần áo bó liền khó mà tự kiềm chế muốn nghiên cứu một phen như vậy tiêu văn bình tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chỉ là chuyến đi này sợ là muốn không công mà lui chương 162 nhà tranh chim mê nhà tranh bí mật ẩn tàng hơn 10.000 lâu mới tại ngẫu nhiên tình vùng dưới từ một vị sắp phi thăng cao nhân tiền bối tham dọ mà ra Vậy phần Tiêu Văn Bình à, mặc dù là một đời thiên kiêu, nhưng là chính là như thế mất một lúc, liền muốn xác minh ngạo rượu trong đó, kia lại là quyết không khả năng sự tình. Có lẽ, mấy trăm năm về sau, khi hắn lĩnh nộ quán thông đang phi thăng tiên giới trước đó, có thể minh bạch đạo lý trong đó. Nhưng, kia tuyệt đối không phải hiện tại. Chậm rãi đi tiến vào nhà sĩ, Tiêu Văn Bình cũng không có bất kỳ cái gì chậm trễ, ngoài cửa một đám người đều đang chờ đâu, hắn là quyết không có thể nào ở bên trong lập tức dừng lại quá lâu. Lại nói, có bạo tạc tiền khoa, Ngọc đỉnh tông người có thể bỏ mặc hắn ở bên trong nghiên cứu, kia mới gọi có quỷ đâu. Dù cho là Huệ phổ trưởng Lao, Lấy Ngọc đỉnh thủ tịch đại lão cao thượng thân phận, cũng vô pháp đàn áp lâu như thế, nếu như Ngọc đỉnh tông bên trong đại đa số người đều nắm lấy ý kiến phản đối, như vậy Huệ phổ thế tất yếu lâm vào hai khó chi cảnh. Cho nên, hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, mặc dù không đến tại rảnh rợt từng dây khoa trương như vậy, nhưng là không dùng trì hoãn. Nương tụ thần niệm, gì có thể sử dụng. Nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào dị năng của mình a. Lần thứ nhất quét hình như thế lớn ra hỏa, thật sự chính là có chút tốn sức a. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là chỉ cần đem nhà tranh quét hình xuống tới, ngày sau tự nhiên có thể nghĩ cách hoàn nguyên, đến lúc đó, lại từ từ nghiên cứu không mượn Chỉ là, qua nửa ngày, Tiêu Văn Bình đột nhiên lông mày cau chặt, giận tím mặt, hung hăng so với ngón lớn giữa, lớn tiếng mắng một câu xe tế tiếng thông dụng. Tiêu Văn Bình phục chế thanh tiến độ đến 90% thời điểm, liền không còn có tốc tiến vào. Vậy đã nói rõ một việc, cái này trong tổ lều có 10% kết cấu, cũng không phải là thuộc về cái này một giới đồ vật, cho nên hắn tự nhiên là bất lực. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, Thiên đỉnh tông những này lịch đại tổ sư thật không là đồ tốt, rõ ràng động thiên phúc địa không có leo lên tiên giới, liền đem tiên linh lực vận dụng đến căn này phá nhà tranh phía trên. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù âm thầm cô Nhưng đối với lao nhân ra này tu vi tiêu chuẩn hay là vô cùng bội phục, chỉ là chuyện cho tới bây giờ sẽ phải khó vì chính mình. Ảm đạm thở dài một tiếng, hắn kia chưa từ bỏ ý định ánh mắt nhìn mắt Tiên hư giới chỉ, vốn cũng không muốn cầu nó, bất quá bây giờ xem ra, không, cầu là không được. Thân nghiệm tiến vào Tiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình thở nhẹ nói, "Kính thần, mau ra đây." "Không." Rất dứt khoát, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Kính thần thẳng khoái cự tuyệt. Tiêu Văn Bình trong lòng sững sờ, gia hỏa này làm sao còn không chịu ra, hắn lập tức kêu lên, "Có việc hỗ trợ, mau ra đây." Không cần phải nói, muốn ta đường đường một cái thần khí chi linh, lắc sẽ thụ ngươi lợi gạt." Tiêu Văn Bình giận dữ, thật sự là một cái không dạng đạo lý đồ vật a, móc ra gương đồng nhỏ, giơ lên đỉnh đầu. Có lòng muốn muốn đem hắn ngay tại chỗ vứt bỏ, chỉ là động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, ném đi kính thần. Nói đùa, không có cách nào, chỉ là bình tâm tĩnh khí xuống tới, Tiêu Văn Bình không ngừng mà gửi đi ý niệm, đem mình vừa mới cảm thụ cùng ý nghĩ nói ra. Qua đường này, từ gương đồng nhỏ bên trên lộ ra một đôi tiểu ánh mắt. Vô luận là kính thần thân thể, hay là tay cùng đầu đều không có bất kỳ cái gì muốn ra ý tứ. Cặp kia mảnh ánh mắt quay tròn nhất chuyển, nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình. "Được rồi, nhanh lên." Tiêu Văn Bình thúc giục nói, "Không có bao nhiêu thời gian địa, người không còn rón ra, chúng ta liền thật muốn nhập Bảo Sơn mà về tay không." Tiêu Văn Bình mặc dù tự ngạo, nhưng là hắn càng có tự mình hiểu lấy, biết liền dựa vào bản thân này một ít hơi kết thúc chi kỹ, muốn tại cái này ngắn ngủi một điểm công phu bên trong, liền nghiên cứu ra bí mật trong đó chỗ, tiêu căn bản chính là người Xi si nói ngộng. Nhưng tính thần khác biệt, liền ngay cả đã nhập tiên giới Bạch Hạc chân nhân tặng cho Bảo Mệnh kim phù cũng có thể bị nó nguyên, huống chi là những này còn không có tiến vào tiên giới gà mờ ngụy các thần tiên chỗ luyện chế pháp bảo đâu. Cái gọi là Kính Thần vươn tay, vừa xem vô hơn, muốn nhờ ở địa phương thế nhưng là đại đại đất ta. Quả nhiên, khi nhìn đến Tiêu Văn Bình cũng không có chút nào trách cứ biểu lộ về sau, Kính Thần rốt cục trồi lên mặt kính. Nó trong tay phát ra một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang, nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh trong phòng bán phá. Thế nào? Ừm, có chút ý tứ. Nói thế nào? Cái này nhà tranh bản thân vật liệu ngược lại cũng không có chỗ đặc tú gì, bất quá, tại nhà tranh nội bộ lại trải qua tiên linh khí rèn luyện, mà lại cái gì? Phía trên này bày ra một đạo ta không biết trợ pháp. Cái gì? Tiêu Văn Bình kinh hô, hắn vội vàng che miệng lại thấp giọng mà hỏi, vậy mà lại có ngay cả ngươi cũng không biết trận pháp a. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Kính thần nước mảnh nhìn hắn một cái, tựa hồ tại đoán trách hắn ngạc nhiên, thời đại tại tiến bộ, xã hội tại phát triển, mỗi một ngày đều sẽ có mới trận pháp xuất hiện, đừng nói ta lại không phải thận thật, liền xem như thần thật, cũng giống vậy không có khả năng biết trên thế giới này tất cả trận pháp. A, nói cách khác, thần cũng không phải là không gì làm không được. Nói vậy, thần là không gì làm không được. Chính ngươi không phải nói, liền xem như thần thật, cũng không cách nào biết được trên đời tất cả trận pháp ừ, không biết lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Biến hóa bao nhiêu cũng không giợi bạn ta. Chỉ cần biết thế giới này vận hành phát tắc, nhìn một chút trận nhãn phân bố sắp xếp, tất cả trận pháp tại thần trong mắt liền không còn có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Kính thần thân thể đột nhiên lắc một cái, biến thành một cái đồng dạng nhà tranh, chỉ là, cái này nhà tranh bản thể lại là trong suốt, ở phía trên càng là lấm ta lấm tấm nhiều hơn rất nhiều bạch quang, tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. Nhìn, chính là tòa trận pháp này, bởi vì là sử dụng tiên linh khí tô điểm mà thành, cho nên trong mắt người, liền căn bản nhìn không được bất cứ dị thường nào. Ừm. Tiêu Văn Bình đem bộ này trận pháp nhớ cho kỹ một lát sau, lại hỏi: "Thế giới vận hành pháp tắc, có thứ này à?" "Đương nhiên là có, thí dụ như cái này một giới, cơ bản nhất pháp tắc chính là ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, mọi loại biến hóa đều thoát không ra cái này một phạm dao. Như vậy phá hư chi lực đâu? Phá hư chi lực là thuộc về hỗn độn lực lượng, là không có pháp tắc. Đây là duy nhất có thể không cần tuân theo thế gian vận hành lực lượng hủy diệt." "Nha." Tiêu Văn Bình ý vị thâm trường gật đầu, đối với Phượng Bạch Ký địa lôi chi lực càng thêm ái "Tốt, hai cái vấn đề. Thứ nhất, căn phòng này có thể hay không nguyên dạng tạo một gian ra?" "Không được." Ngươi không cách nào cung cấp tiên linh khí, cho nên tạo không ra." A, chàng ngập thất vọng cảm thán từ Tiêu Văn Bình trong miệng phát ra. Bất quá, nếu như muốn chế tạo một gian, công năng hơi kém một chút điệu, vẫn còn là miễn cưỡng có thể. Tiêu Văn Bình lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này tinh thần, làm sao không nói sớm a. Được, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, liền tạo ba gian giống nhau như tốt. Ba gian? Đúng vậy à, nhã kỷ so ta càng cần hơn, về phần áo trắng a, ta tự nhiên không phải nặng bên này nhẹ bên kia a. Lời này mới là Tiêu Văn Bình thực tình tâm chiều, chứng nhã kỷ tiến bộ nhanh như vậy. Tâm cảnh cùng bản thân cảnh giới tuyệt đối không thể có thể đạt tới cân bằng tình trạng. Nếu là bỏ mặc, ngày sau tất thành họa lớn, nhưng là nếu có cái này pháp định nơi tay, như vậy việc này nhưng không tốn sức chút nào giải quyết dễ dàng. Chuyện thứ hai, như thế nào mới có thể để ta có được áo trắng lôi điện chi lực? Vẽ bừa a. Vẽ bừa. Đúng vậy. Kính thần, tại trong trí nhớ của ta, mặc dù có cùng loại với Trưởng Tâm Lôi pháp thuật, nhưng là cùng Phượng Bạch Tí Thiên Lôi chi lực so sánh, đây chính là thiên xoa địa viễn, ta cần địa, là thiên lôi chi lực. Ta biết, dùng cái kia có thể ngưng tụ năng lượng phụ văn a. Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên hỏi, cái kia có thể thu nạp tiên linh lực phụ văn, trẻ con là dễ dạy." Kính Thần Tán thường nói, người vẽ xong phụ văn về sau, lập tức để Phượng Bạch đi quán trâu một chút lôi chi lực, đương nhiên, không thể quá nhiều, sau đó đem bọn nó tán ở không trung, tự nhiên sẽ thu nạp không gian bên trong lôi phân tử." "Cần muốn bao lâu thời gian?" "Cái này một giới mặc dù thiếu khuyết tiên linh khí, nhưng là lôi phần tử cũng tuyệt đối không ít, nhiều nhất 3 ngày có thể dùng." "Ừm, ba ngày, miễn cưỡng có thể tiếp nhận." Đạt được hài lòng đáp án, Tiêu Văn Bình ra nhà tranh, ngẩng đầu nhìn lên, "Hoa, ngoài cửa làm sao náo nhiệt như vậy? Chẳng những Huệ Minh đạo trưởng cũng tới?" Đồng thời còn nhiều mấy cái vừa nhìn liền biết là đại cao thủ lao gia hỏa, Tiêu Văn Bình âm thầm đoán chừng, hẳn là đều có tối thiểu ly hợp kỳ tu vi. Văn Bình. Trương Nhã Kỳ nhìn hắn ra, lập tức xông về phía trước một bước, nắm lấy bàn tay của hắn, nói khẽ: "Mấy vị này đều là ngọc đỉnh tông trưởng lão." Trong miệng nàng nói chuyện, cặp tiêu mỹ lệ mắt to lại đối Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng nháy một cái, Tiêu Văn Bình lập tức biết, có chuyện phát sinh. "Tiêu đạo hữu, cảm giác như thế nào?" Huệ Minh cười ha hả mà hỏi. Khang định gật đầu một cái, Tiêu Văn Bình cười nói: "Đa tạ bối, vô cùng cảm kích." "Không cần cảm kích, Tiêu đạo hữu, nếu là theo lão đạo ý kiến, Ngươi không ngại ở đây ẩn cư nửa năm, nửa năm sau, theo đạo hữu tư chết, đoán chừng tâm cảnh cũng có thể cùng bản thân cảnh giới ngang hàng. Huệ phổ một đôi thần mục ở trên người hắn quan sát một chút, chậm rãi nói: "Tiêu Văn Bình trong lòng bội phục, biết mình muốn hoàn toàn điều chỉnh xong, sợ là thật không cần đi qua nửa năm tiệm tu đâu." "Đại trưởng lão?" Huệ Minh sau lưng một vị mới nói đột nhiên tiến lên một bước, bất mãn nói: "Nơi này chính là tổ sư phòng." "Gió mát, ngươi gọi ta cái gì?" Huệ phổ ngắt lời hắn, hỏi: "Đại trưởng lão a? Đã ngươi gọi ta đại trưởng lão, như vậy nên minh bạch, căn này chỗ ở là từ ta quản lý." Bản tông cái này đúng hơn, như là có người muốn khoa tay múa chân, có thể, cùng vượt qua thiên kiếp lại đến đi." Huệ Phổ Thanh Âm đột nhiên nghiêm khắc chi cực, khổng lồ vô song khí thế từ trên người hắn phóng lên tận trời. Mấy cái kia lão đạo sĩ thân bất do kỷ lui ra phía sau có ít bước, trong lúc nhất thời không đúng, không người còn dám lắm lời. Chương 163, lời nói hùng hồn. Tiêu Văn Bình dị cùng cốt khéo, gặp một lần phía dưới, đương nhiên chi kỷ bên trong duy cớ. Mấy người kia khẳng định là đối với mình chiếm cứ Ngọc Đỉnh tông cấm địa mà cảm giác sâu sắc bất mãn, chỉ là không nghĩ tới Huệ Phổ đạo trưởng đối với mình dạy, đại xuất dự liệu của bọn hắn bên ngoài cho nên mới đụng một cái mũi sám xịt. Trong lúc lơ đãng, nghĩ lại tới ngày xưa ở địa cầu, mới vào trời một cánh cửa, gặp mặt đông đảo người tu chân thời điểm, khi đó tình hình cùng bây giờ lại là sao mà giống nhau a. Lắc đầu, Tiêu Văn Bình mỉm cười, hắn hít sâu một hơi, thông suốt tiến lên, đứng tại Huệ Phổ bên người, chỉ cảm thấy trong ngực nội sóng chập trùng, lại là nói không nên lời một câu. Huệ Phổ đối với hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng, hòa ái cười một tiếng. Tiêu Văn Bình đại lực gật đầu một cái, đối với Huệ Phổ hảo ý, hắn cũng không có chối từ, dù là hắn lúc này đã không còn cần. Trang diện quỷ dị liên trở lại. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình sau khi đi ra, những người này tự nhiên mà vậy dừng lại lại nhại, chỉ là nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong ánh mắt, rõ ràng lộ ra một cỗ bất thiện dư vị. Bất quá, Tiêu Văn Bình tâm cảnh trải qua tổ sư phòng rèn luyện về sau, mặc dù không thể nói là giếng cổ không, nhưng điểm này ánh mắt đối với hắn mà nói, đã là không, có sát thương lực chút nào. Tiền bối hậu ái, Văn Bối không thể đáp đáp. Tiêu Văn Bình đột nhiên cất cao giọng nói, "Sau 3 tháng, Văn Bối sắp mở lô lợi khí, vì cái này giảm. Tay của hắn một chỉ gian kia cô linh linh thần bí nhà chính nói, lại thêm một gian nhà. Huệ phủ huynh đệ hai người đồng thời chấn động, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập kinh hoàng. Mà cùng lúc đó, Huệ Phong trưởng lão bọn người cùng một chỗ nghẹn họng nhìn chân trối chăm chú nhìn Tiêu Văn Bình, bọn hắn mặt tại nhìn nhau, đều đang hoài nghi phải chăng mình nghe lầm. Bất quá, mấy người kia nhìn thấy đối phương ánh mắt về sau, lập tức minh mạch, lỗ thai của mình cũng không có ma bệnh. Hỗn náo. Huệ Phong trưởng lão giận dữ. Hắn mặc dù không dám phản kháng Huệ phổ, nhưng là Tiêu Văn Bình lại là người phương nào, chỉ bất quá một cái nho nhỏ kim đan kỳ người tu chân thôi, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Đây là địa phương nào a là Ngọc đỉnh tông dựng một chỗ cấm địa chỗ. Cơ hồ liền muốn tương đương với tổ sư Đường Động Dạng địa phương. Muốn tại cái này giảm thêm vào một giâm nhà, cũng thua thiệt hắn nói lối ra. Huệ phủ rội vung lên, Huệ Phong trưởng lão thần sắc biến đổi, chung quy là không dám cương ép chống lại, đành phải một mực ngậm ngược lại, chỉ là tại hắn trong lòng đất, lại là không khỏi âm thầm cô, đại trưởng lão như thế thiên vị người này, hẳn là trong đó có rất mờ ám không thành. Ánh mắt của hắn tại Huệ phủ cùng Tiêu Văn Bình trên mặt đất vừa đi vừa về chuyển động, đột nhiên ánh mắt lại, hai người này lỗ tai đều rất lớn a, nghĩ như vậy tượng, hẳn là. Tiêu Đạo Hữu, ngươi mới đi vào, không biết có gì thu hoạch Huệ phủ đầy cõi lòng kỳ vọng mà hỏi thăm. Tiêu Văn Bình có chút một biết, đối với lao nhân ra này, hắn tuyệt đối sẽ không có chỗ dấu giếm, có chút phát hiện, chỉ là có thể thành công hay không, trên là không thể biết được. Thật, lần này, liền ngay cả Huệ Minh cũng là một mặt kinh hỉ. Ừm. Tiêu Văn Bình dịu mà ngân. Huệ chữ nhị lao khẩn trương nhìn xem hắn, không dám phát ra một điểm động tính, để tránh quái dày hắn suy nghĩ. Thật tình không biết, lúc này Tiêu Văn Bình đang cùng tiên hư giới chỉ bên trong kính thần của kẻ mặc cả đâu. Qua nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, nên tiếp nhị lão tràn ngập chờ đợi ánh mắt, nói, nếu là nguyên liệu su tốc, lại có người giúp đỡ, đoán chừng có bảy thành năm chắc. Vệ phụ cất tiếng cười to, nói: "Lão đạo huynh đệ hai người cho ngươi trợ thủ, nếu là không đủ, Ngọc Định Tông trên giới mấy chục ngàn đệ tử, ta đem bọn hắn cả đám đều nắm chặt đến cái này nhằm hỗ trợ." Bên cạnh mấy cái kia trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lão gia hỏa này sẽ không là luyện khí luyện đến tàu hỏa nhập ma đi. Thế thì khỏi phải. Nhiều người như vậy làm gì? Lại không phải kéo chằng đinh, tạo trưởng thành." Tiêu Văn Bình liên tục khoát tay nói, "Chỉ là, coi như thành công, cái hiệu quả này cũng là không kịp nội chính phẩm, đoán chừng chỉ có 8 thành tả đi." "8 thành? Có thể có tổ sư phòng một nữa?" Lão đạo ta liền vô cùng cảm kích vệ phủ thét dài thở dài, Tiêu Văn Bình còn trẻ như vậy, chẳng qua là kim đan cảnh giới mà thôi, tại tu chân giới bên trong, căn bản là không có chỗ xếp hạng, nhưng chính là hắn, tại đạo môn khí nghệ phía trên tạo nghệ, đã đạt tới một bộ không muốn tư nghị cảnh giới, suy nghĩ lại một chút minh đệ mình, thật sự là không chịu nhận mình già cũng không được. Gian này nhà tranh, nhìn như phổ thông, nhưng là tại tu chân giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy một chỗ thánh địa. Tại toàn bộ trong tu chân giới, vô luận là tự nhiên hình thành, ngửa hoặc là người chế tạo, chỗ như vậy tuyệt không cao hơn 10 nơi. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có các môn các phái người đứng đầu chắc tuyệt nhân vật tới đây. Xin chỉ thị tại trong top lều ở tạm một năm nửa năm. Bọn hắn tới đây, duy nhất mục đích chính là muốn bảo trì bình ổn tâm cảnh, lấy làm nên đón tức sắp đến thiên kiếp. Chết hồ người đồng đạo, nếu là bản thân giới truyền thông không đủ, còn có thể như tu. Nhưng tự thân tu dưỡng tâm cảnh không đủ, muốn đề cao, đó chính là muôn vàn khó khăn. Đặc biệt là độ kiếp kỳ người tu chân, đối với thiên tri cấp vốn là có phát ra từ tại nội tâm sợ hãi, càng là tới gần thiên kiếp thì càng dễ dàng xuất hiện tâm ma. Một khi tâm ma quá mạnh, ngày sau nên đón thiên kiếp thời điểm, tự thân tu vi thậm chí phát huy không đến 5 thành công lực. Thậm chí, còn có người tu chân ngay cả thiên kiếp đều chịu không đến liền trực tiếp tàu hòa nhập ma, một mệnh ô hô. Thế nhưng là, cái này gian ma ốc thần bí dị thường, như là có người ở lại trong đó, tự nhiên mà vậy liền sẽ bình tâm tĩnh khí, cùng tự nhiên hòa làm một thể, dễ dàng có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đối với tự thân tu dưỡng để cao thực tế là có lợi ích to lớn. Như là có người một mực ở hai nơi này ở giữa trong tốc đều, như vậy người tu chân lớn nhất thiên địch một trong, tâm ma năm liền rốt cuộc không đủ gây sợ. Từ khi vị thứ nhất phát hiện ảo diệu trong đó trưởng lão thông báo tông chủ về sau, cái này gian ma ốc liền thành ngọc Đình, sư môn trọng điện. Bảo bối như vậy, lại có ai sẽ không hy vọng nhiều có được mấy món đâu. Là lấy, Ngọc đỉnh tông trước đây tông chủ bàn xuống pháp chỉ, lượt mời thiên hạ cao nhân, phàm là có thể tham dò ra hảo rượu trong đó, vô luận là người phương nào, đều có thể vào Vạn Bảo Đường. Mặc kệ chọn lựa trong đó gì bảo. Pháp lệnh mới ra, lập tức trở thành năm đó trong tu chân giới náo động nhất một kiện chủ đề. Vạn Bảo Đường là một chỗ thần bí chỗ, dù cho là Ngọc đỉnh tông đệ tử bản môn, cũng chỉ có tại thăng nhập trưởng lão về sau, mới có thể có một lần tiến vào Vạn Bảo Đường cơ hội. Nghe nói, Vạn Bảo Đường bên trong chân tảng vô số, chỉ muốn lấy được một kiện, liền có thể vinh quang cửa nhà, thực lực tăng nhiều. Như thế miễn cho xong thu sự tình, Hà Vũ không vì tâm động người, thế là các phương đỉnh cấp cao thủ nhau nhau đến thăm, nhưng là thẳng đến ngàn năm về sau, hay là không người có thể tra ra trong đó duyên cớ. Về phần Ngọc đỉnh tông môn hạ, trước sau vạn niệm năm, trên giới 10 triệu kế đám đệ tử sinh, đều lo lắng hết lòng, đau khổ thăm rõ, nhưng là cuối cùng vẫn như cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng, một vị đã vượt qua thiên kiếp đại thành kỳ tiền bối, Vu Phi thăng sắp đến trước đó, bừng tỉnh đại ngộ, mới nói ra nguyên do trong đó. Cái này gian ma ốc đã bị một vị nào đó không biết tên tiền bối luyện chế thành một món pháp bảo. Cái này pháp bảo bên trong ẩn chứa tiên linh khí cho nên mới sẽ có không cách nào so sánh siêu cấp công hiệu đạt được đáp án chính xác về sau mọi người đều chán nạn từ bỏ tiên linh khí cái này tại tu chân giới bên trong thế nhưng là tuyệt vô cận hữu một loại năng lượng cũng không phải là các tu chân giả có thể sử dụng điện nếu biết nơi mấu chốt là tiên linh khí như vậy tự nhiên không có người lại tổn si tâm vọng tưởng chi niệm mãi cho đến hôm nay mới có một người một cái tại tu chân giới bên trong không có tiếng tâm gì Kim Đan Kỳ người trẻ tuổi phát ra mới xây nhà tranh lời nói buồn Hán hắn là muốn luyện chế cùng tổ sư phòng đồng dạ pháp khí Huệ Phong trưởng lao đột nhiên lắp bắp hỏi lên, cho đến giờ phút này, hắn nghe do Huệ chữ nhị lao cùng Tiêu Văn Bình bá đối thoại, bất quá đáp án này, thực tế là quá mức nghe giận cả người. Không chỉ là hắn, mấy cái khác trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, một mặt khó có thể tin. "Không, không, không." Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục nói, "Các vị trưởng lão có lẽ là nghe lầm đi, văn bối sao lại dám lung cuồng cùng tiên hiện xanh vai, càng không có nói khoa muốn luyện chế ra thần kỳ như vậy pháp khí a." "Nha." Rõ mắt bọn người lúc này mới thở dài một hơi, một cái kim đan kỳ người tu chân mà tôi, nếu như dám can đạm khẽ khoang, khoang Đó mới là làm trò cười cho thiên hạ sự tình đâu. Hắc hắc, Tiêu Văn Bình một mặt mỉm cười, chậm rãi nói, "Vãn bối ý tứ ư?" Tiêu Văn Bình kéo dài thanh âm, gây nên bọn hắn lực chú ý, "Vãn bối chỉ bất quá, là muốn phòng theo ra mấy gian. Cùng tổ sư phòng không sai biệt lắm địa pháp khí mà thôi." Hắn giọng nói nhàn nhạt tràn ngập một loại trêu chọc hứng vị, gió mát bọn người nghe là mặt mơ đỏ ửng, giờ mới hiểu được bên trên hắn kế hoạch lớn. Người, thằng ngãi danh của luôn." Gió mát tức giận đến dựng râu, trừng mắt, nếu không phải Cố Kỵ Huệ phổ nhị lão ở đây, đã sớm xông đi lên đem cái này miệng phun luôn tiểu đối cầm xuống trị tội. Tiền Bối hẳn là không tin. Haha, ha, tin ngươi. Ta tin ngươi mới có quỷ. Gió mát giận quát một tiếng, hắn tại Ngọc đỉnh tông tu hành, mấy trăm năm qua, sống an nhàn sung sướng, còn là lần đầu tiên bị một cái kim đăng kỳ tiểu bối chống đối, không, có tươi sống tức chết, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Tốt, muốn như vậy Bối không cùng Tiền Bối đánh một cái cược. Ngươi muốn đánh cái gì? Ừm. Tiêu Văn Bình trên giới dò xét một phen gió mát, hỏi, không biết Tiền Bối thân gia như thế nào, có thể hay không phàm phú. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, tuyệt đối cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình vậy mà lại hỏi ra lời như vậy. Rất nhiều Gió mát tức giận phía dưới, cũng không kịp mà nhân, không lựa lời nói địa đạo. Quả thực, đương nhiên. Tốt, ta cùng ngươi cược. Nếu là Vạn Bối có thể luyện chế thành công, liền xin tiền bối hao hết ra sản, đi làm một chuyện. Nếu như ngươi luyện chế không ra đâu, nếu là luyện chế không ra, Vạn Bối cái này chừng trăm cân thịt, liền giao cho tiền bối, mặc cho sự chỉ trí chính là. Hừ, ta. Gió mát chính phải đáp ứng, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tên tiểu bối này cùng đại trưởng lao ở giữa, nhưng là có cực kỳ quan hệ mờ mờ, liền xem như rơi xuống mình trong tay, cũng là không dám đối với hắn vô loại này có thua vô thắng xác định vững chắc thân hụt tiền đánh cược, lại làm sao có thể tham gia cược? Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nói, "Cùng các loại, ta lại không phải đem trang lang vương, muốn thịt của ngươi làm gì?" "Không được." Chương 164, Thiên Lôi phủ. Phượng, tấm hai nữ đồng thời quay đầu đi, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, các nàng cũng không biết Tiêu Văn Bình tại sao lại biểu hiện ra như thế tham tiền một mặt, tựa hồ cùng bản tính của hắn cũng không tương xứng a. Chẳng lẽ trải qua tổ sư phòng tu hành về sau, Tiêu Văn Bình ngược lại trở nên tham lam? "Bất quá," các nàng lập tức lắc đầu phủ định cùng ý nghĩ này, "Cái này là tuyệt đối không có khả năng." Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội từ trong đám người chuyển ra. "Ta thay hắn ra." Mọi người khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên, Huệ phổ trưởng lão tay háo bồng bền, thần thái tự nhiên, lời mới rồi chính là ra ngoài vị này ngọc đỉnh tông đại trưởng lão miệng. Gió mát mí mắt một trận run rẩy, làm sao cũng không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà như thế tín nhiệm người này. Hắn suy nghĩ một chút, rốt cục cắn răng một cái, nói: "Tốt, ta cược." Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một cái kim đan kỳ tiểu gia hỏa có thể có biện pháp phá giải đạo này tiên cổ đã bán không biết. Hung chi đã đến mức độ này, hắn nếu là lại đi lui bước Vậy liền thật muốn trở thành mọi người trò cười. Là Lấy, liền xem như kiên trì, cũng chỉ có biết khó mà lên. Nó hơn mấy cái lao đạo lẫn nhau liếc mắt một cái, tuy nói bọn hắn đồng dạng không thể tin được, nhưng là Huệ Phổ trưởng lão lại là người phương nào? Đối với vị này đại trưởng lão, bọn hắn thế nhưng là phát ra từ tại nội tâm tôn kính, đã Huệ Phổ như thế ủng hộ, bọn hắn tự nhiên là muốn sống tốt suy nghĩ một phen. Tiêu Văn Bình ngựa mặt lên trời cười to ba tiếng, nói, đã tiền bối đồng ý, như vậy như vậy một lời đã định. Hừ, lão đạo dù sao cũng là Ngọc đỉnh tông trưởng lão một trong. Sao lại lựa ngươi cái này nó con? Gió mát giận hừ một tiếng đã lập xuống đồ ước, dĩ nhiên chính là lại vô đổi ý lý lẽ. Mà lại, một khi tỉnh táo lại, hắn lập tức khôi phục cao thủ một đời ứng khí độ nên có. Trong lòng ngược lại là có chút hối hận, lấy thân phận của hắn mà nói, xác thực không nên cùng tiểu gia hỏa này tính toán chi ly. Tiêu Văn Bình hướng về mọi người ôn quyền vái trảo, nói: "Nhã Kỳ, áo trắng, các ngươi theo ta tiến bảo. Dứt lời, trở lại hướng về nhà tranh đi đến. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lên trước, như nói đi theo. Ở sau lưng của bọn họ, Huệ Phổ đột nhiên cao giọng nói: "Tiêu đạo hữu, chúng ta muốn chuẩn bị tài liệu gì, còn xin phân phó một tiếng." Tiêu Văn Bình dừng bước lại, trầm ngâm một lát, cười nói: "Tiền bối, người cho ta một ngày suy nghĩ, ngày mai lúc này, ta khi cho ngài trả lời chắc chắn như thế nào?" Hắn nụ cười trên mặt nhưng có thể, trên thực tế cũng là trong lòng không đấy, muốn tài liệu gì à, hỏi hắn, kia là vô dụng, muốn hỏi kính thần mới đúng. Bất quá Huệ Phổ cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười, tất cao giọng nói: "Được." Tiêu Văn Bình lại lần nữa thi lễ một cái, mang theo hai nữ tiến vào nhà tranh. Huệ Phổ hướng về các sư đệ gật đầu một cái, phiêu nhiên mà đi. Gió mát cùng ôn quần cùng điễn, mặc dù vừa rồi đại trưởng lão cho bọn hắn một cái khó coi Nhưng là tại tu chân giới cái này lấy thực lực chó nói chuyện, bọn hắn cũng không dám có câu đoán hơn nào. Huệ Minh nhìn bọn hắn, thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào. Gió mát cùng hắn quan hệ hiển nhiên vô cùng tốt, tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi: "Minh sư Minh, người này là lai lịch ra sao?" Hắn là địa cầu một cái nhân tài mới nổi. "A, một cái vô danh tiểu bối, đại trưởng lão lại vì gì coi trọng như thế?" Bởi vì, "Ai? Ta nói sư đệ bên trong, ngươi làm sao như thế lô mãng, vậy mà lại cùng một tên tiểu bối đánh dạng này tược, truyền ra ngoài, vô luận thắng thua, đều là mặt mũi mất hết." Huệ Minh đột nhiên lắc đầu nói: Gió mát mặt mơ đỏ ửng, nói, "Tiểu đệ nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Người kia mấy trăm năm tu dưỡng đều đi đâu, đợi lần này sự tỉnh, chính người tiến vào tổ sư đường tu luyện mấy năm đi." Huệ Minh bất đắc dĩ phần phò nói, "Vâng." Gió mát vui lòng phục tùng địa đạo, "Sư huynh, ngài nói kẻ này có thể trợ luyện chế thành công?" Một tên trưởng lao khác xuống tới, thấp giọng hỏi. Trầm ngâm một lát, Huệ Minh nghiêm mặt nói, "5 năm, năm số lượng." "5 năm, năm số lượng?" Chúng lao đạo quá sợ hãi, nghĩ không dám Huệ Minh vậy mà lại cho người này cao như vậy đánh giá. "Không sai, kẻ này tại kết đan kỳ hạ" liền đã độc lập hoàn thành Bách Điệp thuật bên trong 10 trổng tiến vào một chi tiến giai pháp khí, mấy ngày trước đó, càng là nhất cử vượt qua trong tu chân giới một cái thiên đại nan đề, luyện chế một kiện ngũ hành hợp một, tương sinh tương khắc cao cấp pháp khí, nhân vật như vậy, 5 năm số lượng đã là thấp. Gió mát bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua gian kia cô Linh Linh nhà tranh, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Tốt, dạng này liền không sai bị lắm. Tiêu Văn Bình buông xuống trong tay bút lông sói, hài lòng nhìn xem trên mặt bản kia hơn 10 tấm thần kỳ phù văn. Đạo này đến từ giới linh phủ, nó đặc tính càng lạ là làm người khó mà nắm lấy. Vẽ thành về sau, nếu là không để ý tới Nó liền chậm rãi thu nạp phân ly ở cái này một tiên linh khí. Nhưng nếu là cho nó quán thâu cái gì năng lượng, nó liền coi đây là vốn, thu nạp không gian loại năng lượng thẳng đến bão hòa mới thôi. Mặc dù cái này một giới bên trong nghiêm trọng khuyết thiếu tiên linh khí, nhưng là khí ngũ hành cùng lôi điện phần tử lại là tuyệt đối không ít. Cho nên chỉ cần có vượng bạch đi tại, Nghĩ muốn tạo ra một chút thiên lôi phủ, Đúng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Ngũ hành chi lực là cấu thành cái này một giới chỗ các bạn, tự nhiên là rồi rõ giao cực, nhưng lôi điện chi lực lại vì sao không chút thua kém tại ngũ hành chi lực nha? Vấn đề này Tiêu Văn Bình cố ý hỏi qua lão sư của hắn kiêm bằng Hữu Kính Thần. Đạt được đáp án lại làm cho hắn vì đó mao xương tỉnh tỉnh. Kính Thần là trả lời như vậy, kia là để cho tiện phá hư thần nhất cử phá hủy thế giới này mới cố ý an bài. Đối với đáp án này, Tiêu Văn Bình nhưng thật ra là tin nghi nửa nọ được kia, chỉ là trong lòng của hắn không khỏi đối phượng Bạch Tí Li, vị này ngày sau chuẩn phá hư thần, bằng thêm 3 phần kính ngưỡng. Áo trắng a. Tiêu Văn Bình mang trên mặt nhất là xu thế tiểu dung, đối phượng Bạch Tí nói, ngươi giúp ta người một chuyện, cho mua cái trên linh phủ quán thâu một chút tiên lôi chi lực chứ? Vừa Bạch đi tiến vào trong tốc đều, một mục chính là không nói một lời, thẳng đến lúc này mới mở miệng, những phù văn này chưa hẳn tiếp nhận lên. Luôn luôn muốn thử một chút ta. Được. Một chút tự điện quang mang lóe ra chói mắt sắc thái bay đến trong đó một trường phù văn phía trên. Phụp. Nhẹ nhàng vang như vậy một chút, linh phù nháy mắt hóa thành cho tàn. Ừm, cái này. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, ở trong lòng hô hoán kính thần, đồng thời đem vừa mới hình ảnh truyền tống đi qua. Năng lực của nàng không đủ, đối với phá hư chi lực còn không cách nào điều khiển tự nhiên. A, nguyên lai áo trắng cũng không gì hơn cái này a. So ngươi tốt. Cái gì Tất mặc dù thủ pháp không quen, nhưng là chỗ thao túng dù sao là chân chính phá hư chi lực. Mà ngươi gọi trải qua, mặc dù lấy thần lực đẳng cấp mà nói, hai người các ngươi thần lực chỗ đại biểu thần cách đều là cùng một cấp bậc. Nhưng là, ngươi lại ngay cả tiên giới đồ vật đều chế tạo không ra, so với người ta nhưng đây chính là kém xa. Thử. Tiêu Văn Bình kém chút tức điên cái mũi, hắn bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi chính là chưa nghe nói qua, phá hư dễ dàng sáng tạo khó khăn lời nói a? Bởi vậy chứng minh ta năng lực phải cao cấp nhất. Hừ. Không để ý tới hai người bọn họ ở giữa lại lần nữa phát sinh tranh chấp, hoặc là nói hai nữ căn bản cũng không có phát đạt Tại Tiêu Văn Bình trong giới chỉ lại còn cư trú một cái cùng nhân loại khác biệt quá nhiều sinh mạng thể. Phượng Bạch đi thần sắc nghiêm trọng, ung tù ngón tay ngọc chậm rãi thân ra, đầu ngón tay phía trên, một điểm nhỏ xíu cơ hồ thấy không rõ tự sắc thiểm điện toát ra nhất là sinh động vũ đạo. Trong ngũ hành, lửa phần tử không thể nghi ngờ là nhất là hỏa bát, nhưng là cùng trôi nội không chừng, không có chút nào quy tắc có thể nói lôi phần tử so sánh, đó chính là rốt cuộc an tưởng bất quá bến oăn. Từ trước tới nay, lôi điện chính là khống chế khó nhất năng lượng, Phượng Bạch Di tại Kim Đan kỳ liền có thể trưởng không đến tình trạng như thế, đã là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nhu Hòa Đem điểm kia lôi điện đặt ở khắc một tờ linh phủ phía trên. Từ sắc quang mang tại linh phủ bên trên qua lại dập dờn nửa vòng, đột nhiên, giống như là thoát cương ngựa băng, điên cùng chuyển động, cuối cùng lại lần nữa phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, tấm đồ này văn đồng dạng báo hỏng. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ đồng thời gọi một tiếng đáng tiếc, thật sự là thất bại trong gang tấc a. Duy trì có Phượng Bạch đi tuổi hồ căn bản cũng không có nhận hai lần thất bại đả kích, nàng kia trắng non tinh vi nu đệ phía trên lại lần nữa giấy lên một tia càng thêm nhỏ dĩu như có như không điện Bình một trái tim nhấc lên, Hắn đã nhìn ra, đây đã là Phượng Bạch Ký ngưng tụ toàn bộ tâm thần chô rút ra năng lực kém nhất lượng, nếu là lần này hay là thất bại, như vậy những này linh phù cũng liền không còn có thành công khả năng. Trong lòng của hắn nháy mắt hiện lên mấy loại phương án, nếu như lá bùa không thành, như vậy liền muốn thay đổi vật liệu, những cái kia kiêu kiên cố vật liệu hẳn là có thể dung nạp càng nhiều phá hư chi lực đi. Tại ba người khẩn trương chú mục phía dưới, kia một điểm tử sắc quang mang tại phù trên giấy vừa đi vừa về chuyển mấy vòng, đột nhiên như vậy ẩn vào phù bên trong. Xong rồi, Tiêu Văn Bình hưng phấn vô đại thủ, cầm lấy phù, vào mình một đạo thần niệm, sau đó cong ngón đúng ra Linh phủ phi thăng đến giữa không trung, như vậy vẫn không bất động, một tiêu năng lượng kỳ dị hướng về linh phủ bay tuôn ra mà đi, thỉnh thoảng càng là phát ra trận trận xì xì thanh âm. Tấm đồ này văn, tại hấp thu lôi điện chi lực. Trương Nhã Kỳ ngạc nhiên hỏi. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, cười nói, "Nhã Kỳ tốt kiến thức." Đối đợi các nàng hai nữ, Tiêu Văn Bình thế nhưng là không nghĩ có cái gì dầu diếm, bất quá, liên quan tới kính thần tồn tại A Ân, đường quên, liền xem như thật vợ chồng, lẫn nhau ở giữa cũng là có chút lần mật Không phải nói hắn không tin được hai nữ, mà là để các nàng biết kính thần, mỗi ngày sau lại lấy cái gì đến mạo sưng bề ngoài đâu. Uy lực của nó có thể đạt đến mức nào?" Phượng Bạch Đi nhàn nhạt hỏi. "Không biết, nếu có cơ hội, không ngại thử một lần." "Được." Phượng Bạch Đi nói xong, chỉ vào trên mặt bàn kia hơn 10 lá phù văn, hỏi, "Những này đâu? Nếu như lão trắng có rảnh, không đành lòng lại giúp một chút đi." Tiêu Văn bình mặt dày vô sĩ nói. Cái này miễn phí lao công thế nhưng là khó tìm a trừ Phượng Bạch Đi bên ngoài, hắn thật đúng là không biết cái khác sẽ trêu đùa lôi điện người. lực. Chương 165, huyết ảnh hóa hình, thượng. Tiếng hồ la lên tiếng, Phượng Bạch Kỳ trong tay lại lần nữa lên một tia cực kỳ nhỏ lôi điện chi lực rững về dưới một tờ linh phù điểm tới, ánh mắt của nàng dị thường chuyên chú, phản phất trừ trước mắt những này phù phương bên ngoài, rốt cuộc cho không dưới bất kỳ vật gì. Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng, nhìn Vượng Bạch Tí cái dạng này, tự hồ là đối công việc này bên trên đủ nghiệt, nếu không làm sao có thể không ngại cực khổ một chương tiếp một chương tái diễn loại này khô khan động tác. Động tác của nàng cũng không nhanh, mỗi một bước đột nhiên đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ xảy ra điều gì sai lầm. Chỉ là, mặc cho nàng cẩn thận hơn gấp 10, cũng vẫn là miễn không được thường xuyên thất thủ. Qua dòng giá 2 giờ, Phượng Bạch Tí điểm xong tất cả linh phù, nhưng nàng lại phảng chưa tỉnh. Cứ tiếp theo tìm kiếm dưới một chương. Nhưng mà, liếc nhìn lại, trước mặt dấu tuyết, nàng nao nao, lúc này mới từ trong trầm mê hồi tỉnh lại. Sau đó, nàng lập tức hỏi, "Còn nước không?" "Cái gì?" Thiêu Văn Bình không hiểu hỏi lên. Loại phương pháp này đúng là rèn luyện điều khiển năng lực tốt nhất huấn luyện thủ đoạn, nhiều lần họa 100 tấm linh phủ, chúng ta tiếp lấy tới. Phượng Bạch đi khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, không còn có ngày thường thật trọng, phàm vật là tiểu hài tử gặp được thích nhất đồ chơi, lộ ra sáng sủa tiêu dung. Thiêu văn Bình hô hấp lập tức vì đó cứng lại. Cái này cùng tiền lấy Tại Phượng Bạch Đế trên mặt xuất hiện, chân thực khó gặp, mà mang cho người ta rung động càng làm mãnh liệt vô song. "Uy, cầm 100 tấm phù văn ra." Phượng Bạch Đi khuôn mặt đỏ lên, cáo giận nói. Tiêu Văn Bình giật mình tỉnh lại, không tự chủ được lặp lại một lần, "100 tấm?" Nàng đến lúc này mới hiểu được, vì sao Phượng Bạch Đi có thể tại không có có kỳ ngộ gì tình huống giới, vẫn như cũ có thể còn trẻ như vậy liền lấy được thành tựu như thế. Thiên phú cố nhiên trong yếu. nhưng là nàng loại kia đối với võ đạo vô song thành tính thái độ mới là mấu nhất. Lôi điện chi lực, càng là nhỏ bé thì càng khó mà khống chế. Phượng Bạch Đế tại hai lần thất thủ về sau, Lập tức Bến nhạy cảm thấy thủ pháp Trô Khắc thường, nếu là có thể kiên trì bền bỉ huấn luyện, công lực của mình, mặc dù chưa chắc sẽ có cái gì tiến bộ, nhưng là điều khiển lên lôi địa tới, khẳng định là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chuyện tốt như vậy, nàng đương nhiên là không chịu bỏ qua. "Nhanh lên a." Phượng Bạch Di thúc giục nói. "Thế nhưng là, ta nơi nào có nhiều như vậy trống không phù văn? Cái này bên trong là Ngọc đỉnh tông, khẳng định là có phù văn." "Thật sao?" Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng. "Làm sao ngược lại biến thành nàng thúc mình? Giới vào đường cùng, đành phải ra ngoài hỏi phiên trực đệ tử đòi hỏi một chút trống không Mặc dù không biết Tiêu Văn Bình muốn chơi ý có làm được cái gì, nhưng Ngọc Định tông không hổ là thanh danh hiển hách siêu cấp đại phái một trong, không nói hai lời liền đem ra, mà lại số lượng nhiều, càng làm cho hắn mừng rỡ. Nhìn trước mắt kia ngàn hơn nói trống không phù văn, Tiêu Văn Bình trong lòng chật chợt, lấy làm kỳ, cái này từng chương chất lượng thượng thừa, so với lấy linh phù lập nghiệp phụ cửa, còn tốt hơn 3 phân. Đạt được xung tốc nguồn cung cấp về sau, Tiêu Văn Bình một mạch mà thành hỏa hơn chấm nói, đều giao cho phượng Bạch Dilié. Có thể thành công bao nhiêu chính là bao nhiêu, dù sao đối với hắn mà nói, kia là đầy đủ dùng. Sau một ngày, Tiêu Văn Bình mở ra một trương đơn đặt hàng lớn, bên trong nhiều như rừng liệt ra rất nhiều tu chân vật liệu. Huệ phủ nắm bắt tới tay về sau, vớt dâu nhu tự, tinh tế cần nhắc. Khi thị vỗ tay xưng thiện, khi thì im lặng cũng nói, qua hồi lâu, hắn buông xuống tờ đơn, phân phó môn nhân mau chóng chuẩn bị đầy đủ. Huệ Minh cùng gió mát bọn người tiếp nhận tờ đơn, giống nhau là khác nhau, đều có được. Sau một tháng, việc này đã truyền khắp toàn bộ Thiên đỉnh Tinh. Ngọc đỉnh tông bên trong, càng là tiếng người huyên áo tại Huệ phủ đạo trưởng đại lực tiến từ dưới, mặc dù đại đa số người đối này hay là đáp lại cực lớn thái độ hoài nghi, nhưng danh sách bên trên chỗ liệt ra đủ loại vật liệu đã sớm là một kiện không rơi chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn chuẩn bị thêm một phần. Cùng phía ngoài khí thế ngất trời khác biệt, trong tu đều thế nhưng lại an tĩnh vô cùng. Một tháng qua, Tiêu Văn Bình đám ba người danh chính ngôn thuận chiếm lấy căn này tổ sư phòng. Mặc dù bọn hắn nam nữ lưu biệt, nhưng là trong tu chân giới, lại nào có nhiều như vậy quy củ có thể nói. Cho dù có người trong lòng thầm đủ, cũng là không dám nói ra khỏi miệng. Mấy ngày nay, Trương Nhã Kỵ phải này cơ hội tốt, khắc khổ tu hành không ngừng tăng lên tâm cảnh tu dưỡng, đối với Tiêu Văn Bình, nàng nhưng là có không hiểu cực đoan lòng tin, đã hắn nói qua Về sau muốn luyện chế một cái công hiệu giống nhau pháp bảo cho mình sử dụng, như vậy liền nhất định có thể làm được. Cho nên, nàng tại lúc tu luyện cũng không tận lực cơ cầu, chỉ là thuận theo tự nhiên. Không ngờ một cử động kia, chính là phù hợp đạo gia bình thản nhà sông xử thế thái độ, nàng tâm cảnh tu vi để cao nhanh chóng, lại là vượt xa Tiêu Văn Bình đòn trước. Về phân Phượng Bạch Tỷ thì, thì xa vào tại kia nhàm chán huấn luyện bên trong, mỗi ngày rậm, hỏi Tiêu Văn Bình đòi hỏi 100 tấm linh phủ, chỉ có một người đau khổ tu luyện đi. Tiến bộ của nàng là rõ như ban ngày, tại ban sơ ngày đầu tiên, bình quân mỗi năm, đạo linh mới có thể thành công một chương. Một ngày xuống tới Do đến Tiêu Văn Bình trên tay không đủ 20 tấm, nhưng nàng không tức giận chút nào, kiên trì không ngừng, vượt khó tiến lên, sau một tháng, xác suất thành công đã đạt tới 3 thành, không những như thế, đối với lôi điện thao túng đã thành thạo rất nhiều. Tối điều, động thủ, những cái kia địch ta không phân rời giặc điện quang muốn ít đi rất nhiều. Nhìn thấy hai nữ tiến bộ rõ ràng, Tiêu Văn Bình là vui mừng ngước mày, ba người bọn họ quan hệ trong đó có chút phức tạp, đối với nào đó một số chuyện, liền ngay cả Trương Nhã Kỳ cũng là lòng dạ biết do. Bất quá, giữa bọn hắn, tựa hồ có một loại ăn ý tồn tại, đều đang tận lực tránh né nào đó đề tài. Đối với loại này quan hệ mờ, mờ. Tiêu Văn Bình là tức vui lại lo, nhưng lại không có biện pháp, cũng không phải là hắn không quả quyết, mà là thực tế không cách nào lấy hay bỏ. Chính như thế lúc, hắn nhìn xem hai nữa một mặt vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ngẫm áp, bảo đảm nghị cứ như vậy năm rộng tháng dài xem tiếp đi, thẳng đến dài đằng đẵng, thẳng đến vũ trụ hủy diệt. Người muốn cho cái này một giới hủy diệt a? Phá hư phong cảnh lời nói đột nhiên ra hiện tại hắn có trong đầu. Tiêu Văn Bình trên mặt mỹ hảo tiểu dung thông suốt cứng đờ, cái này kính thần, lại tại mình tâm tình tốt nhất thời điểm ra lời. Bất quá, rất nhanh, Tiêu Văn Bình liền tha thứ nó lỗ, kính thần vì sao đột nhiên biến như thế mà ngủ? Tiêu Văn Bình cũng là lòng biết rõ. Bởi vì có người ngoài ở tại, cho nên Kính Thần vô luận bất luận cái gì đều không thể hiện thân ra, trốn ở thiên hư giới chỉ chi bên trong hơn một tháng, đoán chừng cũng là kìm nén đến dục cầu bất mãn đi. Ngươi mình mới là dục cầu bất mãn đâu, lại còn dám đến nói ta. Trong đầu lại lần nữa vang lên một đạo tức giận giống to. Tiêu Văn Bình không để ý tới không hỏi, hai mắt nhắm lại, tự động đem những này lời khó nghe loại bỏ rơi. Cùng Kính Thần ở chung lâu ngày, vậy mà để hắn luyện được bộ này, nghe mà không cảm thấy thật bản lãnh, thật sự là bất ngờ thu hoạch ngoài ý muốn à. Bất quá, Tiêu Văn Bình chuyển động đầu. Giang Hoạn này nói đến nhưng cũng có mấy phân đạo lý. Nếu như nói, ba người ở cùng một chỗ, còn có không được hoàn mỹ sự tình, như vậy chính là tại Tương Hô giám thị phía dưới, Tiêu Văn Bình bị ép làm một tháng chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử a? Hắn Tiêu Văn Bình lúc nào trở nên thành thật như vậy qua? Tại chơi một cánh cửa, còn có thể dành thời gian anh anh em em, chịu chịu từ từ hưởng hưởng tay chân chi nhạc. Nhưng là, hiện tại à, có như Tiêu Văn Bình còn có cái này sát tâm, cũng không có cái kia sắc đảm. Ánh mắt của hắn tại Phượng Bạch Kỳ nghiêm túc gương mặt phía trên thổi qua, một khi nghĩ đến Ở trước mặt nàng cùng Trương Nhã Kỳ có cái gì đặc biệt tự động, Tiêu Văn Bình liền không tự chủ được cảm thấy hướng lên một trận phát hãn. Đột nhiên, trong hai ngải cảm nháo bắt được ngoài cửa rất nhỏ tiếng động, Tiêu Văn Bình trong lòng thầm nhủ một phen, ý niệm chìm vào thiên hư giới chỉ, chủ động tìm tới đã nhàn hốt hoàng kính thần. Haha, ha, thần ta tới thăm ngươi." Gương đồng nhỏ bên trên thông suốt thoáng hiện một đạo bạch quang, kính thần hồ nghi nhìn quanh một trận, đột nhiên nói: "Uy, ngươi làm sao không hóa hình ra?" "Hóa hình?" "Đúng vậy à, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy đối mặt như vậy lão nhân gia là một kiện phi thường không lễ phép hành vi à? "Thật xin lỗi." Tiêu Văn Bình quả quyết nói, "Ta hiện tại chỉ là Kim Nan kỳ, còn không có đạt tới Nguyên Anh kỳ tiêu chuẩn, cho nên căn bản là không có cách dựa theo ý nguyện của ngài hóa hình. Ta lại không phải để ngươi Nguyên Anh xuất hiếu, chỉ là để ngươi hư hào hóa hình mà thôi." Cái này, Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí thỉnh giáo, "Cái này khác nhau ở chỗ nào a?" "Đương nhiên là có, Nguyên Anh xuất hiếu là ngươi Nguyên Anh leo ra thân thể, về phần hư hào hóa hình a, ngươi có thể đem ý niệm của mình ngưng tụ đến đồng dạng vật phẩm phía trên, để nó đến đại biểu nhục thể của ngươi." Trong đầu tựa hồ hiện lên một đạo phi thường trọng yếu linh quang, Tiêu Văn Bình tâm không bị khống chế đại lực này lên. Có một cái rất kỳ lạ ý nghĩ đột nhiên tại trong đầu của hắn xuất hiện. Ngươi, nói là, chính là cùng ngươi. Cái kia, lần trước biến thành thiên viên một loại hình thái đó không sai bị lắm, phải không? Không biết làm tại sao, Tiêu Văn Bình thanh âm đều có chút pha run. Ừm, có chút tương tự, bất quá, muốn làm được tùy ý biến ảo, biến thành ngươi mình muốn hình thành bộ dạng, như vậy kiện vật phẩm này coi như khó tìm. Không có tìm. Theo Tiêu Văn Bình vừa dứt lời, không gian giới chỉ bên trong những cái kia lan can vách tường đột nhiên lên một trận biến hóa, bọn chúng chậm rãi thăng lên trên trời, giống như là một đoàn mây mù, không chỗ ở sôi qua hồi lâu dần dần biến thành một nhân loại hình thái, chỉ là bất luận nhìn thế nào, người này đều lộ ra vô cùng kỳ quái. Ha ha. Tư Kính Thần trong miệng đột nhiên không chút kiêng kỵ phát ra cùng dã cười to thanh âm. Người làm sao rồi? Bóng người kia xoay thân thể, phản phất là không quen, cơ bắp bên trên xuất hiện một trận rất nhỏ một lúc đích. Đây là vật gì? Là chính người a? Đương nhiên. Kính Thần tiếng cười càng thêm vang dội, chính người xem một chút đi. Hư hạo thân thể thông suốt lên cao, vô số bạch quang một trận lúc nhích, biến thành một mặt thể nhân cao cái gương lớn. Chương 166, huyền ảnh hóa hình. Ha. Tiêu Văn Bình ý niệm bám vào cái này đoàn trong mây mù, lúc này nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tấm gương phân giai đoạn, đột nhiên nhiều một cái mập mạp vô cùng cự vô bá. Công kênh trên thân thể tròn vo không có bất kỳ cái gì đường con, thân ngắn bốn chân tựa như là trước đại trụ nặng sinh xinh cắm vào trong đó, để người tú khó phân biệt nhận, đây rốt cuộc là quái vật gì? Bất quá, hắn đương nhiên biết rõ, cái quái vật này chính là hắn lúc này biến hóa mà ra thân thể. Nếu như nói thân thể của hắn cùng nhân loại còn có mấy phần giống nhau lời nói, như vậy, nhân loại trọng yếu nhất bộ mặt ta. Tại Tiêu Văn Bình không chế dưới, mây mù hình thành hình người chậm rãi tiếp cận cái gương lớn. Thân Gương mặt này bên trên quả thật có nhân loại ngũ quan, chỉ là tại kia sung mãn rộng lớn trên trán, nhiều một cây kình thiên trụ, nhìn kỹ, làm sao quen thuộc như vậy. Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một lát, càng xem càng giống một kiện đồ vật, cuối cùng, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, đây là cái mũi. Cái mũi của hắn đã chuyển dị chất địa, không còn cam tâm khuất phục tại dưới ánh mắt, từ bộ mặt chính giữa leo lên trên đến đỉnh đầu. Cái mũi hai bên cạnh, đột ngột sinh trưởng hai cái lô thai, hay là loại kia đặc biệt lớn thai tiêu phòng, lúc này một đứng thẳng một đứng thẳng địa, tựa hồ liền muốn bay lên, phá không mà đi. Nếu như nói này quái trên mặt duy nhất coi như linh động cũng chỉ có cặp kia đôi mắt to sáng ngời. Lúc này, chính tại nháy nháy, lấp lẽ trí tuệ quang huy. Bất quá, đáng tiếc là bọn chúng lại xuất hiện tại miệng vị trí bên trên. Miệng đâu? Miệng nghịch đi đâu? Bên cạnh. Cái gương lớn phát ra đinh thai như có tiếng cười to. Kéo quá mức, rốt cục nhìn thấy kia mỹ lệ miệng anh đào nhỏ, chính nét môi đỏ, nói không nên lời gợi cảm mê người. Trời hạ trách không được kính thần lớn như thế cười, bộ này mặt quỷ nếu như ở buổi tối xuất ra đi, cam đoan có thể dọa đến người tè ra quần. Tiêu Văn Bình ho nhẹ một tiếng, mặt dày nói, "Lần thứ nhất a, không kỳ quái." Mây mù la loạn. Bóng người lại lần nữa hòa hợp một đoàn, dần dần, vùng đất mới hình người xuất hiện, so sánh đầu lên trước mắt kia mặt cái gương lớn, lần này hiệu quả đã khá nhiều, mặc dù không như ý muốn, nhưng là, tối thiểu có thể thấy được, đây là một người. Lại sửa đổi một chút. Cái này dằm béo một điểm, mây mù bốc lên, gợi xuống dưới. Kia dằm sẹp một khối, mây mù bốc lên, phồng lên. Vị trí này thì, mây mù bốc lên, hồi quy nguyên vị. Trải qua thời gian dài không ngừng cố gắng, tại Tiêu Văn Bình nhận lấy biết sai có thể thay đổi tốt đẹp thái độ hao hết tâm dân tộc hồi tinh điều tế trách phía dưới. Cái này đoàn mây dương mù rốt cục hình thành một cái cùng Tiêu Văn Bình giống nhau như lúc hình người. Thế nào? Tiêu Văn Bình có chút ít tự ngạo nói, "Bình thường đi, cái này đoàn mây dương mù là tiên giới ngưng nước chỗ tụ, chỉ có thể nói là vật liệu." Kính Thần không quan trọng nói, "Uy, ta hỏi chính là hình người biến hóa hiệu quả." Không cao hứng chừng Kính Thần một chút, Tiêu Văn Bình bất mãn nói, "Mình thật vất vả mới nắm giữ cái này đặc thù kỹ năng, làm gì cũng muốn tán dương hai câu đi." "Cái này a?" Kính Thần khinh thường nói, "Ta không còn có gặp qua so ngươi càng người." Tiêu văn bình lập tức chi khí kết hắn biết mình trang trí luôn luôn đến nay đều không phải rất tốt mà cái này chống giống sáng tạo làm việc liền tựa như điều khác quả thật có nhất định độ khó muốn lập tức liền trở thành trong đó cao thủ vậy đơn giản chính là một chuyện không thể nào được rồi người cái lao quỷ này cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tu hành mới có thể như thế thương tiếc, nếu như cho ta đồng dạng thời gian ta khẳng định so người lợi hại tiêu Văn Bình giận hư một tiếng bất mắt nói không đúng ta thành linh về sau tự nhiên mà vậy liền có loại năng lực này căn bản là không cần luyện tập tiêu văn bình l hắn một cáiuyên lai là trời sinh Vậy lại càng không có cái gì tán dương địa phương. Bất quá, hắn lúc này tâm tình cao hứng, cũng chủ nước lại cùng nó tính toán chi ly. Thư hóa hình, loại này năng lực mới đối với hắn mà nói, đã là một loại khảo nghiệm, lại là một loại kỳ ngộ. Hắn thần chi lực lớn nhất đặc điểm liền là có thể sáng tạo đồ vật, trước kia, nhất định phải có thực thể vì tham chiếu đặc biệt mới có thể chế tạo ra đồng dạng vật phẩm. Về sau, tại kinh thần nhắc nhỏ dưới, hắn trải qua nhiều lần thất bại, rốt cục thành công sáng tạo một kiện thu nhỏ lại một nửa thể tích hiên viên mục. Ngay hôm nay, ở trước mặt của hắn, lại mở ra một đạo rộng lớn vô biên đại môn. Hóa hình, chống giống tưởng tượng Tự do tổ hợp, một khi trở hắn thích hướng loại năng lực này, như vậy phối hợp thần trí lực, có phải là thật có thể tùy ý sáng tạo quắc. Đây là cái khả năng, cũng là mục tiêu, là hắn sau này cố gắng phương hướng. Tại Tiêu Văn Bình tiến vào tổ sư phòng về sau một tháng, hắn rốt cục tại vạn chúng chú mục dưới xuất quan. Lần này lại đến, ngoài cửa nên tiếp người càng nhiều, trừ lần trước người ở chỗ này một cái không rơi bên ngoài, càng nhiều hơn ngàn tên nguyên anh kỳ trở lên người tu chân, trong đó độ kiếp kỳ cũng có ba cái. Những người này, trừ Ngọc đỉnh tông đệ tử bản môn bên ngoài, đều là thiên tinh phía trên các tông phái nhân con cháu. Nghe nói có người muốn luyện chế như là tổ sư phòng đồng dạng pháp bảo, mà Huệ Chư Nghị lão càng là dòng chống thua triền, toàn lực ứng phó. Thế là từng cái mượn xem lễ hỗ trợ danh nghĩa, đến xem rõ ngọn ngành. Về phân Ngọc đỉnh tông, bởi vì tông chủ Huệ chết bế quan 100 năm, đến nay chưa xuất quan, cho nên vẫn như cũng là Huệ phụ cầm đầu phụ trách khoản đãi các phương quý khách. Thiêu Văn Bình vừa hiện thân, lập tức gây nên một trận văn động. Văn động nơi phát ra à, cũng không phải là bởi vì hắn anh tuấn Thiêu sái, cũng không phải là bởi vì hắn khí độ to lớn. Trên thực tế, mặc dù tất cả mọi người nghe nói qua cái kia phát ngôn bãi, vẹn vẹn một câu kim đan kỳ bối, Nhưng là, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện. Là Lấy, vừa thấy được Tiêu Văn Bình đi ra, trong đám người lập tức nổi lên một trận thất vọng cực độ cảm xúc. Tuy nói đều là nguyên anh kỳ người tu chân, sẽ không học kia thế cốc người xì xào bàn tán, nhưng là trên mặt mỗi người biểu lộ đều mang một tia lạnh lùng buộc cợt. Dù sao tại, tu chân giới, tại cái này hết thảy lấy thực lực đến chỗ nói chuyện, Kim đăng kỳ, thật sự cũng không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Đương nhiên, đây cũng là Huệ Phổ hạ lệnh, không thể đem Tiêu Văn Bình luyện chế 10 chồng tiến vào vừa cùng ngũ hành hợp một cái này hai cái đo âm thanh khí sự tình ngoại chuyện có quan hệ. Huệ phủ cũng là một mảnh hảo tâm không nghĩ để Tiêu Văn Bình sớm như vậy liền lâm vào danh lợi trong vòng, cho nên đặc địa dưới lệnh cấm khẩu. Không ngờ, trong môn đệ tử tại buổi hồi vật liệu thời điểm, hay là vô y đem luyện chế tổ sư phòng sự tình đâm ra ngoài. Bởi vậy mà đưa tới sóng to gió lớn, đúng là hắn bất ngờ. Tại Huệ Phổ bên người, cùng hắn đứng song vai, tổng cộng có 4 người, trừ Huệ Minh bên ngoài, 3 người khác đều là độ kiếp kỳ người tu chân, lúc này, một vị văn sĩ chỉ vào Tiêu Văn Bình, khó có thể tin hỏi, đứng Huệ Phổ nói sự, ngươi nói cái kia người luyện chế chính là, chính là người này a. Đúng vậy. Huệ Phổ khẳng định nói, ta nói huynh Ngài không phải nói đùa sao?" Một người khác nói khẽ. Cuối cùng còn lại một người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là có một mặt xem thường. Huệ Phổ cười một tiếng, không còn giải thích, trên thực tế, nếu không phải tận mắt chỗ gió Tiêu Văn Bình tự tay luyện chế kia hai món phát bảo, hắn cũng là quả quyết không tin. Tiêu Văn Bình ánh mắt ở trong sân liếc nhìn một vòng, nhanh chân đi tới Huệ Phổ trước mặt, hành lễ nói, "Bái kiến tiền bối." Huệ Phổ còn nửa lễ, hỏi, "Đạo hữu khi nào khai lò?" Tiêu Văn Bình chỉ vào nhà tranh bên cạnh chuẩn bị đầy đủ vật liệu, nói, "Đã đủ vật đã chuẩn bị thỏa đường, đương nhiên là lập tức khởi công." Như thế nào hành công, mời đạo Hữu chỉ thị. Vì tiết tiết kiệm thời gian, van bố nghĩ mời một chút trăm vị khí nghệ tiền bối giúp đỡ. Tiêu Văn Bình cười hì hì nói, "Hử, rõ rạc. Kia cái cuối cùng độ kiếp kỳ người tu chân rốt cục nhịn không được." Thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Đây là trở ngại Huyện chữ Nhị lão mặt mũi, cho nên mới không có cái gì quá kích cử động." Duyên Môn Đạo Hữu, an tâm một chút không nóng này. Huệ Minh cùng mấy người kia quan hệ vô cùng tốt, lúc này vô vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ, "Hẳn là nói Long còn chưa tin huynh đệ chúng ta ánh mắt ta. Duyên Môn ba người đồng thời khẽ mình, "Đúng vậy a, như không có Dương Vạn toàn nắm chắc." Lấy mẹ chữ nhị lao thân phận như thế nào lại tha cho hắn như thế làm cản, hẳn là bọn hắn ngay cả mấy trăm năm danh dự thanh danh đều không cần sao." Nghĩ đến cái này dạ, mấy người bọn hắn lập tức một mực ngầm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Tiêu Văn Bình mặc dù nghe tới duyên môn lời nói, nhưng là cùng kêu Thần tướng chỗ quân hắn, sớm đã đem câu nói này tự động loại bỏ. Như thế bất động thần sắc, không khỏi để Huệ Phổ thật sâu cảm thán, tổ sư phòng quả nhiên danh bất hư truyền, đối với người tu chân hữu tâm cảnh tu dưỡng có chỗ tốt rất lớn a. "100 vị a." "Tốt." Huệ Phổ lên tiếng, quay đầu kêu lên liên tiếp tên người, không bao lâu, 95 tên người tu chân tiến lên đi tới dưới tay của bọn họ. Tiêu Văn Bình ngưng mắt nhìn lại, khá lắm, nhìn khí thế, mỗi một cái đều có ly hợp kỳ tu vi. Cái này Ngọc đỉnh tông thực lực cũng quá hùng hậu đi, ở địa cầu, chỉ sợ tất cả ly hợp kỳ cao thủ chung vào một chỗ, cũng không có nhiều như vậy. Tiêu Văn Bình, cái này rậm 95 vị đạo hữu đều là thiên đỉnh tinh có tên có tuổi, công nhận chế khí đại sư, lại tính đến chúng ta cái này nằm cái lao ra hỏa, đúng lúc là trăm người số lượng, người nhìn nhưng đủ rồi. Hắn khẽ vươn tay, móc ra 100 phần bạc giản, toàn bộ giao cho hội phó, nói, liền xin tiền bối thay phát hạ đi, mỗi người một phần, theo độ chế, toàn bộ tạo tốt về sau ta lại đến. Viếng thăm đoàn, hắn quay người hướng nhà Tranh đi đến, nhanh đến trước cửa, thông suốt quay người, nói, "Còn xin nhanh chóng rời khỏi. Nếu là bởi vì nào đó một bộ kiện không hợp cách, khiến toàn bộ thành phẩm thất bại, vậy coi như là làm trò hề cho thiên hạ." Chương 167, trăm độ ngập tràn. Mắt thấy cái này Kim Đan kỳ hậu sinh vạn bối tiến vào nhà Tranh, kia hơn trăm vị chế khí cao thủ phần lớn sắc mặt khó coi. "Nói gì vậy? Thật sự là mắt cho coi thường người khác." Huệ phổ đặc biệt vẻ mặt của mọi người đều thu vào đáy mắt, không khỏi thầm lắc đầu, chỉ là hắn cũng biết, tại không có được chứng kiến Tiêu Văn Bình thủ đoạn trước đó, muốn để chúng người tâm phục khẩu phục, đây tuyệt đối là một kiện chuyện không thể tưởng tượng. Bất quá, Huệ Phổ mỉm cười, cùng đến lần này luyện khí thành công, bọn hắn nhất định sẽ đối Tiêu Văn Bình lao mắt mà nhìn. Đối với điểm này, hắn ôm lòng tin tuyệt đối. Huệ Phổ cúi lầu xuống, tiện tay lật một chút ngọc giản trong tay, không khỏi khẽ gì một tiếng. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục thở dài một tiếng, minh bạch Tiêu Văn Bình vì sao muốn tìm kiếm 100 vị luyện khí cao thủ hỗ trợ, hơn nữa còn muốn để cho mình đến phân công những vật này. Cái này trăm 100 phần ngọc giản, mỗi một phần bên trên đều kỹ càng nói rõ một kiện vật phẩm phương pháp chế, lão nhân gia ông ta ánh mắt đáo. Xem xét phía dưới, liền biết những vật này không có một cái đơn giản. Muốn luyện chế những vật phẩm này, không những cái khó độ khá cao, mà lại tốn thời gian càng lâu. Nếu là thật sự để một người khai lò luyện chế, không có mấy chục năm cấp vụ, muốn toàn bộ luyện ra những vật phẩm này, căn bản là là chuyện không thể nào. Còn có một chút, tại trong những ngọc giản này, còn có thật sự có mấy phần là thuộc về loại kia độ khó siêu cao liền xem như minh đệ mình, cũng không dám nói có thể cam đoan một lần thành công. Tiêu Văn Bình đem ngọc giản giao cho mình, liền là muốn nhờ ánh mắt của mình đến phân phối. Nếu không, nếu là đem khó khăn nhất bạn kia cho tu vi nhất cả người đi luyện chế. Như vậy cũng đi, không có 18 năm, mơ tưởng trông thấy thành phẩm cái bóng. Huệ Phổ đem tất cả ngọc giản toàn bộ sau khi xem, rốt cục ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô số ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Sư huynh, đã nửa ngày. Huệ Minh tại một đế biển chuyển nhắc nhở nói. A. Huệ Phổ thế mới biết, mình nhìn những bản vẽ này nhập thần, vậy mà trong lúc bất tri bất giác đã qua nửa ngày. Cũng may mắn là hắn, nếu là đổi thân phận khác hy vọng hơi kém một chút, chỉ sợ mọi người đã sớm một nào. Bất quá, đối mặt ngọc đỉnh tông đầu tiên đại trưởng lão từ người mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng dám không hề cố kỵ biểu hiện ra ngoài, lại là lắc đắc không có mấy. Vẻ phổ mặt mơ hững đỏ, trong lòng hơi động, tất cả mọi người tính tình cùng chế khí trình độ trong đầu cưới ngựa xem hoa như thoáng hiện một lần. Sau đó, lão đạo sĩ nhìn như tùy ý đem ngọc trong tay giản phân công số dưới. Mỗi người cầm ngọc giản về sau, mặc dù trong lòng kinh thường, liền hay là vô ý thức túi đầu nhìn lại. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã là có chút kinh ngạc, kia ba tên độ kiếp kỳ tiền bối càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Duyên Môn chần chờ một chút, hỏi: "Những ngọc giản này thật là ra ngoài tiểu gia hỏa kia chi thủ a?" Mỗi người bọn họ đều là luyện khí cao thủ. Lúc này xem xét ngọc giản, liền biết những vật này chưa từng nghe thấy chưa bao giờ thấy qua, nhưng thật muốn luyện thành. Lại là tuyệt đối không dễ. Lại nhìn xem sắc mặt của mọi người, chắc hẳn mỗi người nhiệm vụ cũng sẽ không đơn giản, nếu là nói những vật này đều là từ một cái kim đan kỳ hậu bối thiết kế mà ra, thật sự là có chút không thể tin được. Huệ phổ cười khổ một tiếng nói, kỳ thật, ta cũng rất hy vọng vẽ ra những vật này là ta lao đạo mình, nhưng sự thật chính là sự thật, lao đạo nhưng không có bản lãnh lớn như vậy đâu. Nghe tới hắn câu này tự nhận không bằng lời nói, trên mặt của mọi người lại lần nữa hơi biến sắc, thật thu hồi mấy phần xem thường chi tâm. Duyên Môn đầu nhìn về phía tổ sư phỏng, trong mắt của hắn đã không còn có xem thường hương vị. Vệ phủ hét to một câu, đồ vật đã nắm bắt tới tay, lao đạo đã sớm sẽ chuẩn bị 300 ở giữa bên trên cùng đạo phủ, các đạo hữu chọn thích tuyển mở rộng gian, có ai cần giúp đỡ, chỉ cần phân phó, vật liệu cái gì? Đầy đủ mọi thứ. Ân. 3 tháng đi, sau 3 tháng, chúng ta tại chút tập hợp, nếu là có vị nào vạn vừa rời tay, liền lại cùng 3 tháng tốt. Mọi người nghe xong nhau nhau tán đi, phần lớn mang môn hạ đắc lực đệ tử, toàn lực khai lọ luật chế. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng thí. Toàn lực ứng phó, không phải cũng có nửa điểm phân thần hắn chú ý. Mặc dù vệ phủ đạo nói rất hay nghe, vạn nhất tán cấp, liền lại đi 3 tháng. Bất quá Thật nếu là tại nhiều như vậy cùng thế hệ phía trước tất thủ, để 99 người chờ đợi mình một cái lời nói, như vậy từ nay về sau cũng liền không mặt mũi nào tại Thiên đỉnh Tinh đợi thêm nữa. Là lấy, tại cái này dùng tháng bên trong, Ngọc đỉnh Tông bên trong nô hiện ra một mảnh khí thế ngất trời, nhiệt tình mười phần vui sướng hướng cực khổ chi cảnh. Sau 3 tháng, khi Tiêu Văn Bình lại lần nữa mở ra nhà tranh thời điểm, ngoài cửa đã mang lên dòng dã 100 kiện hình thái khác nhau kỳ hình pháp khí. Không thể không nói, khi Tiêu Văn Bình lần này từ tổ sư trong phòng đi lúc đi ra, mọi người đối với hắn đã là rất là khác biệt. Mỗi người tại trải qua cái này khẩn trương 3 tháng quá trình luyện chế về sau, đã từng ngồi xuống nghiên cứu thảo luận thương lượng, cơ hội mỗi người đều phát giác mình từ luyện chế quá trình bên trong nếm đến một chút mới độ vật. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng một việc, phải biết, những người này đều là khắp nơi đỉnh tinh bên trên tiêu nổi danh hào cao thủ a. Mà Thiên đỉnh tinh là địa phương nào, đây chính là trong tu chân giới công nhận thủ một chỉ luyện khí thanh địa. Tại cái này dạng có thể xông ra danh hiệu, cũng chính là tại toàn bộ trong tu chân giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà chính là bọn hắn, những này luyện khí các bậc tông sư, tại cái này 3 cái bảng bên trong, lại nếm đến một chút mới luyện khí chi pháp. Tiêu Văn Bình lấy ra mỗi một phần ngọc giản, phía trên đều ghi lại một chút cùng đương thời luyện khí thuật có chút khác biệt địa phương. Nói cách khác, trong Ngọc Giản chỗ trình bày phương pháp luyện chế cùng thủ đoạn, thường thường sẽ tại một cái nào đó cụ thể trình tự có ngoài dữ liệu bên ngoài biến hóa, đây là một loại tiệm mô đen mới, là một loại bọn hắn chưa từng có nghi tới biến hóa, cũng là bởi vì có như thế một chút khác nhau, cho nên toàn bộ thành phẩm liền cùng bọn hắn đoán trước phương hướng có một tia cải biến. Mà chính là cái này một tia không có ý nghĩa cải biến, liền khiến cho toàn bộ quá trình luyện phức tạp trọn gấp đôi có hơn. Bọn hắn đều là đạo môn ký nghệ bên trong cao thủ. Đối với không rõ sự tình tự nhiên là có được sâu sắc tò mò, nhưng mà, tại Tương Hỗ Nghiên cứu thảo luận, nhiều mặt suy luận phía dưới, những cái tiêu tiểu mới thủ pháp tác dụng bọn hắn chỉ bất quá hiểu thấu đáo chừng phân nửa, còn có một nửa, vẫn như cũng là ngây thơ vô tri. Liền xem như lấy Huệ Phổ đạo trưởng cầm đầu kia 5 vị độ kiếp kỳ lao gia hỏa tại luyện chế thời điểm, tay đánh đồng dạng bị loại kia mới lạ mạch suy nghĩ rung động, cho đến cuối cùng luyện chế thành công, bằng vào gần ngàn năm luyện khí kinh nghiệm cùng tâm đắc mới miễn cưỡng suy đoán ra những vật này tác dụng, mà đạt được kết quả, càng làm cho bọn hắn kinh thán không thôi. Như thế tinh diệu tứ, vậy mà toàn bộ ra ngoài một nhân thủ liền coi như bọn họ ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, sớm đã là vui lòng phục tùng. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình ra một khắc này, bản thân nhìn thấy, chính là dòng dã 100 tấm tràn ngập nụ cười khuôn mặt. Tiêu đạo hữu, đồ vật tất cả cái này dặm, còn xin nghiệm thu một chút." Huệ Phổ Lao đạo nghiêm nét mà nói. Tiêu Văn Bình không thất lễ đến được lên tiếng, trước hướng tất cả mọi người bao quanh vái chào, nói: "Đa tạ chúng vị tiền bối." Ra ngoài ý định, bao quát duyên môn ở bên trong, tất cả mọi người đáp lễ lại, những người này đã hoàn toàn coi hắn là làm ngang hàng, thậm chí là cẳng cao hơn một cấp nhân vật đến đối đãi. Tiêu Văn Bình không khách khí Tiến lên tiện tay cầm qua một kiện thành phẩm, từ quan sát kỹ, một lát sau, nhướng mày. Trong đám người một cái lao đạo lập tức hai hùng khiếp vía bắt đầu, kiện vật phẩm này đúng là hắn luân chế, nếu là Tiêu Văn Bình trước mặt mọi người nói một câu không hợp cách, hắn tấm mặt mo này, nhưng chính là thật không có địa phương hạ. Tiêu Văn Bình nhìn nửa ngày, rốt cục thật sâu thở dài. Tên kia lao đạo thân thể run lên, phản phất cảm thấy tầm mắt mọi người đều ngưng tụ đến trên người hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới muốn tại mặt của nhiều người như vậy trước mắt mặt, lập tức mắt tối sầm lại, cơ hồ liền muốn trở thành cái thứ nhất bởi vì động mạch tim bạo liệt mà chết ly hợp kỳ người tu chân. Tiêu Văn Bình một bên lắc đầu, Vừa nói, "Kiện vật phẩm này luyện chế vô cùng tốt, nếu là mỗi một kiện đều có dạng này tiêu chuẩn, như vậy lần này luyện khí có thể thành." Tên kia lao đạo trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tên tiểu bối này vừa rồi nói cái gì? "Vô cùng tốt." Hắn thật sâu suýt thở ra một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, "Đã luyện chế rất tốt, người mới vừa rồi còn muốn làm ra kia phiên biểu lộ làm gì? Thật sự là hủ chết người." Tiêu Văn Bình tự nhiên sẽ không cảm nhận được lão nhân gian này kia phiên tâm dặn biến hóa, hắn phối hợp cầm lấy một món khác, nhìn một hồi, thuận miệng tán dương vài câu. Hắn dạng này, cầm một kiện lại một kiện, lỗ nhiên thuận miệng đánh giá hai câu lại là mỗi một câu đều điểm tại nơi mấu chốt, khi hắn nhập dưới kiện vật phẩm cuối cùng thời điểm, đông đảo người tu chân thần sắc trong mắt đã là thật sâu tinh phục. Liền ngay cả Huệ phổ huynh đệ, cũng là thở dài một tiếng, đối với phần này nhãn lực, kia là mặc cảm. Mặc cho bọn hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, lấy Tiêu Văn Bình lúc này tu vi, vì sao lại có như vậy kiến thức, biểu hiện của hắn đã xa xa vượt qua hắn niên cấp có hạn. Phần này kiến thức nhãn lực, tuyệt đối không phải một cái bình thường hơn trăm tuổi người tu chân có thể có được. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết, Tiêu Văn Bình chân thực niên cấp chỉ có trên dưới 30 tuổi, liền càng thêm khó mà tin được. Lại không biết Tiêu Văn Bình thuận miệng lời nói, căn bản chính là kính thần đối những vật phẩm này đánh giá. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình cũng sẽ không nguyên rặn giặc quân, bởi vì xuất từ kính thần miệng, phần lớn là nháy thấp chi tử, một kiện tốt đồ tốt, đến trong mắt của nó, liền có 17 18 loại đam mê rảnh, biến thành ngay cả tên ăn mày cũng đừng rất rửa. Nếu như đem những này lại nói ra ngoài, đoán chừng nơi này bên trên trăm người, có một nửa muốn đi thắt cổ, hai thành muốn đi nhảy lầu, hai thành muốn đi cắn thuốc, về phần còn lại một thành a, đoán chừng chính là muốn cầm lên ra hỏa, hướng mình tiên chiến. Bất quá, ngẫu nhiên Kính Thần cũng sẽ lòng từ bi nói hai câu lời hữu ích, có thể làm cho Kính Thần cũng khoe bên trên hai câu, tự nhiên là cực kỳ xuất sắc địa phương, cũng là người luyện chế đắc ý nhất cái tác, cho nên mỗi một câu đều là để bọn hắn thoải mái đến sưng giảm, nhưng cũng càng để trong lòng bọn họ nói thầm, đối với Tiêu Văn Bình nhãn lực là tâm phục khẩu phục. Chương 168, khí thành. Xem hết tất cả vật phẩm, Tiêu Văn Bình chỉ là dùng ý niệm hỏi Kính Thần một câu, "Nhưng vật này, thành rồi sao?" "Thành, nghĩ không ra a." Kính Thần phát ra một tiếng thở dài cảm thán. "Nghĩ không ra cái gì?" Tiêu Văn Bình kinh hỏi, "Không phải nói thành sao, làm sao còn sẽ nghĩ không ra đâu?" nghĩ không ra, các người cái này một giới khí đạo cao thủ thật đúng là không ai ta. Tiêu Văn Bình một trình, thâm hư một tiếng, nơi này chính là Ngọc đỉnh tông a, tu chân giới công nhận luyện khí địa, nếu là cái này giảm còn không có khí đạo cao thủ, như vậy địa phương khác liền càng thêm không có. Đã đạt được kính thần trả lời chắc chắn, Tiêu Văn Bình liền không tiếp tục để ý nó cảm khái, mà là đem tất cả vật phẩm dựa theo nhất định trình tự bài phóng, sau đó, hắn con ngon đung ra, một cỗ bình thường, hào không một tia đặc thù linh lực, từ trong tay của hắn phát ra, điểm đến kiện thứ nhất pháp khí trận trên mắt. Một đạo yếu ớt hào quang phát hiện, dần dần tăng lớn. Nhàn nhạt, nhạt linh lực dọc theo nhất định tuyến đường chiếu xạ đến đạo thứ hai pháp khí phía trên, sau đó, một cái tiếp một cái, thẳng đến cái này 100 trăm kiện pháp khí, toàn bộ bị linh lực quán thông về sau, nhà tranh trước đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Tất cả pháp khí đồng thời tản mát ra 10.000 trượng quan mang, hướng về vô tận bầu trời quyết tán, cho đến hình thành một cái bao phủ mấy trượng phương viên đại quang cầu. Quang cầu thể tích trí lớn, đem tất cả mọi người bao vây đi vào, mỗi cả người chỗ quang cầu bên trong người, đều có thể rõ ràng cảm thấy một loại yên tình an tưởng bầu không khí Tâm linh của bọn hắn tựa hồ đạt được một loại thần kỳ lực lượng vô dựa, ý thức của bọn hắn phảng phất có thể cảm nhận được thế gian vạn vật mỗi một phân biến hóa. Dù cho là bọn hắn tại minh tưởng bên trong, cũng chưa chắc có thể cùng phiến tiên địa này đạt tới như thế hài hòa tình trạng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh mạch. bọn hắn thành công. Không cần bất kỳ giải thích nào, tự mình cảm thụ hơn xa hết thể ngôn ngữ hô miệng, bọn hắn đã biết, kiện pháp khí này đã luyện chế thành công mà thành. Vô lượng tiên tôn, Huệ phủ hô to một tiếng, hướng về Tiêu Văn Bình thật sâu vái chào, nói: "Tiêu đạo hữu, công đức vô lượng a. Vô lượng tiên tôn" Trong lúc nhất thời, tại màn sáng bao phủ xuống mọi người cùng nhau vỗ tay, hướng về Tiêu Văn Bình vui. Tiêu Văn Bình một hôi hãn lễ, cất cao giọng nói, kiện pháp khí này, có thể an tâm định thần, đối với người tu chân tâm cảnh tu dưỡng, có không gì sánh được chỗ tốt, không bằng liền cứ gọi nó thành thời phòng đi." Mọi người đồng loạt gật đầu, đồng thời xuất hiện. Tiêu Văn Bình lùi đi, đột nhiên hai mắt sáng lên, tại cái này trăm người bên trong, vậy mà qua có một người quen ở bên trong. Lập tức mỉm cười. Huệ Phong trưởng lao tránh trong đám người, từ trong lòng hổ thẹn, không nói gì, lúc này hơi đỏ mặt, đang muốn tiến lên. Lại nghe Huệ phủ đột nhiên nói, "Tiêu đạo hữu, Lão đạo có ít điểm nghi hoặc, còn xin chỉ giáo một hai. Lão nhân ra này ánh mắt vẫn luôn tại màn sáng bên trong vừa đi vừa về phiêu đảng, khi thì ngưng lông mày khổ tư, đến lúc này, rốt cục nhịn không được, hỏi lên. Giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, im lặng chờ đợi Tiêu Văn Bình trả lời. Bọn họ cũng đều biết, Huệ Phổ yêu cầu, khẳng định là liên quan tới luyện chế cái này thành thời phòng sự tỉnh. Mặc dù cái này 100 kiện pháp khí đã chế tạo ra, mà lại cụ thể sắp xếp cùng mở ra phương thức cũng không phức tạp, nhưng là, cái này đạo lý trong đó, lại là không người biết được. Đối với những này khí tại cao tay lên nói, chỉ có xác minh nguyên lý bên trong mới là bọn hắn chân chính mục đích chỗ. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Tiền bối chi ý, văn bối sáng tỏ." Dứt lời, hắn đi tới màn sáng đầu nguồn, chỉ vào kiện thứ nhất pháp khí, bắt đầu trong tu chân giới kia danh chấn thiên cổ, vinh ghi vào sử sách vĩ đại diễn thuyết. Từ kiện thứ nhất pháp khí, mai cho đến cuối cùng một kiện pháp khí, hắn một đường nói đi, đã tính trước, hậu tích bắt phát, miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói. Như nước sông quần cuộn mà ngay cả giao nộp miên không dứt, như hà vỡ đê mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn giảng đạo lý đã là bác đại tinh thẩm, lại là thông tục dễ hiểu, đơn giản dịch hành nhưng ký tự tư diệu tưởng, linh hoạt đa dạng, mỗi lần để người vô an tán dương. Chúng lao đạo là nghe vào trong tai, nhớ ở trong lòng, như si như say, như mộng như ảo. Tiêu Văn Bình một vòng đi qua, đứng chắp tay, tiêu sái mà cười. Qua thật lâu, Huệ Phổ thở dài một tiếng, rốt cục nói, "Đạo Hưu thần thông, ta chờ không nổi." Kỳ thật, Tiêu Văn Bình giảng những đạo lý này, đương nhiên sẽ không là chính hắn linh ngộ, đây đều là kính thần lo lắng hết lòng, chớ nghĩ ra được. Tại cái này một giới, mặc dù những người này không cách nào vận dụng tiên linh khí, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không cách nào vận dụng giữa thiên điệu những này lực lượng thần bí. Chính như ngồi đi máy bay, xe lửa có thể đạt tới mục đích, đi đường cũng đồng dạng có thể. Mặc dù lẫn nhau hiệu suất cũng không thể đánh đồng, nhưng là chỉ cần kiên trì bền bỉ, đồng dạng cũng có thể đến. Tiên linh khí, liền như là loại kia cao tốc phương tiện giao thông, có thể rất nhanh đồng thời nhẹ nhõm đạt tới mục đích. Nhưng là, không có tiên linh khí, hết thể phải nhờ vào dưới chân hai chân. Những người tu chân này, liền tốt so là những cái kia không có tiền lưu chú hán, bọn hắn mua không nổi thông hướng mục đích vé máy bay cùng vé xe, đành phải không sa ngàn giảm, đi bộ buôn Nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng không biết tầm nhìn phương hướng chỗ, tại con đường đi tới bên trên chỉ cần đi nhầm một chút xíu phương hướng, liền vĩnh còn lâu mới có được tại đạt tới khả năng. Đây chính là vì cái gì sửa cũ thành mới cái này bao nhiêu khó khăn nguyên nhân, đứng muốn tại tiền nhân cơ sở trên có chỗ đổi tiến vào, cũng không phải là dễ dàng như vậy, trừ viên bác tri thức cùng thực lực cường đại bên ngoài, may mắn, càng là không thể thiếu. Mà kính thần, lấy ra hỏa này kiến thức rộng rãi, liền như là một cái vệ tinh máy thăm dò, đã sớm khóa chặt phương hướng chính xác, vô luận điểm xuất phát tại kia giảm, chỉ cần dựa theo chỉ điểm của nó, liền nhất định có thể đạt tới địa điểm. Cho nên, khi nghe qua Tiêu Văn Bình một phen cao đảm luận về sau, chúng lão đạo lúc này mới phát hiện Nguyên lai đạo lý trong đó lại là đơn giản như thế, đối với có thể nghĩ ra cái này, Lật Lý luận Tiêu Văn Bình, càng là vui lòng phục tùng biểu đạt nhất là từ đáy lòng cảm thán. Đối với mọi người ca ngợi chi ngôn, Tiêu Văn Bình là thản nhiên thụ chi, phải biết, vì hôm nay, Tiêu Văn Bình mỗi ngày dặm đi theo kính thần học tập các phương diện tri thức, trong đó khổ sở, thực tế là không cho người ngoài biết. Tuy nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng cũng không phải là mỗi con đường đều tốt như vậy đi. Gần nhất đường không thể nghi ngờ chính là hai điểm một tuyến, nhưng là, ở trên con đường này, nhưng lại có quá nhiều chướng ngại, vô luận là núi cao hay là dòng sông đều không phải chỉ có Kim đăng kỳ Tiêu Văn Bình có thể khắc phục khó khăn. Là lấy, Kính Thần chỉ có thể tại kia ngàn ngàn vạn vạn đầu đại đạo hất lên ra một đầu nhất là bằng phẳng, nhưng là nhất từ gây dài dằng dặc con đường tới. Vì con đường này, Kính Thần đã là hao hết tâm lực, nhưng là nó lại bị ai phát hiện, liền xem như con đường này đối với chỉ có Kim Đan kỳ, đồng thời kiến thức nông cạn Tiêu Văn Bình đến nói, hay là một đầu có chút con đường gian nan. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, mấy ngày này rậm, Kính Thần mỗi ngày đều đang dạy dỗ Tiêu Bình những này cơ bản nhất tri thức không cầu hắn dung hội quan thông, chỉ cầu hắn có thể học bằng cách nhớ, minh bạch trong đó cố định mấy loại biến hóa là đủ. Mặc dù kính thần yêu cầu đã là thấp không thể lại thấp, nhưng là những cái nào khổng lồ lượng tin tức, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được lên, trong 4 tháng này, Tiêu Văn Bình nhưng giống nhau là trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian a. Huống chi, tại trong tốc đều còn có hai nữ ở một bên nhìn chằm chằm, tính thần tồn tại là tuyệt đối không thể bại lộ, hắn mỗi lần đều giả vờ giả vịt nhập định đạt tọa, nhưng thật ra là đang mượn cơ cùng tính thần giao lưu. Dạng này, hai nữ thường thường kỳ quái phát hiện, Tiêu Văn Bình càng là đạt tọa thì càng mượn cùng người ta minh tưởng về sau tinh thần sáng láng hoàn toàn tương phản. Cũng may, bây giờ rốt cục khổ tận cam lai, loại kia lần thụ dày vò như là dương chính là võ thời gian là một đi không trở lại. Tại chúng lao đạo thán phục trong ánh mắt, Tiêu Văn Bình có một loại mở mày mở mặt khoái cảm mấy liệt Tiêu đạo hữu nghĩ ra như thế tuyệt diệu chi thuật, lại đại công vô tư thụ tại chúng ta, thật sự là nhận lấy thì ngại a." Huệ phổ lao đạo cảm thán nói. "Vậy thì có cái gì, văn bố nghĩ ra cái này biện pháp, vốn chính là nghĩ muốn đại lực mở rộng, tốt nhất chính là người người đều có một kiện pháp khí như vậy kia mới gọi tốt đâu." Tiêu văn Bình nghiêm mặt nói và cuối còn có một chuyện muốn nhờ, nghĩ mời các vị tiền bối đại lực kinh dương, đem pháp này chuyển khắp tu chân giới, lấy liền văn bối tâm nguyện. Huệ phổ bọn người đầu tiên làm một trình, sau đó cùng nhau đọc dung. Đạo hưu yên tâm, việc nơi này, lao đạo cùng nhất định được chân tại thế, đem pháp này vang dượn tu chân giới, chờ đạo hữu hoàn thành cái này vô lượng công đức chính là. Huệ phổ nghiêm nét mà nói. Nó hơn các lao đạo nhất trí nói thẳng, nhau nhau hứa hẹn. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Có thiên tài địa bảo, nó bản thân liền có an tâm định thần công hiệu, đeo đeo ở trên người, là có thể tránh khỏi tâm ma xâm lấn cũng thành tới phòng công hiệu không khác nhau chút nào, mà lại còn tiện lợi hơn gấp trăm lần. Nhưng là, cái này cùng thiên tài địa bảo, lại là ít càng thêm ít, nghĩ muốn nhân thủ một khối, kia là si tâm vọng tưởng, liền xem như tại cái này khí nghệ thánh địa thiên đỉnh đình đình, cũng là tuyệt vô cần hữu. Về phần Tiêu Văn Bình chỗ kiến tạo thành tới phòng, mặc dù không tỉ lắm, nhưng chỉ cần là nguyên anh kỳ người tu chân, dùng tới một, 200 năm, liền tuyệt đối có thể thu thập vật liệu, cũng luyện chế một cái ra. Cho nên Tiêu Văn Bình một khi đem pháp này công chi tại thế, đối với cái này một giới tất cả người tu chân đến nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy được lợi. Thâm ma chi họa, càng là có hy vọng từ chút ma tuyệt. Công đức chi lớn, dù không dám nói là sau này không còn ai, nhưng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Có thể tại phần này công đức trong sổ thêm vào tên của mình, giống nhau là vinh quang cửa nhà sự tình, đối với bản thân khốn quả báo nghiệp, càng là có tích cực hướng mặt tiện, cho nên những lao đạo này mới từng cái xung phong nhận việc đáp ứng xuống. Thiêu Văn Bình cười một tiếng, rốt cục yên lòng. Chỉ cần những người này ra đến bên ngoài một tiên dương, mình muốn không vang danh thiên hạ cũng là một kiện hy vọng xa vời sự tình. Ma Tiêu thênh danh của mình mẹ cỡng, phải lợi lớn nhất chính là mình tới nguyên địa, vi đại địa cầu. Hắn đã từng nói, muốn để địa cầu hai cái này chữ, một lần nữa danh chấn tu chân giới. Hắn giờ phút này, chính lệnh bước kiên cố bộ pháp, hướng phía cái này một mục tiêu không ngừng mà đi tới. Đông, Đông, Đông. Ba đạo ngọc đỉnh và chạm thanh âm vang vọng đất trời. Huệ Phổ đạo trưởng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá, tông chủ xuất quan. Chương 169, đồng tâm kết, thượng. rãi, một điểm hư ảnh trong tay dần dần thành hình, theo linh lực hội tụ, nhàn nhạt, nhạt hư ảnh cao cấp phải ngưng thực dày đạo. Đây chính là Tiêu Văn Bình năng lực thủ kia bị kính thần xưng là thần lực siêu cấp dị năng. Chính là bởi vì có cái này thần kỳ bản lĩnh, mới khiến cho Tiêu Văn Bình thu hoạch được hôm nay huy hoàng thành tựu. Bây giờ, loại này thần kỳ bản lĩnh năng lực đem lại lần nữa phát huy đặc thù công hiệu. Vì ảnh từ trong suốt biến thành chuyển hướng, lại từ đen trắng biến thành thái sắc, càng ngày càng nhiều linh lực chuyển hóa thành thần trí lực, mắt thấy trong tay pháp khí liền muốn ngưng là thực thể. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình hảo vận hiển nhiên dừng ở đây, bởi vì vào thời khắc này, trong đầu của hắn truyền đến kính thần khẩn cấp tiếng kêu gào, cảnh cáo, có sinh vật nhanh chóng tiếp cận. Tiêu Văn Bình biến sắc, hắn có hai cái thiên đại bí mật, dù cho là thân như cha con vợ chồng, cũng là không thể tiết lộ mấy may, một cái là kính thần tồn tại, một cái khác ngay tại lúc này biểu hiện ra ngoài, có thể sáng tạo vạn vật thần chí lực, dù nhưng cái này thần lực một mực lấy một đô bị kính thần lên án vì ngụy thần lực ngẫu một chỉ cần dùng bắt đầu vừa tay, cũng liền mặc kệ nó ngụy không ngụy. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, nhanh chóng ước định lấy pháp khí thành hình cần thời gian, ngay tại cái này ngắn ngủi một hơi ở giữa, hắn đã tính ra. 10 giây, chỉ cần 10 giây liền đủ đủ rồi, 10 giây về sau, hắn liền có thể chế tạo ra kiện pháp khí này. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong người tới có thể cho hắn cái này ngắn ngủi 10 giây thời gian. Nhưng mà Nguyện vọng của hắn rất nhanh liền phá diệt, bởi vì trong đầu kế tiếp theo chuyển đến kính thần kia lạnh lùng không có một chút tình cảm thanh âm, mục tiêu nhanh chóng tiếp cận bên trong, dự tính trong vòng 5 giây tới gần tinh thất. 4 3 2. Tiêu Văn Bình ngậm đạm thở dài một tiếng, thật sự là lúc không cùng ta à, hắn chán nản thu hồi linh lực, trong tay sắp thành hàng pháp khí ở trong không gian dao động một chút, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn giận dữ nhìn chăm chú lên trong tay kia một mảnh vẫn dập dờn mấy lần hư vô không gian, đối với người đến dâng lên thật sâu tâm tình bất mãn, sớm không tới, muộn không tới, không phải là sớm, có dự không thành. Tiêu Văn Bình đứng lên, cưỡng ép đè nén mình lòng tràn đầy không nhanh, có trên mặt chất lên một tia coi như là qua được tiểu dung. Mặc dù không cao hứng, nhưng mình dù sao không là tiểu hài tử, sướng vui giận buồn á cũng là không thể quá ngay thẳng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên tính thất đại môn, chờ đợi lấy quý khách quang lâm. Một giây, 2 giây, 3 giây. Lặng lặng địa, đại môn không có có dị dạng, cũng không có bất kỳ cái gì vận động. Tiêu Văn Bình rất là kinh ngạc, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ người đến vậy mà nghĩ muốn cùng hắn chơi trốn tìm không thành. Trầm ngâm một lát, hắn ngưng tụ thần niệm ở ngoài cửa quét qua, càng là cảm thấy thật sâu chấn kinh. Tại hắn cảm giác bên trong, ngoài cửa căn bản chính là không có mự hay. Kính Thần, người đâu? Tiêu Văn Bình kinh dị không tôi hỏi. Bất quá, hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết linh giác của mình cảm ứng kém xa Kính Thần, cho nên nói chuyện còn 10 điểm khách khí, không là dùng chất vấn nữa khí. Liền ở ngoài cửa. Người khẳng định? Ta khẳng định. Kính Thần lời thể son sắc bảo đảm. Tiêu Văn Bình lần thứ hai ngưng tụ toàn bộ thần niệm. Nhưng mà, thăm dò kết quả đồng dạng để hắn thất vọng, ngoài cửa tu vi của người kia hiển nhiên cũng không phải là cùng hắn ở vào cùng một cái tiêu chuẩn. Mặc cho hắn như thế nào thăm cũng là không hề có cảm giác Đối với kính thần lời nói, hắn nhưng là đáp lại 120.000 phân lòng tin, cái này thần khí chi linh mặc dù có đôi khi bà mụ một điểm, nhưng là vô luận nhìn từ phương diện nào, linh giác của nó cảm ứng cùng chỗ hiểu được quên bác tri thức đều mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Đến từ thần giới sinh vật có trí khôn, quả thật có làm lòng người gây năng lực. Đã nói nói qua ngoài cửa có người, như vậy liền nhất định có. Tiêu Văn Bình thân hình thông suốt khế động, đã vọt đến cái cửa, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cầm nắm tay, dông nhiên kéo ra. Hô. Hắn dương mắt bốn xem, lại là thất vọng phát giác, có lẽ là động tác của mình quá chậm, cũng có lẽ là người ta tốc độ quá nhanh. Tóm lại, hắn vẫn là không có trông thấy bất luận cái gì khả nghi địa phương. Ai? Trong lòng của hắn âm thầm chửi mắng một tiếng, đến tụt cùng cái nào đại hỗn đản cùng cực nhàm chán đến năng cấp, cũng là đi tìm Phượng Bạch Tí dạng này đẳng cấp mỹ nữ mới là. Trong lòng của hắn một bên oán trách, một bên lắc đầu, khỏe mắt đột nhiên trông thấy một vật. Từ cánh cửa phía trên, chậm rãi bay lên một con bích nhức đầu mắt sinh vật, vật này loại nào cũng không lớn, hình dạng lại là có mấy phân dữ tợn, chính cơ một đôi nho nhỏ cánh, phát ra nhỏ xíu ong ong thanh hướng về Tiêu Văn Bình vào tới. Tiêu Bình thần niệm quét qua, trong lòng kinh hãi, ra hỏa này cái đầu du nhỏ nhưng lại mơ hồ có một tia nhỏ xíu linh lực ba động, hắn lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, thứ này thế nhưng là trước đây chưa từng gặp. Mặc dù linh giác của mình cũng không thể cảm thấy ra hỏa này cố có cái gì đặc biệt lực công kích, nhưng là đã dám hướng mình phát động thế công, đó là đương nhiên là muốn toàn lực đánh trả. Hắn thông suốt hét lớn một tiếng, con ngón đúng ra, một cố lăng lệ khí kình tựa như tia chấp huy sái mà ra. Cương đại lực đạo đem vật kia nháy mắt kích rơi xuống đất. Tiêu Văn Bình há to miệng, đây là có chuyện gì, vật nhỏ này làm sao lại như thế không dùng a? Bất quá, thứ này thân thể ngược lại là tương đối cứng cỏi, mình một kích, lại còn có thể bảo trì hoàn chỉnh thân thể. Thấy Ma Mắt, một tên nguyên anh kỳ người tu chân đã đi tới trước mặt hắn, kia người ánh mắt bốn phía quét qua, vẫn chưa phát giác bất kỳ khác thường gì, hỏi: "Tiêu đạo hữu, có gì không ổn a?" Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Không có gì, chỉ là vận công thời điểm, đột nhiên phát giác có cái vật nhỏ." Nói, hắn chỉ chỉ trên đất tiểu gia hỏa kia. "À, đây là Bích Đồng, thiên đỉnh tinh bên trên khắp nơi có thể thấy được, Tiêu đạo hữu không cần trách móc." "Bích Phong." Tiêu Văn Bình thần sắc không khỏi có chút cổ quái, "Vật nhỏ này có uy hiếp hay không tính à? "Không có, bọn chúng tính tình ôn thuần, đối với kết kỳ trở lên đạo hữu nên nói." không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiêu Văn Bình cảm ơn qua người này, lại lần nữa lấy cớ nghỉ ngơi, tiến vào tinh thất. Hôm qua buổi trưa, Tiêu Văn Bình đại phát thần uy, luyện chế thành một kiện phiên bản đơn giản hóa tổ sư phòng, sau đó, bế quan 100 năm một đời cao nhân, Ngọc Định Tông đương đại tông chủ Huệ Chí Đạo trưởng rốt cục xuất quan. Huệ phủ đem Tiêu Văn Bình ba người an bài đến ba gian tốt nhất khách phòng, liền mang theo các sư đệ lên đón tông chủ đi. Về phần Tiêu Văn Bình, tự nhiên là đạt được tốt nhất đãi, Huệ Phổ thậm chí còn trông công ngàn việc, đặc biệt bài mấy nguyên anh, môn hạ cố ý chiếu cố. Vừa đến khách phòng, Tiêu Văn Bình liền lấy quá mệt mỏi trình tiến vào tinh thất, hắn làm lạ như vậy vì tranh thai mắt của người, muốn dùng mình thần ấn kỹ năng lực chế tạo mấy món đặc tu địa pháp khi tới. Tại tổ sư trong phòng, trở ngại hai nửa ở bên, một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho tới bây giờ mới xem như bắt được cơ hội. Bởi vì tại vận dụng thần chi lực thời điểm, mình nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có mảy may phân tâm hắn chú ý cho nên. Tiêu Văn Bình đem cảnh giới nhiệm vụ giao cho Kính Thần. Chỉ là, Tiêu Văn Bình tiến vào tinh thất, khép cửa phòng lại, hướng về Kính Thần, hỏi, vừa rồi ngươi nói cái kia, sinh vật gì, không không chính là Bích đồng a? Đương nhiên. Cái gì Tiêu Văn Bình lập tức giận tím mặt, ngươi liền vì cái này hảo vui vui hiếp ra hỏa, để ta bạch bạch lãng phí một cơ hội." Thử ngươi nói, ta lúc nào nói qua? Ngươi nói, một khi có bị phát hiện nguy hiểm, liền muốn lập tức thông chi ngươi." Tiêu Văn Bình trầm mặt nửa ngày, rốt cục nở mặt lên trời thở dài, ra hỏa này dù sao không phải người, cái này tư duy cùng chính mình là không giống. Hắn lắc đầu, bất đắc gì nói, tốt ta, ta đổi một chút, nếu là có nguy hiểm, tay đánh liền muốn lập tức cho ta biết. Nhưng là, Tiêu Văn Bình tăng thêm ngữ khí, nói, những cái kia không có có trí tuệ sinh vật mà trừ, minh bạch chưa? Minh bạch Kính thần trả lời rất dứt khoát. Ngươi thật minh bạc rồi. Đúng vậy, một khi gặp nguy hiểm liền thông trí ngươi, những cái kia không có có trí tuệ sinh vật mà trừ. Tiêu Văn Bình hài lòng gật đầu, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thần thái lướt qua, trong tay hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, qua dòng dáng một canh giờ, tại hắn hao hết toàn bộ lực lượng về sau, rốt cục Hoàng Thiên Không Phụ hữu tâm ta, để hắn chống giống chế tạo ra hai cái giống nhau như độc pháp khí. Cái này hai cái pháp khí đều là bạch ngọc nền, phía trên điểm lấy một chút lệ tệ chỗ. Tiêu văn Bình cười hắc, hắc móc ra 10 nói Lôi Phụ, những này ngưng tụ Thiên Lôi chi lực văn, quả thật cũng là duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh, cầm lấy trong đó một kiện pháp khí, đem thiên lôi phủ một trương một trương nhét vào những cái kia trống không chỗ. Lại lần nữa suy tư một chút, Tiêu Văn Bình lại từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra mời đạo tiên linh phủ. Cái này mời đạo phù văn là ngưng tụ tiên linh khí siêu cấp phù văn, mặc dù tại công hiệu bên trên không cách nào cùng Bạch Hạc tổ sư ban tặng địa bảo mệnh kim phù khách quan, nhưng đã là cực kỳ khó được đồ vật. Lấy ra một kiện khác pháp khí, đem tiên linh phủ cẩn thận từng ly từng tí nhét vào thẻ điểm thiếu sót. Làm tốt một loạt làm việc, Tiêu Văn Bình thở dài thở ra một hơi, bôi một chút trên trán mồ hôi nóng, hài lòng hừ lên tiểu khúc. Một bước này đột nhiên chỗ hao phí tinh lực trí lớn, so với chống giống chế tạo còn nhiều hơn phí mấy phân tâm thần. Nhìn một chút trong tay hai cái pháp khí, Tiêu Văn Bình cảm thấy cực lớn cảm giác thành tựu. Nếu là không có khảm vào Thiên Lôi phù cùng Tiên Linh phù, như vậy lấy bọn chúng tính chất cùng y lực đến xem, nhiều nhất bất quá là 4 cấp 5 pháp khí mà thôi, nhưng là bây giờ khảm vào cái này hai đạo phù văn, nó uy lực to lớn, coi như là bình thường 7, cấp 8 pháp khí, cũng là theo không kịp. Cái này hai cái pháp khí công hiệu có rất nhiều. Bất quá, trong đó lớn nhất một cái chính là an tâm định thần. Thay lời khác đến nói, Thứ này cũng có thể nhìn thành là thành thơ phòng giảm bớt bản nếu là giảm bớt bản an tâm định thần công hiệu tự nhiên là trên diện rộng giảm bớt nhưng nếu là chỉ cung cấp một người sử dụng kia lại là thức tha có th thửa chương 170 đồng tâm kết hạ món này nho nhỏ pháp khí cùng thành thơi phòng khác biệt pháp khí lựa chọn vật liệu rất có tâm tư so với khổng lồ thành thơi phòng đến nói tuyệt đối được xương tụng khéo léo đẹp đẽ nhưng là đừng nhìn nó thể tích hơi nhỏ nhưng chỉ cần ngày thường giảm đeo đeo ở trên người liền vĩnh viễn sẽ không có tâm ma chi lo trừ cái đó ra kiệm pháp khí này hay là một cái siêu cấp vũ khí công kích vô luận là thiên lôi tri lực hay là tiên linh lực, tại cái này mở giới, đều tuyệt đối là có thể xếp hàng đầu tuyệt đỉnh lực lượng. Có lẽ, liền xem như tại tiên giới, lực lượng như vậy cũng không phải so với bình thường đi. Pháp khí bên trong chứa 10 đạo thần kỳ phù văn, cái này 10 đạo phù văn tương ra chỗ bộc phát ra năng lượng, dù cho là nhàn mây lao đạo cùng độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả gặp, sợ là cũng chỉ có gắn mô tơ vào đít mà chạy. Đương nhiên, những năng lượng này cũng chỉ có một lần bộc phát cơ hội, muốn ngăn cản thiên kiếp là không thể nào, nhưng dùng để đánh một chút người, đặc biệt là dùng thiên lôi chi lực khi dễ một chút độ kiếp kỳ ra hỏa, cũng là rất có cảm giác thành công. Cái gọi là trời sinh và vật, một vật tự có một vật khác, Càng là tu vi cao thầm, đến độ kiếp kỳ đại cao thủ, thì càng sợ hãi thiên lôi chi lực. Cho nên Vương Bạch Đế mới có thể tại đối mặt đêm trăng lang vương thời điểm, lộ ra nghiêm nghị không sợ, mà lang vương cùng siêu cấp cao thủ, đồng dạng đối nàng tránh chi duy sợ không kịp. Trong này, cố nhiên có thiên lôi cùng tia tiếng tâm lừng lấy nguyên nhân, nhưng Vương Bạch Đế dẫn lôi thuật mới là nguyên nhân lớn nhất. Bất quá, trở lên hết thảy, đối với Tiêu Văn Bình đến nói, đều là thứ yếu. Hắn chân chính cảm thấy tự hào chính là, món pháp khí này căn bản chính là chính hắn sử dụng gần đây lĩnh ngộ hư ảo hóa hình thuật không có tham chiếu bất luận cái gì vật thật, hoàn toàn là bằng vào kiến thức của mình cùng kiên nhẫn, tại thiên hư giới chỉ có ích tiên giới ngưng nước huyền hóa mà thành. Khi hắn tại kính thần phụ định giới, thất bại vô số lần về sau, mới đỏ rốt cục thành công giả lập ra cái này pháp định hình thức ban đầu. Một khi nghĩ lại tới tại tổ sư trong phòng kia 4 tháng có, Tiêu Văn Bình liền không tự chủ được dùng mình một cái, trừ mỗi ngày học tập kính thần chỗ thụ tri thức bên ngoài, luyện tập hư ảo hóa hình. Cũng là trong đó một môn trọng yếu công khóa. Trong đó gian khổ, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Bất quá, chia ra canh vân, bây giờ hắn tại hư ảo hóa hình bên trên, đã có nhất định tiêu chuẩn, lại không còn chế tạo ra loại kia bốn không giống đồ vật đến. Nhìn một chút trong tay pháp bảo, Tiêu Văn Bình đột nhiên cảm thấy còn kém một chút cái gì. Hắn vỗ chán một cái, trong lòng âm thầm đánh trách, nguyên lai là số lượng bất thường. Trong tay của mình chỉ có hai món pháp bảo, cái này hai cái a, đương nhiên chính là Trương Nha Kỷ cùng Phượng Bạch Đế đi. Như vậy, bản thân hắn vô luận như thế nào cũng nên lưu lại một cái a. Tiếng lặng cười một tiếng, hắn khoanh chân ngồi xuống, nuốt mấy viên tiểu hoàn đan, vận khí điều dưỡng, qua hồi lâu, khi tinh khí thần toàn bộ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong lúc, lại lần nữa lật ra tay phải. Kia một điểm hư ảnh như là dễ vãng đồng dạng, chập chạp nhưng lại ổn định xuất hiện. Từng chút từng chút, không gian bên trong cái tiêu cùng gợn nước ba động, chậm rãi rốt cục ngưng tụ thành hình. Tiêu Văn Bình toàn bộ tinh lực đều tập trung ở như thế nào điều động thần chi lực phía trên, rất khó lại phân tâm chú ý ngoại giới sự vụ. Nhưng tiêu cũng không phải là nói hắn như vậy hoàn toàn không biết gì, ngay tại đã đại công cáo thành thời khắc, đột nhiên trong thai nghe tới một tiếng văng nhỏ. Chính là cái này một đạo cực kỳ nhỏ văng động, lại làm cho Tiêu Văn Bình như bị sét đánh, bởi vì hắn đã phân biệt ra được, kia là đẩy ra thanh âm, tuyệt đối là đẩy cửa phòng ra thanh âm. Nhưng mà, lúc này Trong tay hắn pháp khí rốt cục vừa đúng thành hình. Thông suốt ngần đầu, Tiêu Văn Bình trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, đây là người nào, lại có thể giấu giếm được Kính Thần Thái Mắt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là Huệ Phổ trưởng lão a? Nhưng liền xem như lão nhân ra ông ta muốn giấu giếm được tính thần, cái kia cũng là chuyện không có khả năng a. Trước mắt lóe lên, xuất hiện một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, tiểu xảo hé miệng mơ hồ treo một tia nụ cười vui vẻ, chỉ là, cặp kia đôi mắt to sáng rỡ bên trong lại tràn ngập một loại thần sắc kinh ngạc. Nhã kỷ. Tiêu Văn Bình lơ lửng giữa trời một trái tim vung ra một nửa. Vô Luận Trương Nhã Kỳ có hay không thấy rõ ràng vừa rồi một mạng kia, nàng cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Ừm. Nhẹ nhàng, Vũ Mị một tiếng hừ nhẹ. "Ngươi, ngươi có nhìn thấy hay không cái gì?" Tiêu Văn Bình nhìn qua hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ừm." Trương Nha Kỷ tràn ngập ánh mắt kinh ngạc tại trong tịnh thất quét một vòng, hỏi, "Trông thấy cái gì?" "Ha ha." Tiêu Văn Bình trái tim kia rốt cục hoàn toàn buông xuống, hắn theo miệng hỏi, người tới làm gì?" Trên mặt xinh đẹp nhiều một tầng nhàn nhạt u buồn, nói khẽ, "Không có chuyện thì không thể đến a." "A, dĩ nhiên cũng phải." Tiêu Văn Bình thầm tiêu khổ. Hắn vừa rồi thấp phòm trong lòng, không biết Trương Nhã Kỳ đến cùng có nhìn thấy hay không hư hào hóa hình một màn kia, nếu như trông thấy, lại nên làm như thế nào giải thích, cho nên trong lúc nhất thời, không yên lòng, lập tức liền nói nhầm. "Ai, cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, đặc biệt là người phụ nữ cực kỳ đẹp, nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần mới được a." "Văn Bình, người gần nhất mất hồn mất vĩa, phải chăng quá mệt mỏi?" "Đúng vậy à, làm sao ngươi biết?" "Là quá mệt mỏi, thật quá mệt mỏi." Tiêu Văn Bình vui mừng quá đối, nghĩ không ra Trương Nhã Kỳ vậy mà chủ động vì hắn tìm được một đầu có thể giải thích hết thảy lấy cớ. Hắn cười ha ha một tiếng, nghĩ, mệt mỏi tốt. Mệt giéo a. Thành thôi phòng đúng là công đức vô lượng, bất quá ngươi cũng đừng vì thế mà mệt chứ ta." Trương Nhã Kỳ thương tiếc nói, mấy tháng nay, ngươi tại tổ sư trong phòng, vô một khắc không phải xa vào tại trầm tư suy nghĩ bên trong. Đứng mặc dù, ngươi đã là kim đan cảnh giới, nhưng vẫn là chịu không cần a." "Ừm, đúng vậy a, đúng vậy a." Tiêu Văn Bình lập tức gật đầu thủ giáo. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao vậy. Hắn lập tức bảo đảm nói, về sau sẽ không. Mấy cái kiếp nguyện sinh hoa Tiêu Văn Bình đến nay nghĩ đến, vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin, mình lại có thể thuận lợi vượt qua, còn nắm giữ kia người tán thưởng chi tích. Bởi vậy có thể thấy được, tiềm lực của con người đúng là vô tận a. Nếu như chân chính khổ tu người, hoặc là đối với khí nghệ chi đạo, có vô song si tâm cùng thế phần tử, có lẽ sẽ yêu thích loại này cùng loại tại tự ngược đồng dạng sinh hoạt. Nhưng, hắn Tiêu Văn Bình cũng không phải a, hắn nhưng là một cái muốn truy cầu lớn cuộc sống thoải mái hiện đại thanh niên, về phần kia đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian, đây chính là bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác a. Ai bảo hắn khoe khoang khoát lác, lại không nghĩ mất mặt. Cái này kêu là làm mạo xưng là trang hảo hán, tự làm tự chịu. Nếu như không phải có kính thần ở sau lưng bày miêu tính kế, hắn coi như thật ra cái này lớn bất quá, lại nghĩ để hắn thể năng một lần dạng này khổ tu già sinh hoạt, vậy coi như là xin miễn thứ cho kẻ bất tài sự tình. Ngươi? Ai? Ngươi a? Trương Nhã Kỳ đột nhiên than một tiếng, cũng không biết như thế nào, túi đầu, trong mắt treo một tia nhu hòa u bận, lại là không nói nữa. Tiêu Văn Bình trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên. Hết lời ngon ngọt, trôi qua hồi lâu, mới chọc cho nàng tái hiện cửa hiểm. Thu tay từ trong giới chỉ móc ra vừa tạo ra kia hai cái pháp khí, liền một cái, lựa chọn món kia khảm vào tiên lôi chi lực đưa tới Trương Nhã Kỳ trong tay. Đây là cái gì? Trương Nhã Kỳ hiếu kỳ hỏi. Đây là Tiêu Văn Bình con ngươi đảo một vòng, muốn một cái gì vang dội danh tự đâu, kiện pháp khí này cũng không thể lại gọi quần áo bó loại hình. Ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi tràn ngập mong đợi đôi mắt đẹp, Tiêu Văn Bình tốt giả, nói, Đồng Tâm Kết. Đồng Tâm Kết. Trương Nhã Kỳ hai tay sở giữ trong tay khối ngọc bội này đồng dạng pháp khí, lầm bầm thì thầm. Đúng vậy à, đây chính là ta sát phí gây tâm mới nghiên cứu ra đến cực phẩm A đeo đeo ở trên người, chẳng những có thành thôi phòng tất cả công hiệu, hơn nữa còn có thúc đẩy một kích đặc thù uy Tiêu Văn Bình dương dương đắc ý nói. Cái gì? Tại Tâm Kết dạm, ta khảm vào 10 đạo nghiệp lôi phù chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩa một chút, liền có thể phát ra thiên lôi chi lực. Hắc hắc. Mới nói thiên lôi phù một kích pháp lực, tại cái này một giới, sợ là vẫn chưa có người nào dám cứng đối cứng đi. Tiêu Văn Bình dừng lại một chút, đột nhiên nói, "Đương nhiên, nếu như đụng phải thiên lôi cùng người, cái này liền có chút phiền phức." Trương Nhã Kỳ cười một tiếng, ánh mắt của nàng rơi xuống, nhìn thấy Tiêu Văn Bình trong tay mặt khác hai cái giống nhau như lúc đồng tâm kết, hỏi, "Hai cái này là?" "À, món này là khảm vào 10 đạo tiên linh lực đồng tâm kết, tiên linh lực giỏi về tấn công lại lại thủ." Cao Tráng Thiên Lôi chi lực mặc dù cường hãn, nhưng là tại phòng ngự thời điểm, lại là không kém một bậc, cái này cho nàng phòng thân vừa mới vừa vạn, về phần cái này à, ta còn không có quyết định ở bên trong khảm vào cái gì phù văn ân, không bằng liền một nửa đối một nửa đi. Tiêu Văn Bình tùy ý địa đạo, a, cũng là đồng tâm kết a. Đúng vậy a, vì luyện chế cái này ba kiện bảo bối, ta thế nhưng là Tiêu Văn Bình thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn thông suốt nhớ tới vừa mới giữa hai người đối thoại, sắc mặt lập tức sắt trắng đi. Đồng tâm kết, cái này vốn là tình lữ ở giữa một loại tiểu xảo trang sức, dùng tại giữa bọn hắn kia làm mười điểm thoại đáng. Nhưng là Hắn lại quên một sự kiện, đồng tâm kết, từ trước đến nay chính là chỉ có hai cái một thể, cho tới bây giờ liền không có ba cái giống nhau như lúc đồng tâm kết. Trương Nha Kỳ lại lần nữa phụ chính chán, cũng không biết đang nói cái gì. Tiêu Văn Bình một trận chột dạ, vội vàng giải thích nói, Nha Đầu Xuân, ta không phải cố ý. Hắn một câu nói kia, ngược lại là thiên đại lời nói thật, mình tại chế tạo cái này ba kiện pháp khí thời điểm, xác thực không có cân nhắc đến vấn đề này. Có lẽ, trong lòng của hắn, cũng không biết hai cái vị này mỹ nữ phất lượng, đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng. Ựng. Nhẹ nhàng lên tiếng, Trương Nha Kỳ ngẩng đầu miễn cưỡng cười một tiếng. Tiêu Văn Bình trong lòng đau xót, hắn ngắm nhìn trong tay khắc một khối đồng tâm kết, rốt cục thở dài một tiếng, vươn một cái tay khác, trên tay ẩn tỏa hào quang. Thông suốt, một con bàn tay nhỏ trắng loang rơi ra, đặt tại khối kia đồng tâm kết phía trên, Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nghĩ, hủy nó a?" "Vâng." "Ngươi không cảm thấy đáng tiếc rồi sao?" Tiêu Văn Bình hữu tâm phủ nhận, nhưng mà hạ to miệng, lại là nói không ra lời. Chương 171, Ngọc đỉnh huệ chiết. Thất trung nhị người lâm vào một mảnh khó tả trong chờ sau một lúc lâu, Tiêu Văn Bình ở trong lòng cuối cùng cũng có quyết đoán, mặc dù dạng này quyết đoán cũng không phải là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng là Tại đối mặt trường nhã kỳ thời điểm, hắn đã là không, có lựa chọn nào khác. Khi một hơi thật sâu, Tiêu Văn Bình liền muốn mở miệng, nhưng mà, còn không chờ hắn chân tình diễn thuyết bắt đầu, liền bị ngoại ý muốn đánh gãy. Bởi vậy giờ phút này, bọn hắn đột nhiên nghe tới một tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hai người bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đồng thời cảm thấy một tia ngạc nhiên, này người đến vô thanh vô tức, thẳng đến gõ cửa lúc mới để bọn hắn biết bên ngoài có người, nhưng thấy người tới công phu tuyệt không thua bọn họ. Mà Tiêu Văn Bình càng là kinh ngạc và vân, lại là một cái đem kính thần giấu giếm được người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đại môn mở, Phượng Bạch đi lặng yên vô tức đi lên. Đối với Trương Nhã Kỳ tại cái này dạng, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là đạo, Huệ phổ tìm chúng ta. Nha. Tiêu Văn Bình lên tiếng, ngắm nhìn Phượng Bạch Đĩ kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, trong lòng một trận thấp vọng, vừa rồi đã hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn đến vượng Bạch Đi thời điểm, lại động đung đưa. "Tỷ tỷ, đến xem, đây là Tiêu Văn Bình luyện chế cho ta phát bảo." Trương Nhã Kỳ đột nhiên cười một tiếng, vê lên Tiêu Văn Bình trong tay một cái khắc đồng tâm tiết, đưa cho Phượng Bạch, Phượng Bạch Đi đưa tay cầm qua, ánh mắt hướng về Tiêu Văn bay tới. "Đúng vậy a, món pháp bảo này gọi cùng." Tiêu Văn Bình đột nhiên thấp xa không thể nghe. Sau đó lại khôi phục bình thường, nó công dụng cùng thành thời phòng đồng dạng, đeo đeo ở trên người, nhưng để tránh cho tâm ma xâm lấn. Mà lại, ta ở trong đó khảm vào 10 đạo tiên linh phủ, bên trong ngậm có một ít tiên linh khí. Một khi gặp được đại địch, người đem tiên linh lực thả ra, tự nhiên có thể hình thành một đạo vòng phòng hộ. Mặc dù tại hiệu quả bên trên gặp được đại địch, người đem tiên linh lực thả ra, tự nhiên khả năng hình thành một đạo vòng phòng hộ. Mặc dù tại hiệu quả bên trên không thể cùng bảo mệnh kim phù đánh đồng, nhưng là tại cái này một giới, nhưng cũng là khó được hộ thân pháp bảo. Phượng Bạch Đi khiên gật đầu, thu vào, hỏi, thứ này kêu cái gì? Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, làm sao càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì a, hắn đang muốn hùng ngôn loạn ngữ nói một cái tên, chỉ nghe thấy Trương Nhã Kỳ tại một đế êm ái nói, "Đồng tâm kết." "Đồng tâm kết." Phượng Bạch Đi trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy ba chữ này, đột nhiên hơi đỏ mặt, nhìn hai người bọn họ một chút, nói, "Huệ phủ còn đang chờ, ta đi trước." Làn gió thơm thổi qua, Phượng Bạch Đi đã là trốn đi thật xa. Trương Nhã Kỳ mỉm cười, nhìn qua Tiêu Văn Bình ánh mắt tựa hồi nhiều một điểm kỳ đồ vật, nàng nói khẽ, "Văn Bình, mau tới a, rứt lời, quay người mà đi." Tiêu Văn Bình sắc mặt biến đổi không chừng, hai nữ thái độ xác định tương đối mập mờ. mờ lại để cho hắn không biết làm thế nào. Hắn sầu mi khổ kiểm thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thần nghiệm tiến vào thiên hư giới chỉ, kêu lên, "Kính thần hình ra." "Chuyện gì?" Khôi phục nhất quán vẻ thái độ, Kính thần hiện ra hình đến, thờ phạc mà hỏi, "Ngươi không phải đã đáp ứng ta, phải vì ta cảnh giới a? Làm sao Nhã Kỳ đến, ngươi lại giả bộ hồ đồ rồi?" Tiêu Văn Bình lửa dẫn ngay cả lớn quát, "Trương Nhã Kỳ." Kính thần nghĩ nghĩ, hỏi, "Là cái kia cầm càn không quyển người a?" "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình tức giận nói, "Đường nói lấy linh giác của ngươi không cảm ứng được nàng đến, nếu như ngươi nói như vậy, ta chết cũng không tin." Ta biết a." Kính Thần cũng không có phủ nhận. "Cái gì?" Tiêu Văn Bình khẽ giận mình, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn qua nó, hỏi "Đã ngươi biết, vì cái gì không nhắc nhở ta?" "Ngươi nói không cần." Kính Thần vô tội thân phân biện nói, "Ta lúc nào nói qua khỏi phải?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, không khỏi thả thở phào, hỏi ngược lại, "Ngươi đã nói, một khi gặp nguy hiểm liền thông chi ngươi, nhưng những cái kia không có có trí tuệ sinh vật ngoại trừ, đúng không?" "Đúng vậy à? "Kia không phải, ngươi không là nói qua." Kính Thần lườm hắn một cái, đối với hắn chuyện bé xé ra to rất là bất mãn. "Ta nói qua rồi." Tiêu Văn Bình nghĩ một lát, Lại nghĩ một lát, còn nghĩ một lát, mà Khác lại nghĩ một lát, rốt cục giận tí mặt, nói bậy, ta lúc nào nói qua? Ngươi chính là nói qua. Đối mặt Tiêu Văn Bình trùng thiên nội khí, Kính Thần là dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi, Tiêu Văn Bình đột nhiên tỉnh táo lại, hắn dùng tiên giới ngưng nước biến hóa mà thành hình người chỉ vào Kính Thần, một mặt đau lòng như óc, ngươi cái này không lên tiến vào đồ vật, tốt không học, hết lần này tới lần khác học cái xấu, mới cùng ta bao nhiêu thời gian, thậm chí ngay cả nói láo cũng học xong. Nói hiệp nói vượng, Kính nói, tự ngươi nói qua, một khi gặp nguy hiểm liền thông chỉ ngươi, như vậy. Trương Nha Kỳ đối ngươi gặp nguy hiểm a? Tiêu Văn Bình cứng họng, hắn lắp bắp mà nói, "Nguy hiểm, ta nói nguy hiểm, không phải chỉ cái này a. Nguy hiểm chính là nguy hiểm, không phải đây là cái nào?" Kính Thần trung điệp hừ một tiếng, nói, "Đừng cho là ta không biết, người kia khẩn trương người đây, tuyệt đối sẽ không tổn thương hại người. Tiêu Văn Bình quệ quệ khóe môi, bất đắc gì nói, "Kính Thần, ta nói là sợ bị người phát giác, ta thân có thần chi lực nguy hiểm a." À. "À, phải không?" Kính Thần bừng tỉnh đại ngộ, bất quá sau đó lập tức trốn tránh trách nhiệm, "Cái kia chính ngươi mồm miệng không rõ, chết không được người khác." Tiêu Văn Bình nuốt nước bọt, "Được rồi, cùng cái này phi nhân loại sinh vật tính toán chi li. Mình phải chăng cũng quá ngu một chút. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu rậm chân, đem suy nghĩ kéo về thực tế. Huệ phổ trưởng lao không phải đi gặp Huệ chết tông chủ sao, tại sao lại muốn tìm đến mình nữa nha? Thiên đỉnh tinh là tu chân giới công nhận khí nghệ thánh địa, mà Ngọc đỉnh tông càng là trong đó vương giả, môn hạ đệ từ đông đảo, thực lực mạnh mẽ, dù cho là toàn bộ tu chân giới cũng tại là có tên tuổi danh môn đại phái. Bất quá, Ngọc đỉnh tông đương đại tông chủ Huệ chết lại là một vị nhìn qua 10 điểm cũng thường, một mặt vô hại ông già bình thường. Tu chân giới niên kỷ tuyệt đối không thể bên ngoài đồng hồ để phán đoán. Tay đánh tuyệt đại đa số người tu chân đều lộ ra so bản thân niên kỷ muốn nhẹ hơn nhiều. Nhưng Huệ chết hết lần này tới lần khác không giống bình thường, một đầu trắng bóng tóc bạc chỉnh tề chói buộc tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy cá nếp nhăn nói cho mọi người, tuổi của hắn tuyệt đối không tiểu. Đương nhiên, cùng hắn thực tế niên kỳ so sánh, bộ này dung mạo cũng thực tế là tuổi còn rất trẻ một điểm. Nếu như là phổ thông ngàn tuổi hơn lão nhân, liền xem như bảo dưỡng cho dù tốt, chỉ sợ cũng phải trở thành một đống trắng hếu xương Lúc này, ngọc đỉnh tông kia 10 năm khó được lúng túng đại điện đã chính thức bắt đầu dùng. Tại chủ Huệ chết lão nhân ra này có mang về sau, có gần 50 vị độ kiếp kỳ cao thủ. Bọn hắn hoặc là đàm tiếu thật vui, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến Huệ phổ đem Tiêu Văn Bình dẫn vào, mới không hẹn mà cùng đứng lên. Tiêu Văn Bình chỉ là nhìn một cái, trong lòng liền kinh ngạc và vân, không phải mới 5 cái độ kiếp kỳ à, làm sao hiện tại liếc nhìn lại, nhưng đều là cấp số này cao thủ. Độ kiếp kỳ à, cái này nhưng đều là ngày thường giảm khó gặp mặt hàng cao cấp, làm sao số lượng dự trữ tổ ong đều đi ra? Hẳn là hiện tại độ kiếp kỳ không có thèm, hay là đại giảm giá sao? Vô lượng tiên tôn, lấy Huệ chiếc cầm đầu đại đa số lao đạo đồng thời hướng hắn tay, liền xem như có mấy cái tự kiềm chế thân phận, cũng là không thể không theo đại lưu, gặp một chút lễ. Tiêu Văn Bình vội vàng thật sâu không lưng đi xuống, nói: "Vạn đuối bái kiến chúng vị tiền bối." Nói đùa, nhiều như vậy độ kiếp kỳ lao ra hỏa, coi như Tiêu Văn Bình lại tự đại ba phân, cũng biết cái này lễ thật sự là không chịu nổi. Tiêu Đạo Hưu không cần khách khí, huệ chết nhẹ giọng cười nói: "Không tệ, không tệ, không cần khách khí, tới tới tới." Một người bước nhanh đến phía trước, thân mật nắm lấy tay của hắn, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Tiêu Văn Bình xem xét, nụ cười trên mặt lại là ngưng kết lại, sâu thân trên da nổi lên một trận nổi da gà. Nếu như là Phượng Bạch đi dùng ánh mắt như thế nhìn xem hắn, hắn nhất định là cầu còn không được, nhưng bây giờ à, trước mặt hắn là một viên vô cùng quen thuộc chó. Không, là một cái lớn đầu sói. Gia hỏa này không là người khác, chính là cùng hắn từng có xung đột, lại bị hắn lừa gạt đi lang vương định cái đêm trang lang vương. Lúc này, hắn vỡ ra một trương huyết bổ đại khẩu, sắc bén răng tại dưới ánh mặt trời lóe ra tỏa sáng quang mang, người lớn màu đỏ tươi nửa phun, mặc dù là một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng thấy thế nào, đều là ý đồ nhắm người mà vẻ hung ác bộ dáng. Lão lang năm thông suốt giang hai cánh tay, đem hắn một mực ôm vào trong ngực, cao giọng nói, "Ta lão lang đã sớm nhìn ra tiểu huynh đệ không vật trong ao, thành thôi phòng, bảo bối như vậy cũng có thể lựa ra, không tầm thường a." Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối từ chóp mũi thẳng vọt lên, định mắt nhìn đi, lão lang vương răng ở giữa tựa hồ còn mang hơi có chút thịt nát cặn bã, lập tức trong bụng một trận rời sông lớp biển, sắc mặt đều có chút phát xanh. Khục. Huệ phổ tầng hắng một cái, bất động thần sắc đem Tiêu Văn Bình kéo đi qua, nói, "Tiêu đạo hữu phát hạ đại đem thành phòng tại tu chân giới bên trong toàn lực mở rộng, khiến cho tâm ma chi hoạt" cũng không còn có thể uy hiếp Thiên Hạ đạo hữu. Như thế hành vi, công đức vô lượng a. Đúng vậy. Huệ chết tiến lên một bước, hướng về Tiêu Văn Bình thật sâu không người xuống, nói, đạo hữu cử động lần này công đức vô lượng, bản tông đi đầu cảm ơn. Tiêu Văn Bình lập tức tránh ra thân thể, người ta khách khí là một chuyện, nhưng là nếu như mình thản nhiên tiếp nhận, chỉ sợ liền muốn rơi xuống cái không dễ nghe thanh danh. Cái này tu chân giới quan hệ nhân mạch, kỳ thật cũng là tương đối phức tạp. Ngay quá khách khí, ta nghĩ, vô luận là ai, đều sẽ làm ra ván bối lựa chọn như vậy. Huệ Triết khẽ lắc đầu, thở dài, Không còn nói, nói, Bản Tông đã hạ lệnh, đem phương pháp luyện chế đi chép tại trong Ngọc Giản, ngày sau ổn thỏa an bài môn hạ, văn vị cất bọc, chờ đạo hữu một chút sức lực. Nhiều cảm ơn Tông chủ. Không cần cảm ơn ta, nói cho cùng, có thể tham dự trong đó, cũng là chúng ta Ngọc Đỉnh Tông chi phúc a. Huệ chết đầu nhất chuyện, đối sau lưng kia hơn 10 vị độ kiếp kỳ Lao gia hỏa nói, chúng đạo huynh nếu là cố ý, không ngại cùng ta cùng cùng cử hành hội lớn. Nghe câu nói này, bộ phân lão gia hỏa đồng thời lộ ra vui vẻ như chút được gánh cho. Đặc biệt là lão Lang Vương, lập tức hít lớn, cái này cùng sự, há có thể bỏ lỡ là lão lang tuyệt đối tính một cái. Chương 172, Vạn Bảo Đường. Sắt thực như là Huệ Phổ lời nói, đem tổ sư phòng phương pháp luận chế truyền bá rộng rãi, đây chính là một kiện đại đại công đức, một khi tham dự trong đó, đối với tự thân nhân quả báo nghiệp đem sẽ đưa đến không cùng luân xo so chính diện được quả. Như là lấy tích lũy công hạnh mà nói, trên thế giới này sợ là cũng tìm không được nữa so cái này càng thêm có lợi sự tình. Khác không dám đánh cái gì cam đoan, nhưng là tối thiểu có một chút có thể khẳng định, ngày sau Thiên Kiếp giáng lâm, tuyệt đối sẽ không phải Cửu Thiên Lôi Hỏa Cướp. Ngẫm lại cũng thế, làm như thế việc đi như là còn cùng những cái kia tội ác tày trời người cùng một dải ngộ, như vậy trừ phi lão thiên ra thật là mắt mù. Tại bọn này người đứng đầu trong cao thủ, có loại này tâm sự tuyệt đối không phải số ít, đặc biệt là đêm chăng lang vương, cái này chủng loại xuất sinh nói ra thân, từ trước đến nay không bị trói buộc sát sinh độ kiếp kỳ lao ra hỏa, đối với thiên kiếp càng là có khắc cốt minh tâm e ngại, bây giờ có thành tội phòng, chẳng những tâm ma diệt hết, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó tiêu giảm tự thân tội nhiệt nghiệp lực, đương nhiên là cầu còn không được chu tốt. Cho nên, đầu này lão lang gặp một lần Tiêu Văn Bình, lập tức thay đổi trạng thái bình thường, chất đầy khuôn mặt tươi cười, tiến lên lấy lòng. Lấy thân phận địa vị của hắn, liền xem như tại toàn bộ trong tu chân giới, đều có thể coi là một cái nổi tiếng nhân vật, như thế khiêm tốn hạ mình hướng Tiêu Văn Bình lấy lòng, ý vị của nó không nói cũng hiểu. Chỉ là, hắn bộ kia hung thần ác sát bộ dáng thực tế là quá giở người, thật muốn hắn đi hướng người biểu thị hữu hảo, thường thường sẽ lấy được tới hiệu quả trái ngược. Chính như lúc này Tiêu Văn Bình, nụ cười trên mặt liền lộ ra vô cùng vô cùng miễn cưỡng, bất quá, may mắn ý chí của hắn có chút kiên cường, nếu bị cái này lớn đầu soi ôm chặt lấy, đã sớm bất tỉnh mất đi. Tiêu Đạo Hữu, trừ cái đó ra, còn có một chuyện. Xin tiền bối phân phó Tiêu Văn Bình lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng về Huệ Chết làm một lễ thật sâu, hắn cung kính như thế, cũng là phát ra từ tại nội tâm cảm kích, chỉ cần có thể để hắn không đối mặt lao lang vừng cái kia lớn đầu sói, sự tình gì, đều là dễ thương lượng. Ngày xưa, ta tông môn thứ 126 thay mặt tông chủ đã từng ứng thuận lời hứa, một khi tạo ra tòa thứ hai tổ sư phòng, thì mở ra vạn bảo đường một lần. Huệ Chết tông chủ thần sắc ngưng trọng nói. Tiêu Văn Bình nghe vậy bất ý, ngẩng đầu nhìn lại, đông đảo độ kiếp kỳ đám lão già này từng cái mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, bởi vậy có thể thấy được, cái này vạn bảo đường quả nhiên là không như bình thường chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết, Ngọc đỉnh tông là địa phương nào, đây chính là công nhận khí đạo thánh địa, mà có thể bị cái này khí đạo thánh địa đều tôn xưng là vạn bảo đường địa phương, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Ánh mắt của hắn tại lão lang vương trên mặt quét qua, đầu kia lão lang một đôi xanh biếc trong mắt cơ hồ liền muốn trừng ra ngoài, có thể thấy được, cái này vạn bảo đường đối với hắn lực hấp dẫn trí lớn, đã đến khó mà khắc chế tình trạng. Tiêu Văn Bình đang nghĩ đáp ứng, đột nhiên trong đầu chuyển đến tiếng thần Thanh âm, nguy hiểm, có sát khí. Cái gì? Tiêu Văn Bình đại hoặc không hiểu hỏi. Có người đối ngươi lên sát khí. Kính thần lãnh đạo nói. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức minh mạch, khẳng định là những này độ kiếp kỳ cao trong tay, có người lên sát tâm. Hắn cười khổ một tiếng, thật sự là thất phu vô tội, mang ngọc có tội à, vừa nghe nói mình có thể tiến vào Vạn Bảo Đường, lập tức liền có người lên lòng mơ ước. Bất quá cái này đạo sát khí lại có thể giấu giếm được hệ chết bọn người, người kia tu vi cực cao, sát thực bất phàm, nếu không phải kính thần thông linh, mình thật sự chính là chết như thế nào cũng không biết đâu. Ừ, Vạn Bảo Đường mặc dù nổi danh, mình nhưng cũng không hiếm lạ, ở trong đó pháp bảo hơn được kính thần a. Chỉ cần kính thần nơi tay, hết thảy đều có bảo hộ, cần gì phải lại đi từ tiệm phiến nào? nghĩ đến cái này rằng hắn cười nói đa tạ tiền bối hảo ý bất quá bảo bối này cái gì văn bối tạm thời đủ Huệ chết có chút một trình hắn sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe thấy có người không nguyện ý đi vạn bảo đường thế là hòa ái cười một tiếng nói khẽ, mở rộng vạn bảo đường chính là bản tông trước đây tông chủ di vấn làm bị tông con cháu nhưng cũng không dám có nhất thời quen hắn than nhẹ một tiếng nói đạo Hưu có lẽ cũng không thèm để ý nhưng lao đạo cuối cùng không thể vi phạm tổ vấn Huệ phổ tiến lên nhẹ nhàng vỗ vô, vô tiêu văn bìnhạ vai nói đúng vậy à chớ có ta cùng làmõ à Lão này quan hệ cùng Tiêu Văn Bình không phải bình thường, nếu là lão nhân ra ông ta mở miệng, Tiêu Văn Bình cũng chỉ có kiên trì, cố mà làm đáp ứng. Được. Huệ chết thấy Tiêu Văn Bình đáp ứng, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu là Tiêu Văn Bình thật đủ kiểu chối tử, kia mới gọi hắn khó mà quyết đoán đâu. Lần này mở rộng vạn bảo đường, là vì Tiêu đạo hữu một người, đã như vậy, liền mời Tiêu đạo hữu lựa chọn chín vị đồng học cùng đi chứ. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình ánh mắt khó hiểu, Huệ phổ vội vàng giải thích nói, vạn bảo đường mỗi một lần mở ra, có thể tiến vào 10 người. A, xin hỏi tiền bối, phải chăng bất luận kẻ nào đều có thể? Đúng vậy, bất kỳ người nào Vâng, vạn bối minh bạch. Cáo biệt Đông đảo độ kiếp kỳ tiền bối, Tiêu Văn Bình theo Huệ Phổ ra chính điện. Mắt thấy trở lại chỗ ở, Huệ Phổ đột nhiên nói, "Tiêu Đạo Hữu, lão đạo có một đãi đồ, tên là A Ma, ngươi cũng là gặp qua." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, "Tiền bối, kỳ thật văn bối chỉ cần ba cái danh ngạch liền có thể, về phần cái khác bảy cái, liền xin tiền bối ngài thầy chọn lựa đi." Huệ Phổ thở dài một tiếng, nói, "Hồ Thẹn a, Hồ Thẹn. Tiền bối, đây là nhân chi thượng tính a." Huệ Phổ lại lần nữa lắc đầu, giữ im lặng. Hắn cả đời làm việc, quang minh lạc, ân đoán rõ ràng, rất ít bị người ân huệ Lần này vì mình đệ tử yêu mến, lối ra muốn nhờ một tên hậu sinh Văn Bối, không khỏi có chút xấu hổ. Tiêu Văn Bình gặp hắn đối với chuyện này tựa hồ vẫn như cũ canh cánh trong lòng, đột nhiên linh quang khé động, nói: "Tiền Bối còn nhớ rõ ngày xưa tặng đỉnh sự tình?" Đương nhiên nhớ được. Ngày xưa Tiền Bối tặng đỉnh, tặng vật, tặng tâm huyết. Văn Bối nhớ kỹ trong lòng, lại là không thể báo đáp, còn xin Tiền Bối dạy ta. "Ngươi." Huệ Phổ chỉ vào hắn, đột nhiên minh bạch dụng ý của hắn, trầm ngâm một lát, rốt cục cười to nói: "Tốt, ta lão đạo liền giao ngươi cái này bạn vô niên." Tiêu văn Bình ngồi tiếp hắn cười to một lát, hai người này một già một trẻ. Lại là như thế hợp ý, cũng là cực kỳ khó được. Hai người sóng vai mà đi, một đường chuyện trò vui vẻ, chỉ là đối với vạn bảo đường bên trong tình huống, Huệ Phổ trở ngại một quy, lại là không tốt nói rõ bẩm báo. Mắt thấy đến Tạm chú, trước cửa lại đứng một người, chính là đánh cược tua rơi toàn bộ ra sản Huệ Phong trưởng lão. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều cảm giác đối phương một chút thần có chút quái, mơ hồ ngầm lấy mỉm cười. Tiêu Văn Bình tiến lên, thi lễ nói, "Huệ Phong tiền bối." Huệ Phong trưởng lão hơi mặt, cảm thấy xấu hổ, hoàn nói, "Tiêu đạo hữu." Tiêu Văn Bình tự nhiên biết hắn ý đồ đến. Đột nhiên hướng hắn làm một lễ thật sâu, nói: "Vạn Bối có một chuyện, muốn làm phiền tiền bối." Gió Mát nghe hắn cũng không có đề cập đổ rắc sự tình, không khỏi rất là cảm kích, hỏi: "Tiêu đạo hữu thỉnh giảng." Trong vòng trăm năm, Vạn Bối xin tiền bối tiến về địa cầu một chuyến. Gió Mát một trinh, hỏi: "Chuyện gì?" Vạn Bối nghĩ xin tiền bối vì địa cầu kiến tạo 10 nơi thành tơi phòng. Gió Mát lập tức hiểu được, Tiêu Văn Bình là muốn mình ra vật xuất lực, một mình vì địa cầu người tu chân miễn phí kiến tạo 10 tòa thành phòng, việc này mặc dù không dễ, nhưng là ý dạng họa hồ lô, lại cũng không thắng được hắn, lập tức vui vẻ gật đầu, lập tức đáp ứng. "10 tòa a" Vậy làm sao đủ?" Huệ Phổ đột nhiên chen lời nói. "Ừm." Tiêu Văn Bình không hiểu quay đầu tương vọng. "Ta biết, ngươi là không hiếm lạ pháp bảo gì loại hình. A ma bọn hắn thu ngươi tình, về sau sợ là cũng có còn. Không bằng liên đệ bọn hắn mỗi người vì địa cầu kiến tạo 10 tòa thành thơi phòng như thế nào?" Huệ Phổ vân vê hồ thuận, hỏi, "Có thể tiến vào vạn bảo đường, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng là a ma bọn người không duyên cơ thụ hắn cái này ân huệ, lại cũng không tốt." Huệ Phổ nói như vậy, chính là muốn bọn hắn dùng cái này đến hoàn lại ơn tình này. Tiêu Văn Bình vui vẻ gật đầu, lấy mình trước mắt năng lực, đương nhiên sẽ không để ý bọn hắn báo đáp. Đã như vậy, để địa cầu tu chân giới tụ điểm chỗ tốt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình, lập tức nói, như thế rất tốt, bất quá, địa cầu chúng ta vật liệu thiếu thốn, khí tài cao tay càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, sợ là muốn làm phiền A Ma sư huynh bọn hắn. Tiên là là? A. Còn có, địa cầu chúng ta chuyển thống trận, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cho nên không quá lịch sự, nếu là A Ma sư huynh có rảnh, ngài nhìn, cái này, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Huệ Phổ bật cười nói, cho truyền tiếp vài câu. Huệ phủ vội vàng rời đi, hắn còn muốn cùng tông chủ thương nghị, quyết định cùng đi mấy người kia tuyển, có thể tiến vào vạn bảo đường, kia là gì chờ cơ duyên, nhưng nếu là phân phối bất công, chỉ sợ ngược lại lưu lại mầm tai họa. Đây là đại sự, đúng là muốn sống tốt thương lượng một phen. Ba ngày sau, Tiêu Văn Bình mang theo hai nữ đi tới Ngọc đỉnh tông phía sau núi. Tại kia dặm, Huệ chết bọn người đã sớm chờ đã lâu. Huệ chết tông chủ sau lưng, đứng tầm mười vị độ kiếp kỳ trưởng lão, mấy người này mới là Ngọc đỉnh tông thực lực chân chính chỗ. Duy nhất ngoại nhân chính là con kia lão đầu, cái này lão lang thẻ căn cứ địa vị dù sao khác biệt, làm sao Thiên Lang chi chủ Dù cho là Ngọc đỉnh tông cũng là không dám tùy tiện đắc tội, cho nên khi hắn kiên chỉ muốn tới xem lễ thời điểm, Huệ chết cũng chỉ có cao mày đáp ứng. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, phóng nhãn toàn bộ địa cầu, độ kiếp kỳ cũng bất quá hơn 10 cái, mà Thiên đỉnh tinh bên trên, vẹn vẹn Ngọc đỉnh tông một môn phái, cũng đã là không kém bao nhiêu. Cân nhắc đến lẫn nhau ở giữa pháp bảo uy lực chênh lệch, chỉ sợ toàn bộ địa cầu tu chân giới thực lực tương ra, cũng chưa chắc có thể thắng qua Ngọc đỉnh tông. Mình muốn một lần nữa trấn hưng địa cầu tu chân giới, thật sự chính là gánh nặng đường xa a. hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, bảo đường là bản tông bên trong một chỗ thần chỗ. Từ khi bản tổng khai sơn đến nay, liền đã tồn tại. Không có ai biết nó đến tuột cùng là như thế hình thành, cũng không người nào biết nó là người phương nào sợ kiến. Vâng, Vạn Bối nghe nói qua. Ta biết ngươi nghe nói qua, nhưng lão đạo chỗ chức trách, không thể không lặp lại một lần. Chương 173, nhập đường. Ân, Tiêu Văn Bình kỳ quái nhìn qua lão nhân ra ông ta một chút, "Đã ngươi biết, kia còn nói thêm cái gì? Sớm một chút mở ra vạn bảo đường, mọi người lấy bảo bối, vô hai tán, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Cùng nó ở chỗ này nghe ngài thuyết giáo, còn không bằng về sớm một chút trái ôm phải ấp tốt." Hắn quay đầu ngắm một chút bên người hai nữ, chỉ là không biết các nàng có chịu hay không. Ân, nha kỳ nhất định là chịu, về phần áo trắng a. Đoán chừng trong lòng nàng hơn phân nửa là chịu, chỉ là mặt mũi tương đối mỏng, nói không nên lời mà thôi, như vậy mình là có tên hay không khai thác chủ động sách lượt đâu. Hắn tâm tư lập tức hoàn toàn xa vào tại những cái kia trải qua tự mình khảo chứng, cùng đủ loại tin đồn. Con dừng lại có lý luận giai đoạn cô gái bên trong. Đột nhiên, hắn cảm thấy ống tay áo bị người kéo bồng núc núc. Tiêu Văn Bình trong mắt Tiêu Cự dần dần tụ, trước mắt một chương cười tủm tỉm tràn đầy nếp nhăn ngo. A. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức nghĩ đến mình còn đứng ở vệ trước tông chủ trước mặt. Ánh mắt mọi người cùng vừa rồi đồng dạng, đều tập trung ở mình ba người trên thân, bất quá, lúc này, có hơi có chút khác nhau, đó chính là nhiều một chút không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ trước mắt cái này cái trẻ tuổi người tu chân, quả thật có cái gì khiến người kinh dị địa phương. Nhìn nhìn lại sau lưng, Trương Nhã Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt lôi kéo mình ống tay áo, về phần Phượng Bạch Kỳ đi, đi ấy, vẫn như cũng là phong nhã hào hoa, lạnh lùng như băng, phản phất đối đây hết thảy, đều là nhìn như không thấy. Trên thực tế, Phượng Bạch Kỳ đứng tại cái này rậm, cũng coi là một cái dị loại, từ khi nàng tiến vào đại điện về sau, liền ngạo nghễ mà đứng hồ cũng không đem cái này một điện đỉnh tiêm cao thủ để ở trong mắt. Nếu là đổi một cái khắc kim đan kỳ người tu chân, chúng hơn cao thủ sợ là đã sớm tức giận bất bình. Nhưng mà kỳ quái là, lúc này không những không người bị chỉ trích, ngược lại ở trước mặt nàng, từng cái chất lên tiểu dung, lộ ra là cỡ nào hòa ái dễ gần, một phái cao thủ phong độ, sát thực không phải tầm thường. Khụ. Tiêu Văn Bình khó được mặt mơ đỏ ửng, giải thích nói, trông thấy tông chủ tiền bối từ cho, để ván bối đột nhiên nhớ tới một cái luyện chế pháp khí nơi chốt, là lấy vừa mới có chút thất thần, mời ngài lão mặc quái. A, thì ra là thế. Chúng lao đạo rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn lúc đầu kỳ quái, làm sao lại có người dám ở Đường Đường Ngọc đỉnh tông tông chủ đại gia trước mặt tinh thần hoàn hốt, nguyên lai là đột nhiên nhớ tới luyện khí bên trong một cái học vấn, vậy liền chẳng có gì lạ. Ngọc Đình tông, nếu là lấy khí nghệ là phái, trong môn cao thủ, phần lớn tinh thông đạo này, bọn hắn tự nhiên minh mạch, một cái chân chính luyện khí cao thủ, phần lớn là khí nghệ của những người, vì nghiên cứu khí nghệ bên trong một vấn đề, bọn hắn thường thường có thể liều lĩnh si mê trong đó. Tiêu Văn Bình đã có thể luyện chế ra thành tôi phòng, khẳng định cũng là cái này kỳ một trong số người. Mà loại người này à, có đôi khi mở đả ngủ đi một chút thần cái gì địa, cũng là đáng tha thứ. Ai? Lão đạo rốt cuộc Minh Bạch, vì Hà đạo hưu tuổi còn trẻ, vậy mà tại khí nghệ chi đạo trên có tài nghệ như thế. Huệ phổ thở dài một tiếng, buôn ngồi mai tôi, lão nhân ra vân vê giải thuật, từ đấy lòng mà nói, nguyên lai đạo hưu mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng trong lòng. Như thế cố gắng, mới là thành công nguyên nhân lớn nhất ta. Tiêu Văn Bình há to miệng, thần sắc trên mặt cực kỳ cổ quái, sau một lúc lâu, rốt cục cũng là thở dài một tiếng, nói, người hiểu ta tiền đối. Chi kỳ a, thật sự là một cái tốt chi kỳ a. Mình một câu thêu dệt vô cớ, vậy mà cũng có thể để cho hắn bố trí không chê vào đâu được, không hổ là mình bạn vong niên a. Một gia một trẻ này ngấu hứng biểu diễn, phối hợp không chê vào đâu được, lập tức để mọi người bỏ đi trong lòng chút khó chịu đó. Huệ chết giật mình gật đầu, mặc dù hắn làm sao cũng nghĩ không ra, mình một chương cái gọi là từ cho mặt mo cùng đạo môn khí nghệ có quan hệ gì. Nhưng là, một câu nói kêu lại là tuyệt đối hỏi ra, bởi vì hắn mặt mo còn thật không có như vậy dày. Tông chủ, canh giờ đã đến. Một vị lao đạo tiến lên, nói khẽ. Huệ Triết tay lên, lấy huệ phủ cầm đầu một 12 vị độ kiếp kỳ lão đạo cùng nhau lên trước. Bọn hắn đứng chung một chỗ, đồng thời đánh ra một kiện sắt thái lộng lấy kỳ hình pháp bảo. Các sát quang mang lưu chuyển không thôi, cái này 12 cái pháp khí ở giữa không trung rốt cục ngưng làm một thể, tổ hợp thành một cái chìa khóa hình dạng loại cực lớn pháp bảo. Tiêu Văn Bình trong lòng linh quang lóe lên, hắn trong đầu đột nhiên dâng lên một cái 10 điểm vàng rọi danh từ Transformer. Tạo thành thành thời phòng trăm cái pháp khí, cùng cái này từ 12 kiện pháp khí tổ hợp mà thành chìa khóa đều rõ ràng nói cho hắn một việc, chỉ cần thiết kế thỏa đáng, một kiện uy lực vô tận cỡ lớn pháp bảo là có thể từ vô số cỡ nhỏ pháp bảo tổ hợp mà thành. Mình mặc dù thân có dị năng, nhưng là do ở trước mắt chỉ là Kim Đan kỳ tu vi, nói thật, có thật nhiều pháp bảo cùng nguyên vật liệu đều không thể chế tạo ra. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì linh lực không đủ. Nhưng là, nếu như đem một kiện cao cấp pháp khí phân giải số lượng kiện, hoặc là mấy chục kiện, trên trăm kiện cỡ nhỏ pháp khí đâu, mình chẳng phải là liền có thể tùy tiện chế tạo ra. Một khi toàn bộ hoàn thành, lại đem bọn hắn tổ chứa vào. Hắc hắc. Uy lực to lớn, đương nhiên sẽ không kém hơn bọn chúng nguyên hình. Tiêu Văn Bình trên mặt lộ ra tươi cười ý, cái này đúng là cái biện pháp tốt, nếu như mình nhìn chúng ai pháp bảo, chỉ cần quét hình một chút, Sau đó giao cho Kính Thần, để hắn hoàn nguyên phân cách, châm trước sửa chữa, hai lần ra công. Kính Thần năng lực đúng là thần thông quảng đại, liền ngay cả ngưng tụ tiên linh khí tổ sư phòng đều có thể phân tách vì 100 phần, như vậy pháp bảo như thế, tự nhiên là càng thêm không đáng kể. Một khi đem những pháp bảo kia phân tách vì mấy 10 phần về sau, mình một ngày một phần, không lâu liền có thể luyện chế đầy đủ. Đến lúc đó, để tất cả linh kiện hợp mà vì một, công hiệu chi lớn, chẳng phải là so với trực tiếp chế tạo còn tốt hơn cái mấy phần. Ngay tại Tiêu Văn Bình suy nghĩ lung tung thời khắc, huệ chất chỉ tay một cái, từ trong tay của hắn đột nhiên phát ra một đạo hào quang ánh. Như thiểm điện bay đến chìa khóa miệng. Lấm ta lấm tấm lưu hỏa huyết lửa, tản mát ra không cùng luân xo so mỹ lệ sát thái. Chìa khóa miệng đột nhiên nứt ra, liền như là một đầu nhìn không thấy đào đột nhiên đánh xuống, đem toàn bộ không gian mổ thành hai. Vô tận hào quang dần dần tiêu tán, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy đại môn. Đại môn bên trong, một mảnh đen kịt, Tiêu Văn Bình vận dụng hết thị lực, lại là không nhìn thấy gì. Cái cửa này, nhìn qua rất sâu a. Tiêu Văn Bình dò xét náo tấm nhìn một cái. Hỏi, hẳn là, vạn bảo đường chính là trong này a? Chính là, cái này bên trong là một cái không gian giới trì. Bên trong liền vạn bảo đường, muốn mở ra cái này giảm, nhất định phải trong bản môn 12 vị độ kiếp kỳ trưởng lão đồng loạt hành động, lại thêm đương đại tông chủ tùy thân trí bảo một mạch kiếm, mới có thể bổ ra không gian giới chỉ đại môn. Huệ phổ nhẹ giọng nói, tốt, các vị có thể đi vào, đến bên trong. Có thể có được bảo vật gì, liền nhìn cá nhân tạo hóa đi. Huệ chiếc vua tay nói, là, đứng ở trước cửa kêu bày tên đệ tử lên tiếng, lại là không người hành động. Cũng không phải là bọn hắn đối mặt trí bảo không động tâm, mà là bọn hắn không có ý tứ đoạt tại tiêu văn bình trước đó Tiêu Văn Bình lại lần nữa quan sát kia sâu không thấy đáy một mảnh đen kịt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát mau, hướng về phía trước trước chúng hơn cao thủ nhóm làm một lễ thật sâu, nghiêm mặt nói: "Các tiền bối, văn bối cáo tử, vô lượng tiên tôn, đạo hữu tạm biệt." Vô luận biết cùng không biết, vô luận cảnh giới cao thấp, ngọc đỉnh tông một đám các lão đạo, từ cảnh giới cao nhất độ kết kỷ, đến cảnh giới thấp nhất kết đăng kỷ, đồng loạt nghiêm nghị hoàn lễ. Tiêu Văn Bình tiến lên trước một bước, đối mặt huệ phổ chọn lựa ra 7 có người nói: "Các vị đạo huynh trước hết mời." "Đạo trước hết mời." Cái kia rạng, các vị niên đều so tại hạ phải lớn, đương nhiên phải lên phía trước. "Đạo hữu thần thông" uyên hạ vô song, ta cùng sao dám vượt qua." Tiêu Văn Bình ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cái kia rặng, các vị trước hết mời." Hừ hừ, đen như vậy, vừa nhìn liền biết có cảm bẫy, nghĩ muốn gạt ta đi vào trước. Không cửa. Đạo hữu trước hết mời." Kia bảy người Nguyên Anh kỳ trở lên người tu chân đồng thời trong lòng trầm mắng, "Ngươi lễ mề cái gì nha, nếu không phải sư môn trưởng bối ở một bên nhìn chằm chằm, chúng ta đã sớm đi vào." Tiêu Văn Bình đang chờ kế tiếp theo khiếm lượng, chợt cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, phụ bạch đi không một tiếng vang tiến vào kia mặt đen như mực đại môn. Hắn gặp một lần phía dưới Liên biết ngăn cản không kịp, thân thể đã tự động làm ra phản ứng, cuốn eo lướt lên, theo sát phía sau tiến vào đại môn. Chỉ là, tại hắn bước vào đại môn trước đó, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, cố gắng vừa như đầu, ánh mắt hướng về sau liếc đi, vừa vặn trông thấy Trương Nha Kỳ trong mắt một màn kia đăm chắc. Trong lòng của hắn run lên, chỉ là lúc này thân giữa không trùng, đã lại vô hậu lui chỗ trống, mắt tối sầm lại, hai người ánh mắt như vậy mà đước. Trương Nha Kỳ chậm rãi tiến lên trước, đi tới cửa một bên, hướng về kia bảy người đi một xa dân, chậm bước vào. A ma người hoàn lễ, thầm nghĩ, cái này Tiêu Văn Bình trong miệng kiếm nhưng mà, một khi có người đi vào liền lập tức không kịp chờ đợi đuổi theo. Náo đường này, nguyên lai like đều là giả khách khí a. Bất quá, một cái như thế rối trá người lại có thể tùy tiện siêu viện tất cả mọi người, đứng ở khí nghệ đỉnh phong vị trí, thật sự là Lao thiên bất công a. Có lẽ là vừa rồi nhường tới nhường lui đường này, để bọn hắn đã thành thói quen loại kia rối trá lế tiết. Cho nên, cứ việc lúc này Tiêu Văn Bình đám người đã không tại, bọn hắn bảy người vẫn là lẫn nhau nhường cho, sau đường này, mới dựa theo trường áo trình tự lục tiếp theo tiến vào. Huệ phổ lão nói thở dài một tiếng, nói, chỉ mong vận khí của bọn hắn có thể tốt một chút. Đúng vậy à, thật vất vả tiến vào đi một chuyến. Nếu là tay không mà về, kia mới gọi là được không bù mất đâu." Bên cạnh một người phụ hòa nói. Huệ chết cười một tiếng, nói, "Mọi người từ có cơ duyên, chúng ta chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi chính là, không cần nghĩ nhiều." Vô Lý Thiên Tôn, "Mọi người ngồi xếp bằng, tự hồ thật là liền muốn chờ đợi ở đây." Duy chỉ có đêm Trăng Lang Vương mặc dù giống nhau ngồi xuống, nhưng là một đôi như chuông đồng mắt to lại một mực nhìn chăm chú lên Huệ chết tấm kia từ cho trên mặt giấy. Tại hắn trong lòng đất, đại cuối cùng suy đoán không ra, chương này quá mức giản ra mặt cùng khí nghệ chi đạo lại có cái gì quan hệ mật thiết đâu. Chương 174, hỗn độn cái giới trước mắt một mảnh u ám, không còn có bất luận cái gì hào quang, dù cho là lấy người tu chân đặc thù thị lực, cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì, đến tận đây, Tiêu Văn Bình không thể không thừa nhận, mình vậy mà là giờ phút này biến thành một cái chân chính mắt mù. Bất quá, có phải là mắt mù ngược lại là thứ yếu, đuổi qua cái kia lô mãng phượng bạch đi mới là hắn tiến đến chân chính mục đích. Tiêu Văn Bình không chút do dự bước nhanh vọt tới trước, nghĩ muốn vượt qua phía trước phượng bạch đi. Tại thời khắc này, hắn đem hết thảy tất cả đều ném sau, trong lòng ý niệm duy nhất chính là đuổi lên trước mặt cái kia người lỗ mãng. Thông suốt, trước mắt hào quang màu tím lóe lên đấy mắt, xung quanh đều là lôi điện phong vân. Phần này Quang Mang Tiêu Văn Bình hết sức quen thuộc, thậm chí đã quen thuộc đến nhắm mắt lại cũng sẽ không nhận lầm tình trạng. Đương nhiên, đã như vậy quen thuộc, đối với uy lực của nó cũng là có khắc sâu hiểu rõ. Là lấy, gặp một lần phía dưới, Tiêu Văn Bình lập tức hồn phi phách tán, nhưng hắn toàn lực bắn vọng phía dưới, làm sao cũng vô pháp đổi tốc độ chuyển hướng, may mắn tâm tư linh mẫn, lập tức mở ra miệng rộng, mất mạng tiêu thảm, là ta. Điện quang nháy mắt tiêu tán vô tung, chỉ còn lại kia một tuyến tự sắc quang đầu đứng lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình kinh hoàng thất thố phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thu thế không ngừng hay là hung hăng đục vào. Phía trước quang đầu giống lấy làm kinh hãi, nhanh chóng rời vị trí, Tiêu Văn Bình thân thể nặng nề mà đụng vào một bộ hoa sát sinh hương linh lung thân thể bên trên. Kịch. Dẫn lôi kiếm trùng điệp ngã rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lênh lênh, mất đi chủ nhân cung cấp thiên lôi chi lực, từ sát quang mang dần dần ám đạm đậm xuống, cho đến lại không có chút tia sáng, lại khôi phục lại tuyệt đối hắc ám. Ngươi muốn chết à? Dẫn lôi kiếm có thể động à? Hơn rối tiếng kêu trong ngực truyền đến, mặc dù là tràn ngập phẫn nộ, nhưng như cũng không cách nào che giấu trong đó hồi hộp cùng lo lắng. Trong bóng tối, ôm nhau hai người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim như sấm, nếu là vừa rồi kia va chạm thật đủ vào. Sau một lúc lâu, Tiêu Văn Bình nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, hắn cười ha hả, mặt dạn mày dày đem khuyết điểm đẩy lên Phượng Bạch Đi trên đầu. "Hắc hắc, ngươi nhìn, vừa mới bị ngươi giật mình, thu lại không được chân ư?" "Ngươi!" Phượng Bạch Đi một trình, bị hắn nghẹn phải nói không ra lời. Tiêu Văn Bình thông suốt cảm thấy trong lồng ngực chỗ ngồi bắt đầu xoay chuyển động thân thể, trong lòng biết không ổn, vội vàng nói, "Áo trắng, ngươi làm sao như thế lỗ mãng, như thế cổ quái kỳ lạ, có trời mới biết có đồ vật gì, ngươi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền vào vào." của chết ta. Phượng Bạch đi đột nhiên bình tĩnh trở lại, lặng lặng nằm tại hắn trong lực, đã không còn bất kỳ động tác gì. Tiêu Văn Bình nghe trong mũi kia một sợi thanh hương, chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, không khỏi đại lực thật sâu hút vài hơi. Phượng Bạch đi thân thể tựa hồ có như vậy một tia rung động, lại tựa hồ đối này không hề có cảm giác. Có lẽ là vô tận hắc ám phát sinh đảm lượng của hắn, tay của hắn dùng lực đạo hơi lớn như vậy một chút nhì, hơi thở cũng thô trọng mấy phần. Ấm áp thân thể mệt mỏi cứng đờ một chút, nhưng mà, nhanh chóng lại giống dành thời lực đạo mềm ra. Tiêu Văn Bình hơi thở càng ngày càng nặng, đầu của hắn từng chút từng chút di động xuống dưới. Lưu hoa bức chân từ đằng xa vang lên, Tiêu Văn Bình động tác đột nhiên ngừng lại. Phượng Bạch đi thân thể vốn léo, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, lập tức tránh thoát ngực của hắn, nhặt lên trên đất dẫn lôi kiếm, một điểm tử sắc quang mang một lần nữa phát sáng lên. Ai? Tiêu Văn Bình đột nhiên ai thán một tiếng. Làm sao rồi? Nhu Nhu thanh âm từ phía trước vang lên, mềm nhăn thẳng ấm lòng người. Tiêu Văn Bình trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên trương Nhã Kỳ kia bôi nụ cười khổ sở, hắn tâm đột nhiên có một tia không hiểu đau xót, cười khổ một tiếng, hắn nói khẽ, "Nhã Kỳ đến." Vượng vàng như núi hà quang màu tím tựa có một nháy mắt có chút run run. Hai người đồng thời tĩnh mặc xuống dưới, Phượng tỷ tỷ, là người a?" Nhẹ nhàng tiếng kêu từ phía sau yếu ớt chuyển đến. "Nhã Kỳ." Tiêu Văn Bình lập tức nhanh chân lên tiếp, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. "Văn Bình, các người còn tốt chứ?" Trương Nhã Kỳ huyễn chuyển cười một tiếng, hỏi. "Ừm." Tiêu Văn Bình nặng nghề mà gật đầu một cái, mờ yếu ớt điểm sáng màu tím, nhìn thấy trước mắt kia một đôi tràn ngập lo lắng đôi mắt. Từ sát quang mang tựa hồ càng sáng hơn một chút, Tiêu Văn Bình quay đầu, lại chỉ thấy một đạo kiếm cường mà thẳng tắp bóng lưng. "Chúng ta đi thôi." Phượng Bạch Tị nhàn nhạt nói, ngữ khí của nàng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, không còn có bất cứ ba động gì. Ba người yên lặng đi một trận, Trương Nhã Kỳ đột nhiên hoảng sợ nói, "Không đúng, làm sao rồi?" Huệ Triệt Tông chủ đã từng nói, nơi này chủ thông đạo có thể thu nạp tất cả ánh sáng tuyến, tại cái này dặm, không có bất kỳ cái gì pháp bảo có thể phát ra một tia ánh sáng, làm sao tỷ tỷ dẫn lôi kiếm? "Thật sao?" Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi. "Đúng vậy à, Huệ Triệt Tông chủ đúng là đã nói, Ngọc đỉnh tông lĩnh đại tiền bối nghĩ hết biện pháp, cuối cùng lại là không công mà lui a." Trương Nhã Kỳ hòa liếc mắt nhìn hắn, nói, "Văn Bình, vừa mới đến đây đang suy nghĩ gì? Làm sao ngay cả chủ lời nói cũng không có nghe thấy đâu?" Hắc, hắc. Tiêu Văn Bình cười khan một tiếng, vấn đề này nhưng khó trả lời, hắn nghẹn nửa ngày, đột nhiên hỏi, "Nhã Kỳ, cản khôn quần đâu?" Trương Nhã Kỳ vươn tay cổ tay, sau một lúc lâu, lắc đầu nói, "Không được, thậm chí ngay cả cản khôn quần cũng vô pháp tán ra cái gì quan mang." Tiêu Văn Bình tử quan sát kỹ một chút, cái này đoàn ánh sáng mang bao phủ mấy bước phương viên, hắn lui lại mấy bước, ra vòng sáng, trước mắt thông suốt tối sầm lại, lập tức hiểu được, phương bạch lý đạo ánh sáng này vòng bên trong, mặc dù có thể thấy được đồ vật, nhưng là một khi rời đi vòng sáng, dù là chỉ là nửa tấc xa, liền biến thành một cái mắt mù, cuộc thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật lại còn sẽ có dạng này quái sự, thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ưng, ta ngậm lại, các ngươi không nên quấy rầy. Tiêu Văn Bình phân phó một tiếng, đem ý niệm chìm vào Thiên hư giới chỉ bên trong, tìm Kính Thần Thương nghĩ đi, lấy lao ra hỏa này lòng hiếu kỳ, nghe tới chuyện như vậy, nhất định là không chịu cô đơn. Quả nhiên, khi Kính Thần nghe tới chuyện này, quả nhiên rất là ngạc nhiên, từ Thiên hư giới chỉ bên trong bắn ra một đạo bạch quang, chỉ là cái này đạo bạch quang vừa đến ngoại giới, liền tiêu tán vô tung. Kỳ quái, cái này một giới là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại có hỗn độn kết giới tồn tại. Hỗn độn Không sai, chính là phá hư chi lực đầu mượn, hỗn độn chi giới. A, thứ này chơi vui a. Chơi? Kính Thần đầu tiên là trầm mặc một chút, đột nhiên kêu to lên, chơi cái đầu của ngươi. Tiêu Văn Bình nhướng mày, cái này Kính Thần, như thế khuyết thiếu phong độ, thật sự là ném thần khí mà ra, còn tốt không có đưa nó đem ra công khai, nếu không liên quan mình muốn trên mặt không ánh sáng. Phong độ? Rất hiển nhiên địa, Kính Thần cảm ứng được hắn tâm tư, khinh thường nói, ngươi muốn phong độ còn muốn tính mệnh a. Tại sao lại cùng tính mệnh có quan hệ rồi? Ừ, hỗn độn là chỗ có sinh mệnh bản nguyên chỗ, nhưng cũng là chỗ có sinh mệnh diệt vong chỗ. Hỗn độn lực lượng, nếu như xuất hiện tại trên thế giới, khẳng định như vậy là lấy phá hư chi lực hình thái xuất hiện, phá hư chi lực a, ngươi hiểu? Cái này giặm hỗn độn nồng độ chi cao, quả thực chính là không thể tưởng tượng, nếu như nổ tung lên, ha <cười> ha, cái này một giới liền đợi đến diện vong đi. Thật, thật. Tiêu Văn Bình giật mình trừng mắt kính thần, ra hỏa này sẽ không là nói chuyện giật gân đi. Tự nhiên là thật, ở vào loại này nồng độ dưới hỗn độn chi giới, theo lý, chúng ta sớm nên chết qua vô số lần. Kính thần cảm thán nói. Như vậy, Tiêu Văn Bình hầu nghi đánh giá kính thần, đột nhiên hỏi: Thế nhưng là ngươi làm sao hay là nhảy nhót tứ mừng, một chút cũng không giống cái người chết à. Kính Thần hung hăng hướng hắn so cái quốc tế thông dụng thủ thế, tức giận nói: "Ngươi lớp gì ta là chết à? Cái kia rằm cái kia lúc tại, ngươi thế nhưng là ta tốt bằng. A, tốt nhất thân mật bằng hữu, thân thiết chiến hữu, thân ái lao sư, thân. Hôn hôn bảo bối." Được, được. Kính Thần vội vàng theo rừng, ra hỏa này nhìn qua dạng chó hình người, nhưng nói ra, thật đúng là đủ vô sỉ à. Đủ rồi sao? Tốt à, bây giờ nói nói vì cái gì đối mặt nhiều như vậy hỗn độn chí lực, ngươi lại không kinh hoàng chút nào? Bởi vì cái rối Kính thần bất đắc dĩ đáp: "Nói thế nào? Tại cái này giằm có một cái kết giới, nó hạn chế hỗn độn chi lực lưu động, cho nên tại nơi này hỗn độn chi lực căn bản là không cách nào sinh ra bất cứ khả năng uy hiếp gì. Vì sao lại như vậy chứ?" "Không biết, ngươi cũng sẽ có không biết sự tình. Đương nhiên, bất quá ta có thể khẳng định, cái này giằm tuyệt đối không phải là các ngươi người tu chân cấp bậc nhân vật có thể xây thành." Nói nhảm. Tiêu Văn Bình lúc này mới minh mạch, vì sao liền ngay cả Kính thần cùng Càn Khôn quyển đều không thể phát ra bản thân qua mang, bởi vì cái này giằm chính là có thể thu nạp vạn vật hỗn độn chi rồi a mà phụng Bạch Đế thiên lôi chi lực, vốn chính là hỗn độn chi lực trên thế gian chính là biểu hiện, cho nên có thể đủ phát ra quá mang, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Ngẩng đầu lên, tại hai song mỹ lệ đôi mắt nhìn chăm chú, Tiêu Văn Bình tràn ngập tự tin cười một tiếng, đang muốn hướng các nàng nói khoác mình độc nhất vô nhị tin tức. Đột nhiên nghe tới hậu phương truyền đến trận trận tiếng bước chân, trong lòng hơi động, nói khẽ, áo trắng thu hồi dẫn lôi kiếm, không muốn phát ra quá mang. Sập. Bảo kiếm vào vỏ thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hành lang ở giữa lại lần nữa bày biện ra một vùng tang tối. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Tiêu Văn Bình cao giọng hỏi: Thế nhưng là A Ma sư huynh, cái lối đi này tại Hỗn Độn chi lực bao phủ phía dưới, chẳng những không cách nào chiếu xạ ra cái gì qua mang, liền ngay cả người tu chân linh lực cũng vô pháp đi triển tại cái này giảm, vô luận tu vi cao thấp, đều tượng người bình thường đồng dạng, có thể dựa vào, liền chỉ có chính mình ngũ quan mà thôi. Cũng may, những người tu chân này ngũ quan linh mẫn trình độ, cũng đều đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn, mặc dù nhãn lực không có thể thấy mọi vật, nhưng bằng mượn tính giác, khiếu giác cùng xúc giác, ngược lại cũng không đến nỗi bước khó khăn. Chương 175, Quang môn. Chính là, Tiêu đạo Hưu vì sao ở đây dừng lại? Vạn bảo cửa còn chưa từng đến đâu." A ma kỳ quái hỏi. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, hắn đương nhiên là trong lòng có ý định khác, bất quá, tại những này Ngọc đỉnh tông các đệ tử trước mặt, lại là không thể nói rõ sự thật, lập tức trên mặt chất đầy mỉm cười, nói, "Ba người chúng ta đi quá gấp, cho nên muốn chờ đợi các vị đạo huynh đồng lập đi." Vô lượng tiên tôn. Mấy cái trung tâm tiểu đạo sĩ đồng thời tập tay, sau đó, bọn hắn lập tức nghĩ đến, ở trong môi trường này, đừng nói là tập tay, liền xem như giật đầu, chỉ sợ cũng không ai thấy, bọn hắn, "Cái này xem như vậy đi." Tiêu đạo hưu khách khí. "A bọn người khiêm tốn nói, chỉ là mấy cái này đạo sĩ đều ở trong lòng âm thầm cô, làm sao ra hỏa này lại bắt đầu dạ khách khí, thật sự là một cái chính cống ngụy quân tử a. Bất quá, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tại Tiêu Văn Bình kiên trì dưới, cuối cùng vẫn là kết bạn đồng hành. Trên đường đi, Tiêu Văn Bình nói bóng nói gió nói nhìn như dâu rịa lời nói, hắn kỳ thật muốn thông qua trò chuyện, tới nghe một chút những này ngọc đỉnh tông môn nhân đối cái này hỗn độn kết giới biết bao nhiêu. Nhưng là, hắn rất nhanh liền thất vọng phát hiện, những người này mặc dù tu vi không thấp, kiến thức cũng coi như biên bác, tối thiểu so với mình, cái này cái nửa đường xuất gia người tu chân tốt hơn rất nhiều. Mà lại, đối với nơi này trâu quái dị, cũng rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là, bọn hắn mặc dù hiểu rõ cái này biểu tượng, nhưng đến tụt cùng ra sao cùng nguyên nhân tạo thành, vậy liền không người biết được. Cũng không biết đi được bao lâu, bọn hắn rốt cục đi tới một cái kỳ dị địa phương. Cái này dám hay là một mảnh u ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ là, tại phía trước bọn hắn, nhưng lại có vô số điểm sáng, lóe ra hào quang chói sáng. Những ánh sáng này mặc dù sáng như ban ngày, nhưng là, tất cả ánh sáng tiến xài không cách nào xuyên qua kia đen kịt một màu. Phảng phất có một cái cửa, ngăn lại tất cả quang mang. Tại cửa bên trong, là vô biên vô hạn hắc ám, mà cửa bên ngoài chính là một cái khắc tràn ngập sáng ngời thế giới. Cái này chính là trong truyền thuyết Vạn Bảo Cửa. Trong truyền thuyết, tại trước mặt bọn hắn cái này vô số điểm sáng, mỗi một cái đều đại biểu một cánh cửa. Mỗi cái điểm sáng, vẹn vẹn có thể chứa được một người, một khi có người tiến bảo, cánh cửa này như vậy quan bế. Tại cái này vô số điểm sáng bên trong, có một nửa là trực tiếp thông hướng ngoại giới thông đạo, một khi tiến vào, liền tự động bị chuyển tống ra Vạn Bảo Đường. Những người này chính là những cái kia nhập Bảo Sơn lại tay không mà quay về thất ý dạ. Vế phần một nửa khác thì thông hướng các biệt bảo tầng điểm, đương nhiên Đến cuối cùng, có thể hay không đạt được bảo tàng, cũng vẫn là muốn nhìn mọi người cơ duyên. Đến, thanh âm nhẹ nhàng bên trong mang một chút khát vọng cùng thận trương. Những đạo sĩ kia ngoài miệng không nói, nhưng là đến cái này dạ, rốt cuộc không che giấu được mình hướng tới chi tâm. Hoặc là nói, là lòng tham lam. Tiêu đạo hữu mời tuyển. A Ma miễn cưỡng khống chế một chút mình nhảy thật nhanh trái tim, cùng kính nói, cái kia dạ, cứ dựa theo tu chân giới quy củ, cường giả vi tôn, lấy tu vi cao thấp theo trình tự lựa chọn đi. A đang muốn chối từ, lại nghe có người sau lưng nói, tốt, chính là như thế. Khẽ khẽ thở dài. A Ma đầu, Không nói thêm gì nữa. Tại trong truyền thuyết, những hẻm ngoạn động có một chỗ thông hướng tiên giới, nếu là có tăng có thể tiến vào, như vậy liền có thể miễn đi trùng điệp kiếp nạn, đứng hàng tiên ban, thành tựu chính quả. Lại có truyền thuyết, tại những hẻm ngoạn trong động còn có một chỗ thông hướng cấp bậc cao hơn, cũng chính là thần châu ở nếu như vạn hạnh chọn chung cái này một cái, như vậy tiến vào người, liền dứt khoát là trực tiếp thành thần. Mặc dù không biết mấy cái này truyền thuyết là từ đâu dặm chuyển đến, cũng đúng như tòa này vạn bảo đường đồng dạng, căn bản không biết là từ cái kia rậm đầu ra, nhưng là Những cái này chuyển thuyết lại đã sớm tại tất cả Ngọc đỉnh tông bên trong các đệ tử trong lòng cắm rễ nảy mầm. Đương nhiên, muốn tại vô số quang động, độ, lấy ra tốt nhất một con đường, thành vì cái này may mắn, đó cũng là mười ngàn có một sự tình. Chỉ là, đã đi tới cái này rặng, lại há có không nghĩ chúng được thưởng lớn người, tại những đạo sĩ này trong lòng đất cũng đều ôm một chút hy vọng xa đời. Những này quang động đi vào một cái liền thiếu đi một cái. Tại trong lòng của bọn hắn, kỳ thật cũng thập phần lo lắng có tới trước người lựa chọn đầu kia thông đạo riêng biệt, cho nên, đến giờ phút này, liền xem như a liền không chối từ nữa. Các đạo sĩ một cái tiếp một cái tiến vào mình lựa chọn con động quả nhiên khi thân hình của bọn hắn sau khi đi vào điểm sáng liền lập tức biến mất liền như là một đạo đại môn đem thông hướng thế giới bên ngoài thông đạo cho con bế tại trong bọn họ A Ma mặc dù có nguyên anh kỳ tu vi nhưng không hề nghi ngờ cảnh giới của hắn lại là kém nhất mắt thấy tất cả đều cũng co đi quang hắn Trần chờ một chút lại lần nữa nói hay là tiêu đạo H hữu trước hết bởi đi Ừm. tiêu văn bình mặc dù nhìn không thấy mặt mũi của hắn nhưng là nhưng trong lòng cảm thấy một tiêu lo nghĩ nghĩ đến hắn cùng hệ phổ quan hệ hỏi ama Huỳnh vì sao như thế khi lượng ama cười khổ một tiếng nói Chúng ta có thể tiến đến, đều là kéo đạo hữu chi phúc, đạo hữu không đi, tại hạ sát thực không mặt mũi nào đi đâu. Hán lời nói này nói thành khẩn chi cực, liền xem như Tiêu Văn Bình cũng tin tưởng mấy phân.